mươi lăm chiến thanh bức thượng nhân sửng sốt không nghĩ tới thanh phong sẽ nói như vậy nhưng là hắn không hề nghĩ tới tiếp theo thanh phong càng là sắc bén cực kỳ chỉ nghe thanh phong lớn tiếng quay về tất cả mọi người nói ra chúng ta tông môn đệ tử chăm chỉ tu luyện lại chỉ có thể được rất ít tu luyện tài nguyên lại nhìn những con cháu thế g ra kia sinh ra được cựu có vô số tài nguyên có thể dùng đồng thời ta còn muốn nói cho mọi người tông môn hàng năm thu lợi vô số nhưng muốn phân cho những cái gì kia đều không làm thế ra đại tộc bảy phần mười lợi ích khái niệm này nghĩa là gì nói đúng là bọn họ những tên kia nhân số chỉ là đã chiếm chúng ta đệ tử năm mươi phần trăm mà thôi nhưng muốn phân chia hơn một nửa tài nguyên chỉ lưu cho chúng ta từng chút một đồ vật n à y không có chút nào công bằng có thể nói đồng thời những tên kia chỉ biết tham lam nô dịch mọi người có bao nhiêu đệ tử bị những con cháu thế gia kia hô đến gọi đi chỉ là vì đạt được một điểm tài nguyên mà thôi mà bọn họ dựa vào cái gì dựa vào cái gì nắm giữ đặc quyền như vậy mọi người liều chết liều sống nhưng phải nuôi sống một đám sâu mọn xin hỏi những gia tộc kia vì là tông môn làm ra cái gì đặc thù c ố n hiến lời ấy bị thanh phong dụng công pháp truyền tống mà ra nhất thời vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi một người học trò trong thay mặt mọi người nghe xong lời này không không nghị luận âm ý tinh thần quần chúng xúc động không ngớt nhìn thấy thanh phong tả thuyết mê hoặc người khác ương mi nhất thời quát tức giận nói t r ú c long ngươi không muốn mê hoặc lòng người những thế gia đại tộc kia một cái nào tổ tông không là cho tông môn lập xuống công lao h ắ n mã ngươi lại biết cái gì ha ha ha thanh phong nghe nói như thế không khỏi cười to nói ra tổ tông cái nào một đời tổ tông bao nhiêu vạn năm trước tổ tông sao đều đã ăn mấy vạn năm phúc lợi cũng coi như là có thể ta ma tiên tông không là người nào đó mà là của mọi người không nên vì là những tên kia mà bóc lột tông môn đệ tử ngươi phóng tầm mắt nhìn nhìn ta tông môn vô số ưu tú thiên tiêu đệ tử chính là bởi vì không có tài nguyên tu luyện mà phai mở đám người lại nhìn những thế gia đại tộc kia đệ tử đâu coi như là một kẻ ngu bị đốt vô số tiên đan thần d ư ợ c phía sau cũng có thể thành tựu vô thượng tu vi mọi người thử nghĩ một phen nếu như đem những tài nguyên kia phân cho chúng ta những đệ tử này lại có thể tạo ra được bao nhiêu cao thâm tu vi hàng người cho tới nay thế gia đại tộc vì là chèn ép tông môn đệ tử c u ộ khởi dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào khiến ta ma tiên tông hiện tại càng ngày càng yếu nếu không thì b ằ n g ta ma tiên tông vô số thiên kiêu đệ tử như thế nào lại như vậy như vậy đây mà bọn họ tại sao lại như vậy mọi người nhìn một nhìn này phản đối ta lên đỉnh bảo toàn người này hai cái tông môn thái thượng trưởng lão chính là thế gia đại tộc đại biểu a bọn họ sợ cái gì chỉ sợ ta cái này không có gia tộc cùng căn cơ người một khi nắm quyền phía sau t i ể u sẽ để lợi ích của bọn họ nhận được tổn hại biết bao vì tư lợi a mà ta ở tại đây tuyên bố mọi người chỉ cần ủng hộ ta làm tông chủ ta hiện tại t i ể u có thể hứa hẹn tất nhiên muốn đem thế gia đại tộc phần kia tài nguyên toàn bộ đều dùng đến bồi dưỡng chúng ta ma tiên tông chân chính cần tài nguyên các đệ tử hắn len ken mạnh mẽ chấn nhiếp nhân tâm này ma tiên tông t ừ lên tới hạng vô số đệ tử đều nghe được lời hứa của hắn trong lúc nhất thời vô số người đều bị câu nói này chấn động kinh động bởi vì đây là ma tiên tông mấy chục ngàn năm đến vẫn chưa từng có ta chống đỡ cũng không biết là ai trước tiên hô câu nói này lập tức liền có âm thanh theo gọi nói ta cũng chống đỡ ta chống đỡ ta chống đỡ, ta chống đỡ. giờ khác này ngoài điện vô số đệ tử âm thanh vang vọng mà lên chấn động đỉnh núi ư ơ n g mi láo tổ sắc mặt đã lạnh sắp chạy ra nước một loại chỉ nghe hắn giận g ữ nói tất cả im miệng cho ta thanh â m này dường như hồng trung đại lữ nhất thời vượt trên hết thẻ âm thanh chấn động vô số người tê cả ra đầu vô số đệ tử bị thanh â m này chấn động này mới nghĩ đến trong tông môn còn có tu vi này vô cùng lợi hại thái thượng trưởng lào a trúc long động tưởng tuy tốt nhưng là hắn có thể đủ qua thái thượng trưởng lao cửa ải này à đang lúc mọi người lại bắt đầu trần c h ờ thời điểm t i ể u nghe ương mi nói ra trúc long ngươi mê hoặc l à n g ư ờ i tổn hại tông môn quy củ hôm nay ta nhất định muốn bắt ngươi thử hỏi thanh phong xem thường nói ra t i ể u bằng ngươi sao t u t đã như vậy ta ở đây hỏi ta làm tông chủ ai tán thành ai dám phản đối trong lúc nhất thời vô số người đều trần trừ thanh phong mắt đảo qua vô số người khuôn mặt mọi người đều túi đầu trầm mặc thanh bức thượng nhân giờ khắc này cười ha ha nói vô c h i tiểu nhi ta đi tới phản đối ngươi thanh phong chính đang chờ câu này t i ể u nghe hắn hét lớn một tiếng nói t ố t nếu ngươi phản đối hôm nay t i ể u để cho ta tới nhìn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng cái này thái thượng trưởng lão có phải hay không chỉ là hư danh nói liền thấy hắn lấy tay lại đây dĩ nhiên trực tiếp không giữ thể diện mặt ra tay rồi hắn một lần này nhất thời đem tất cả mọi người đều khiếp sợ không ai từng nghĩ tới chúc long dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn trực tiếp vào tay thanh bức giận g ữ nói lớn mật côn đồ ngươi dĩ nhiên dám khi sư diệt tổ hôm nay ta thanh bức phải giết ngươi đánh giám ta chính là ma chủ đệ tử bàn về thân phận còn cao hơn ngươi trên mấy thế hệ nói gì khi sư diệt tổ ta nhìn ngươi mới là như thế chứ thanh bức bị hắn đ ị n h không lời nào để nói chỉ là lớn tiếng quát nói h ả o h ả o h ả o nơi này không là ngươi và ta chém giết địa phương đi theo ta nói bóng người của hắn hóa thành một đạo quang bay nhanh mà đi thanh phong đương nhiên không chút nào e ngại theo hắn liền đi ra ngoài ương mi trong mắt biểu hiện cực kỳ tức giận nhất thời cũng theo bay đi đi ra ngoài thanh phong cùng thanh bức hai người tới sàn quyết đấu bên trong chỉ nghe thanh phong nói ra thanh bức ta khuyên ngươi vẫn là thức thời vụ tốt nếu không thì đừng có trách ta tâm ngoan thủ lạc cô ngạo n tiểu nhi những năm gần đây ngươi có từng chút một tiểu thành cựu t i u không đem thiên hạ người để vào trong mắt ta các gia tộc gốc gác không phải ngươi một cái tiểu nhi có thể biết được thanh phong cười lạnh một tiếng nói đã như vậy vậy thì ít nói nhảm tiết chiêu thanh phong nhất thời nghiêng người lên trước quay về hắn một trường đánh ra nay thanh bức cũng là đ ị a tiên cảnh hậu kỳ cao thủ một thân tu vi c à n g là không cần nói nhiều hai người nháy mắt tựu i tranh đấu cùng nhau thanh phong vận chuyển chân ma kinh phía sau một tôn to lớn ma ảnh hiện ra hiện ra vô số đệ tử đều đến con chiến cái kia thanh bức tu vi tuy cao nhưng là cùng thanh phong bắt đầu so sánh vẫn là không được dù sao thanh phong nhưng là cái kia loại độ kiếp kỳ là có thể hành hung đ ị a tiên trung kỳ cường giả a bây giờ hắn đ ị a tiên cảnh đại viên mãn lực lượng ba trăm triệu cân chính là không mở pháp tướng thiên đ ị a cái kia thanh bức cũng không phải là đối thủ của hắn a thanh bức cùng thanh phong đánh qua chốc lát trong lòng liền biết rồi thanh phong chỗ kinh khủng hắn n a mơ m cũng không nghĩ tới thanh phong dĩ nhiên cường hắn như vậy ương mi nhìn thấy thanh phong đệ lên thanh bức đ ế n đánh nhất thời cũng chiếu cô không được cái gì mặt vui chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng nói nhiệt đồ hôm nay liền muốn đem ngươi chấn áp đến đúng l trong miệng bất cẩn bẩm nhưng mà dám không thể nhận ra người sự việc tông chủ di mệnh các ngươi dĩ nhiên không theo hôm nay ta liền muốn chờ tông môn thanh lý môn hộ thanh phong âm thanh càng lớn trận chiến đấu này đã không đơn thuần là ba người chiến đấu trận chiến này liên quan đến toàn bộ tông môn h ư ớ n g đi trong lúc nhất thời vô số người trong lòng đều có chỗ suy nghĩ Trước 1076, tông chủ thiên thu đại, nhất thống thiên、hạ. Thanh tuy tiếc tột thanh thật rằng người chủ bức cùng cùng cùng cũng không vạn ứng đáng đàng phong đến giảng, nhịn hạ. hại, đủ đại, mi lợi là thanh phong còn chưa xuất toàn lực hai người nhưng đã bắt đầu bị ép không lên được khí lục bào lao tổ nhìn giữa trường một màn nhưng là không biết đang suy nghĩ gì dù sao cũng hắn là không có lên sân khấu lại nhìn giữa trường tuy rằng thanh phong lấy một đánh hai nhưng không có biểu hiện làm sao căng thẳng đúng là hai vị kia thái thượng trưởng lão chậm chậm bắt đầu không chống đỡ nổi lên đồng thời hai người càng đánh càng l à c kinh tâm không nớt giờ khác này thanh phong một thân công pháp t h ô n g huyền quay về hai người đánh mạnh mà đi chỉ n g h e giữa trường manh thanh em bùng ngùng n i liền không dứt vô tận khủng bố lực lượng bao phụ trong đó lại nhìn thanh phong đấm ra một quyền thanh bức trưởng lão tự bị đánh bay ra ngoài thanh phong thân thể sẽ đến hắn bên người đây chính là thanh phong thường dùng nhất chiêu số tên là nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi tại ngươi suy yếu nhất thời điểm nhất định phải toàn lực ứng phó trực tiếp đem ngươi tiêu diệt hết đối với này chiêu hắn chính là mười lần như một ta đón lấy liền thấy thanh phong một trận công kích liên tục to lớn kia nằm đấm mang theo vô tận lực lượng hủy diệt đánh trên người thanh bức thanh bức trưởng lão tuy rằng liều chết chống đỡ cũng không cách nào chịu đựng hắn cái kia vô tận lực lượng công kích ta v u a n h một tiếng vang thật lớn thanh bức trưởng lão bị thanh phong một quyển đánh vào dưới đất bên trong không rõ sống chết nói rồi như thế nhiều kỳ thực bất quá phát sinh tại trong một ý nghĩ mà thôi chờ ương mi trưởng lão nghị m u ố n cứu viện đã không còn kịp rồi thanh phong quay đầu lại t i ể u đối với ương mi sát tướng lại đây ương mi giận dữ nói tìm chết lập tức hắn ma huy che trời vận chuyển vô thượng ma công hai người đánh kịch liệt thời gian càng có một ương mi gia tộc tiểu bối không biết sống chết lớn tiếng giống giận nói chúc long tiểu tặc ta ba thánh c ử u ma đến vậy thanh phong sau một khắc liền thấy một cái địa tiên cảnh sơ kỳ tu giả quay về thanh phong bắn nhanh mạ tới thanh phong xem t ư ờ n g đấm ra một quyền mọi người chỉ nghe một tiếng hét thảm tiếng vang lên cái tia người trở về tốc độ so với lúc tới còn nhanh hơn mấy phần một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền đến xa xa đại điện đã bị cái tia người trực tiếp đụng đổ sụp xuống mọi người chỉ thấy cái tia nhân khẩu mũi chảy máu không rõ sống chết đã thanh phong một quyền lực lượng khủng bố như vậy làm thật là khiến người ta mở mang tầm mắt chính là ư ơ n g mi giờ khắc này cũng khiếp sợ không gì sánh nổi lúc này hắn cũng rốt c ụ c minh bạch này thanh phong xem ra vẫn chưa đem hết toàn lực a tùy theo thanh phong nhìn về phía ương mi nói hôm nay cứu đem gia tộc của các ngươi hết thể rút ra để cho các n g ư ờ i này chút cao cao tại thượng người biết nhân quả có luân hồi báo ứng sắc đáng mấy chữ này nói hắn công pháp toàn lực vận chuyển ra n à y thanh phong vốn là vô cùng lợi hại giờ khác này đối chiến so với hắn tu vi còn muốn t h ấ p người đương nhiên là nắm vững thẳng t h o á n không có bao lâu ương m i đã bị cướp thanh phong đánh bay ra ngoài lúc này thanh bức nhưng từ dưới đất đ ỗ n g nhiên bay ra thân hình hắn chật vật nhìn thanh phong lớn tiếng giống giận nói ta và ngươi liều mạng đáng tiếc là qua không chốc lát hắn lại bay ra ngoài mà lúc này thanh phong không chút nương tay q a y về hắn tản nhẫn hạ sát thủ một phút sau thanh bức cùng ưng mi hai người đều bị thanh phong đánh mất đi cả người hầu như toàn bộ g ã y xương dường như bùn nháo một loại thanh phong vận chuyển công pháp khóa lại hai người đàn điển liền để người đem bọn họ trước t i ê n dẫn đi vào lúc này thanh phong một lần nữa nhìn về phía t o à n trường cả người dập dờn ra vô thượng b á khí nói ra còn có ai k h ô n g phục hoàn toàn có thể đứng ra cùng ta nói vào lúc này trừ phi không muốn sống nữa nếu không thì ai dám không theo ai những thế gia đại tộc kia đệ tử cũng đều rối rít chạy mất hội tụ bẩm báo đi đoạn kiếm mấy người nhìn thấy điều kiện thành t h ụ lập tức liền dẫn trước quỳ xuống lạy lên tiếng gọi nói chúng ta cùng nên t ô n chủ tại bọn họ dẫn dắt bên dưới ma tiên tông vô số đệ tử cũng mau nhanh q u ỷ xuống lạy lớn tiếng theo gọi nói c u n g nên tông chủ tông chủ tiên h thu vạn đại danh chấn hoàn vũ bất tử bất diệt nhất thống thiên hạ thanh phong nhìn đám người như vậy nhưng trong lòng thì nghĩ đến hiện tại đã hoàn thành một nửa kế hoạch bước kế tiếp chính là muốn tìm những thế gia kia tính sổ bọn họ nếu như thức thời vụ còn được không biết thời vụ trực tiếp tự tiêu diệt giờ khác này tranh quyền đ o ạ ậ n lợi không cho được hắn nửa điểm từ bi nếu không thì nhất định phải kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ giờ khác này bắn cung không có quay đầu lại mũi tên không cho phép hắn có một chút sơ s u ấ t a chỉ là hiện tại còn có càng thêm chuyện gấp g ấ p làm chính là động viên rất nhiều đệ tử thuận lợi thành tựu vị trí tôn g chủ hắn lập tức tìm được trưởng quản lễ bộ trưởng lão chuẩn bị kế nhiệm đại điện hiện tại tình huống như thế mọi người đương nhiên sẽ không chối tử bởi vì tất cả mọi người minh bạch nếu như vào lúc này cự tuyệt thanh phong yêu cầu tất nhiên cũng bị hỏa tốc giải quyết nhân tâm sở hướng ai dám không theo a kỳ thực đoạn kiếm đ á m người đã sớm chuẩn bị xong hết thảy chỉ là dựa theo quy củ biểu thị một phen thôi rất nhanh nhỏ nửa ngày thời gian phía sau ma tiên tông tiếng trung một lần nữa vang vọng mà lên t h a một loạt nghi thức hạ xuống đầy đủ lấy một ngày tuy rằng phiền thoái chút bất quá từ đây phía sau thanh phong chính là thật tông chủ mặt khác một bên ma tiên tông sáu tộc trưởng của đại gia tộc cũng đủ tụ tập cùng một chỗ cộng đồng thương thảo đối sách dù sao thanh phong hung hăng tranh cướp vị trí tôn g chủ vẫn chưa đem bọn họ để ở trong lòng nghe hắn ý tứ còn muốn cùng những gia tộc này tính sổ trong lúc nhất thời đám người thương thảo đến cùng là khuất phục còn là như thế nào trong một gian mất thất thất giả ma quân cùng lục bảo lao tổ ngồi một mình một chỗ chỉ nghe thất giả nói ra thực sự là không nghĩ tới người này dĩ nhiên lấy thủ đoạn lôi đình được tuyển lên vị trí tôn g chủ lục bảo lao tổ ngươi đối với chuyện này rốt cuộc thấy thế nào a ân thực sự là thế sự khó liệu a nhớ năm đó hắn vẫn là n g ư ờ i một người học trò nhưng là này mới bao nhiêu năm trong nháy mắt cựu đã cơi đến chúng ta trên đầu làm sao làm có thể phải làm gì đây đánh lại đánh không nổi nhân g i a nhân g i a hiện tại lại cầm tông chủ khẩu dụ nói sự tình nhất làm cho người ta bất đắc dĩ chính là hắn nắm giữ thông tin ê các quy mô to lớn hoàn toàn có thể cùng tông môn đánh đồng với nhau trong tông môn còn có vô số trưởng lão bị hắn thu mua nghĩ muốn phản đối hắn cũng muốn có tiền vốn mới được ta nghĩ hiện tại bất luận là ai muốn ngăn cản hắn giờ khác này chỉ có bị tiêu diệt hạ tràng a tên tiểu tử này không dựa theo lẽ thường xuất bài a hắn vì là tông chủ bảo tọa đã điên rồi hiện tại hắn bắt đầu không chờ thủ đoạn nào muốn là năm đó chúng ta biết sẽ có loại chuyện thế này tình phát sinh đã sớm đem hắn trừ đi hiện tại ta đều có chút hoài nghi tâm mộng vô ngân có phải hay không bị hắn giết chết thất giả ma quân vẫn trầm mặc không nói hồi lâu phía sau này mới than thở nói ma tiên tông trời muốn thay đổi có lẽ chúng ta lão gia hỏa này cũng chờ không lâu dài à? lục bào nhìn hắn chốc lát nói ngươi muốn đi e sợ đã muộn dựa vào người này tính cách ta nghĩ nhất định sẽ đối với chúng ta chặt chẽ phòng bị đồng thời chỉ sợ hắn chó cùng dứt dậu muốn đem chúng ta chử mà yên tâm à? Trước thất giả m a quân nghe được lục bào láo tổ, chiêu. Cuối nghe cùng được đam lục láo bào tổ, ta tại trừ tiên mặt, thì, ma kia ra nghĩ hiện điện những người kia ra mặt, nếu không phi ba ằ n g thực lực c ủ c h ú ngày ta chỉ l tự diệt thôi. biết tộc khuất chịu Chính có phục không phản phản kháng gia kia vong vẫn bên ứng gì, mà là là sẽ đ â Ba ngày phía sau thanh phong vì là biểu đạt đối với tâm ngộng vô ngân thương tiếc tự m ì n h làm hắn cử hành một hồi lòng trọng trôn cất nghi thức cũng đem tâm ngộng vô ngân bài vị cung phụng tại luân hồi điện bên trong nơi đó là nhưng là lịch đại nhân vật nội danh tại chết rồi mới có thể hưởng thụ được quyền lợi bọn họ sẽ vẫn chịu được ma tiên tông hư hỏa làm xong này chút thanh phong thiệu phái ra đậm kiếm tuyệt tâm đám người lao tới các nơi ma tiên tông phân đường phân điện thông cáo thanh phong đảm nhiệm tông chủ một chuyện cũng chịu hoán bọn họ trở về một chuyến n h ư có người không tuân ngay tại chỗ tông lấy thanh phong tốc độ quá nhanh trực tiếp dùng bạo lực nhất nhất là thủ đoạn sấm rền do cuốn nổ những người phản đối kia mà những gia tộc kia các gia chủ thương nghị mấy ngày vẫn là không có đạt thành nhất trí nhưng là thanh phong sẽ cho bọn họ quá nhiều thời gian sao đương nhiên sẽ không cựu tại hắn làm trên tông chủ thứ năm ngày hắn rốt cục g i à n h tay chỉ thấy hắn mang theo thiên quan cùng lục sĩ còn có ngũ tuyệt bảy tả bên trong ba tả và hơn mấy ngàn người đệ tử tinh anh đầu tiên đi tới thực lực yếu nhất nam cung gia tộc thanh phong hàng lâm nam cung gia tộc nơi phát hiện bọn họ dĩ nhiên mở ra hộ sơn đại trận thanh phong hử l ệ n h liền để một đệ tử tinh anh đi vào thông báo nơi nào nghĩ đến chốc lát phía sau cái tiêu đệ tử dĩ nhiên bị người đánh đi ra thanh phong hiếp đôi mắt một cái lớn tiếng quát nói nam cung ra rời khỏi tông môn không nghe hiệu lệnh hôm nay liền đem nó hủy bỏ tông môn ở ngoài vì là biểu lộ ra ta tông môn vi danh hôm nay tiểu diện trừ này gia tộc lấy nhìn thẳng vào nghe h ắ n lời mới vừa vừa nói xong liền vung tay lên thiên quan cùng lục xí trước tiên xông ra ngoài sau đó đám người cùng nhau tiến lên bắt đầu tấn công nam cung ra hộ sơn đại trận lúc này nam cung ra đại trận bên trong một cái dâu tóc bạc trắng ông lao giống nói t r ú c l o n g ngươi trộm lấy tông chủ bảo tọa cho rằng liền như vậy vô địch thiên hạ sao không ngại nói cho ngươi ta nam cung ra k h ô n g phục cũng sẽ không nghe lệnh của ngươi ta còn muốn nói cho ngươi ngươi như vậy tùy ý làm liều ma tiên điện nhất định sẽ không ngồi yên không lì đến điềm tĩnh thanh phong vừa dứt lời liền thấy hắn một quyền hành kích mà ra cái k i a hộ thành đại trận dĩ nhiên tại đòn đánh này lực lượng hạ bắt đầu đung đưa ông lão kia nhìn thấy này trong lòng vô cùng khiếp sợ không khỏi nghĩ đến chỗ này người dĩ nhiên so với những nghe đồn kia còn lợi hại hơn mấy phần a thế nhưng hắ hắn tại chờ chờ ma tiên điện người ra tay sáu gia tộc lớn nhất trưởng lao đã đi ma tiên điện thỉnh cầu những đại nhân vật kia tin tưởng không bao lâu nữa bọn họ nhất định sẽ phái ra người đến ngăn cản cái này đã điên rồi ra hỏa thiên quan hét lớn một tiếng quỷ hoàng quyền trượng bị nàng lấy ra chỉ nghe nàng nói ra quỷ thân vô cực cho ta phá sau đó một to lớn quỷ ảnh ngưng tụ mà ra quay về cái kia phía dưới áp bước mà tới v u a y một tiếng vang thật lớn đại trận bắt đầu không ngừng nói lên rõ ràng đã sắp không kiên trì được nữa đại trận bên trong nam cung ra tất cả tộc nhân đều đã cầm trong tay vũ khí một mặt điên cùng nhìn bên ngoài giờ khác này có một tướng mạo cao lớn người đứng ở phía trước hô to nói chúng ta thể chết không theo chúc lòng ngươi một cái nham hiểm hèn hạ tiểu nhân vọng tưởng lấy bình thường thân thể khống chế chúng ta thế gia đại tộc ngươi quả thực chính là cùng dại vọng tưởng chúng ta thả làm n g ở vỡ h ừ các ngươi nam cung g i a làm nhiều việc ác, t i ê u diệt các ngươi cũng coi như là vì là thiên hạ ngoại trừ một hải lớn các ngươi đã nam cung g i a thả chết chứ không chịu khuất phục thiên quan cho ta tuyên bố bọn họ nam cung g i a tội trạng cũng tốt để cho bọn họ chết nhắm mắt thiên quan niết nhược lên lập tức lấy ra một quyển, quyển chụp mở ra bên trên ghi lại nam cung ra một trăm mười tám cái tội trạng chỉ nghe thiên quan nói ra Nam c thứ, thứ ba nam g cùng ư i nhiều làm việc hữu tội lớn cung chính ở năm mươi năm trước lấy thu đồ đệ tên không ngừng từ tông môn bên trong lấy đi đệ tử trước sau tổng cộng hai mươi bảy người cuối cùng bọn họ thi thể bị phát hiện trải qua kiểm tra thực hư bọn họ đều là bị người n g h i ệ t chờ dàn vật mà chết các ngươi nghiệp chướng nặng nề tại tông môn chuẩn bị đã chọc người người bán trách hôm nay không giết các ngươi không đủ để bình tông môn đệ tử cân giận nghe được những từng cái kia tội trạng ông lão kia nam cung ngọc nhưng là nói ra chúng ta m a môn thích giết chóc này lại có gì sai các ngươi những người này thực sự là bắt chó đi cày quản việc không đâu thanh phong đối với loại này người đã không nghĩ tại qua nói n h ả m nhiều chỉ là h é t lớn một tiếng nói hiện tại ta tuyên bố đem nam cung ra diệt tộc tùy theo liền thấy hắn vận chuyển công pháp quay về phía dưới đại trận đấm ra một quyền mấy trăm triệu cân lực lượng phân l u n ra p h ì n một tiếng cái kia phòng hộ đại trận lại cũng không thể chống đỡ được uy lực lớn như vậy cuối cùng vẫn là phá nát rơi mất Đang l ú cái m n ư kia dâu quai nón đại hán nói ra ngươi là ai như vậy tàn dỡ thanh phong nhìn về phía đại hán người này là địa tiên cảnh hậu kỳ nhân vật chỉ nói là rõ ràng mang co cửa trách tâm lý này để thanh phong rất khó chịu hắn lạnh dên một tiếng nói ta chính là ma tiên tông tông chủ ngươi lại là ai tông chủ lớn m ậ t ngươi vị trí tông chủ có thể thông qua ta ma tiên điện đương thuận dám chính mình nói rằng tông chủ thực sự là gan to bằng trời nghe được cái tên này thanh phong trong lòng sáng tỏ chẳng thể trách người này n g ô n g cùng như thế nguyên lai là ma tiên điện người bên trong vật nghe đồn ma tiên điện chính là ma tiên tông trung cực lực lượng người ở bên trong toàn bộ đều là đ ị a tiên cảnh bên trong người tài ba đều là cực kỳ lợi hại nhân vật thiên tài bất quá này ma tiên điện vẫn thần thần bị bí vì lẽ đó ma tiên tông ngoại trừ một ít đỉnh cấp nhân vật rất nhiều người đều không biết ma tiên điện tồn tại trước đây còn có nói truyền thuyết đáng tiếp theo ma tiên điện lâu không xuất thế mọi người đều sắp quên địa phương này thanh phong đương nhiên từng nghe nói bất quá hiện tại sao nếu như đám gia hỏa này thừa nhận hắn cũng cho qua nhìn người này tư thế rõ ràng cho thấy không muốn thừa nhận hắn đã như vậy thanh phong mới không thèm để ý ngươi cái gì mà tiên điện đây l i ê n tựu i nghe hắn nói ra ma tiên điện chưa từng nghe nói ngươi lại là cái nào dễ hành mở miệng ngậm miệng dĩ nhiên không cầm ta người tổng chủ này để vào trong mắt thực sự là há có này lý hôm nay không tốt tốt giao hấn ngươi một hồi ta nhìn ngươi không biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu tùy theo tựu nghe hắn quay về tiên quan đám người nói ra người này giao cho ta các ngươi mau mau độc thủ đem nam cung ra cho ta san thành bình đ i ệ n là thiên quan đám người đồng ý lập tức liền quay về phía dưới đánh giết mà đi. t mà rết một quyền đa i dính bao mà u tươi, đáng tiếc đáng l phong thủy luân chuyển, nhà bọn thủy số đi nói hắn tựu i đối với thanh phong xung phong tới cái tia dâu quay nón đại hán giờ k h ắ c này cũng vô cùng phẫn nộ nói ngươi dám coi rẻ ma t i ê n điện hôm nay nhất định phải đem ngươi giải quyết tại chỗ lấy nhìn thẳng vào nghe chỉ thấy hắn thần niệm hơi động trên tay tựu i thêm ra một trượng tám long xả hai nhận mâu đến lại nhìn hắn dắt phép ngày tư thế đối với thanh phong đánh mạnh mà tới thanh phong nơi nào sẽ e ngại hắn nhất thời triển khai thao thiên ma công trong chớp mắt trên bầu trời mây đen c u ộ n c u ộ n mà đến ra thiên tế n h ậ t không nớt chỉ thấy lôi đình lấp loe trong đó thanh phong hệt như ma thần hàng thế ma uy thao thiên q a y về cái tia dâu quay nón đại hán liền đánh tới、vâng. dường như trời long đất lở một loại âm thanh v a n g lên thanh phong lấy một c h ọ i h a i vô tận khủng bố khí tức từ trên người bọn họ tàn ra tiếng nổ vang rền càng là nối liền không dứt đáng tiếc giữa không trung ba người đánh vạn phần kịch liệt để người không cách nào nhìn mắt mà dưới đất thiên quan quỷ công vô lượng lục xí kim cương bất hoại lại có bảy tà đám người thẳng giết nam cung da máu chạy thành sông a một tiếng hét thảm ở giữa không trung chuyển đến lập tức mọi người liền thấy một cái bị hút thành người khô hải cốt rơi rơi xuống chính là cái tia nam cung da lão tổ vô số người nhìn thấy tình cảnh này nhất thời mất đi chống cự lực lượng dồn dập bắt đầu cầu xin tha thứ lúc này trên bầu trời cái k i a dâu quay nón đại hán âm thanh hoảng sợ nói ra người người dĩ nhiên tu luyện như vậy cấm kỵ ma công ta không chờ hắn nói xong t i ể u nghe thanh phong lớn tiếng quát nói lôi tâm quyết vê anh trên bầu trời một đạo to lớn lôi điện bổ xuống cái k i a dâu quay nón đại hán kêu thảm một tiếng t i ể u từ trên bầu trời rơi xuống mà xuống d ầ m một tiếng vang lên cái k i a dâu quay nón đại hán t i ể u nám đen khắp người màu sắc từ giữa không trung rơi, rơi xuống hắn ánh mắt kinh khủng khó mà tin nổi nói không có khả năng cái này không thể nào ngươi làm sao sẽ thân đều lôi pháp thanh phong n h ư nói thế gian này có gì không thể việc hôm nay ta hỏi ngươi phục cùng không phục dầu quay nón đại hà nói t r ú c l o n g ngươi còn không biết ta ma tiên điện gốc gác ngươi như vậy đối địch với ma tiên điện có thể biết hậu quả hạ ừ ta vì là một tông c h i chủ ngươi ma tiên điện lợi hại đến đâu còn có thể thoát ly ma giáo sao các ngươi muốn trở thành siêu nhiên tồn tại quả thực chính là tại cổng dại vọng tưởng không ngại nói cho các ngươi ngay sau các ngươi cung phụ n g toàn bộ thủ tiêu toàn bộ quy tông môn q u ò n hạ thực sự là không biết h a i cho quyền lực của các ngươi để cho các ngươi siêu thoát hết thẻ ở ngoài lại vẫn dám hưởng n h ị tông môn đại sự ngươi ngươi sẽ hối hận thanh phong hai mắt h i p lại nói còn không mau cúc đi thật nghĩ chờ ta giết ngươi sao trở lại nói cho những lao gia hòa đó chờ ta đem tông môn thanh lý xong tự nhiên sẽ đi tìm bọn hắn nói một phen những ngày an nhàn của các ngươi c h ấ m dứt. dâu q u a i nón đại hắn bị tức đến gần thổ huyết đáng tiếc tài nghệ không bằng người chỉ có thể lược xuống một câu l ờ i hung ác liền chật vật rời đi nhìn bóng lưng của hắn thanh phong xem thường nói ma tiên đ i ệ n sao ta còn tưởng rằng cái gì siêu nhiên tồn tại cũng bất quá gà đất c h ó s ẻ ngươi nói thật dựa vào thanh phong thực lực bây giờ trừ phi ma chủ có thể áp chế hắn người khác chỉ có thể nhìn theo l ư n g hạng tựu tại hắn lúc nghĩ ngợi nam cung gia tộc dưới đất bỗng một tiếng vang thật lớn tùy theo lan truyền ra một cái tang thương vô cùng âm thanh nói ra là ai nghĩ muốn tuyệt diệt ta nam cung gia tộc thực sự là đáng chết lựa gia tộc ta không người sao tùy theo cái kia cái tiếp theo gầy yếu vô cùng ông lão lăng không đi ra vô số nam cung gia người nhìn người nọ đều ôm đầu khóc giống nói lão tổ ngươi có thể coi là đã tỉnh thanh phong nhìn về phía ông lão kia chỉ thấy thần quang nội liễm nhìn thấy được dường như người phạm bình thường một loại nhìn đến đây thanh phong tự biết người này đã đạt đến phản phát uy chân cảnh giới hẳn là cái đ i ệ tiên cảnh đại viên mãn tu giả thanh phong đến, đến trước mặt lão giả nói nam cung gia làm nhiều việc k h á đã bị tông môn xóa tên ta niệm tình ngươi lão hủ vẫn chủ động ly khai đi ngươi là ai ông lão nghi hoặc nói ta chính là trúc long ma tiên tông tông chủ là vậy ồ nhiều năm qua đi không nghĩ tới tông chủ đã thay đổi tiểu tử ngươi có thể biết ngươi đang làm gì không thanh phong nhìn hắn nói hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn ngươi chỉ có một lần cơ hội một là lập tức mang theo gia tộc của các ngươi ly khai ma tiên tông hai là cùng lưu lại trở thành vĩnh cửu ông lão đống nhiên ha ha ha cười to nói ngông cửu nói hắn thần niệm hơi động phía sau một thanh màu đen ma đao mang theo vô thượng uy lực kinh khủng bắn nhanh ra thanh phong nhìn hắn như vậy chính là nói ra nếu cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng như vậy ta không thể làm gì khác hơn là để ngươi trần quy trần thổ quý thổ nói hắn trên người bạo phát vô thượng ma h uy lại cùng cái kia lão tổ đánh vào nhau hai người ác chiến mấy hiệp liền thấy thanh phong một chiêu đại thủ ấn phối hợp lôi tâm quyết đánh tại cái kia nam cung lão tổ trên người ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang lên nam cung lão tổ tự bị đánh bay ra ngoài trên đường đi máu tươi phun mạnh hắn khó mà tin nổi nói tông môn lúc nào nhiều ngươi lợi hại như vậy nhân vật thanh phong nhưng lắc, lắc đầu nói cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng các ngươi nam cung ra làm nhiều việc g ắ liền như vậy giải quyết đi nói hắn hung hắn ra tùy theo vô số tiếng la diết vang lên nửa ngày phía sau nam cung gia bị hủy hoại trong một ngày cũng bị tìm ra vô số tài nguyên thanh phong vung tay lên toàn bộ sung mãn vào ma giáo bà khố đến thời điểm phân cho rất nhiều đệ tử tu luyện sử dụng một lần này để vô số không có thế ra chỗ dựa đệ tử nhất thời đối với thanh phong mang ơn không nớt mà đang cùng chi tương phản nhưng là những thế gia kia đệ tử bọn họ quả thực hận thấu thanh phong nghĩ muốn lột ra ăn hắn mới tốt chỉ là thanh phong tu vi thông thiên bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ thôi mà thanh phong kế hoạch là từng nhà đi đ à m luận đồng thời tự yếu bắt đầu đ à m luận giờ khác này những thế gia kia nghe được nam cung ra tin tức đều cầm như hến mọi người nghĩ muốn liên hợp các nhà còn nắm có ý kiến bất đồng nhưng là thanh phong tốc độ quá nhanh căn bản không cho bọn họ thảo luận cơ hội a làm hắn đi tới t r ư ơ n g g i a thời điểm liền thấy chủ nhà họ trương một mặt nụ cười chính trở tại sơn m ỗ trước này ngược lại là để thanh phong có chút bất ngờ hắn không hiểu nhìn chủ nhà họ t r ư ơ nói g n không biết ngươi là ý gì chủ nhà họ t r ư ơ n g lập tức liền định hót giống như nói ra ta trương gia tuyệt đối ủng hộ tông chủ ngài n g u y ệ n ý vì tông môn hiệu chó mã lực à. nói liền thấy hắn lấy ra một bức quyển trục đi ra vì là thanh phong trình lên Trước thì Thiên thấy, tức trương tính thức tời Thiên trục thanh Thanh ra ra trên ngươi các cái cho hối hận nhìn nhận không phong. phong nhìn, nhiên ghi nói, sai, liền kia muộn. quan vẫn quan quyển bên đã đem mở một giao lấy lập là vụ. dĩ lại trương gia dự định lấy ra một nửa gia tộc vật tư giao cho tông môn mong rằng t ổ n g chủ t á thành thanh phong nhìn người này đúng là cảm giác người này rất là thông minh hết lại có nam cung gia dẫm vào vết xe đổ nếu như ngươi không tốt tốt chính là diệt môn hạ tràng hiện tại cúi đầu xuống miễn đi bao nhiêu thống khổ a tuy rằng hắn càng bội phục nam cung gia những người kia nhưng là bây giờ nhưng càng yêu thích như vậy mắc bẫy người thanh phong gật đầu nói tốt hy vọng ngày sau các ngươi trương gia nhiều nhiều vì là tông môn hiệu lực mới tốt chủ nhà họ trương sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu lập tức nói ra chúng ta nhất định tốt đẹp tuân theo môi quy vì là tông môn thêm ra một ít lực lượng Thanh Phong nhìn đến đây, chờ ũ n g sẽ k ô n nhiều g l i nói, vung tay lên, xuống dưới một nhà đi đến. Chờ thanh a y lên, ư dưới ớ n xuống nhà đến. g đi một t Chờ h phong đại đội nhân mã hoàn toàn rời đi cái kia chủ nhà họ t r ư ơ n g mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu giờ khác này một ông lão lại đây nói trương thiên chúng ta làm như vậy thực sự là có nhục gia tộc ta nổi danh a gia chủ trương thiên nhưng nói thúc thúc nam cung gia chính là dâm vào vết xe đổ ngươi chẳng lẽ nhìn chúng ta bị diện tộc mới xem như là có trí khí sao ngươi nhìn nhìn tình thế bây giờ đi tự liền trong tin đồn ma tiên điện cũng ở trong tay hắn bị thật lớn nhưng là hậu quả thế nào đây nhân ra đánh g á m không có ma tiên điện cũng không có một người dám ra đây phát ra tiếng hiện tại trúc long vô địch thiên hạ không người là đối thủ chúng ta vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đi này ma tiên tông ngày sau chính là trúc long thiên hạ người này sẽ không quản ngươi cái gì nhà không gia tộc hắn chính là một lòng nghĩ muốn diệt trừ chúng ta những thế gian này a ngày sau phân phó đám người cần phải biết điều nếu như bị hắn tóm lấy bím tóc tất nhiên muốn mạnh mẽ chỉnh lý chúng ta a ông lão kia cũng than thở nói ma tiên tông thiên biến bao nhiêu vạn năm tới nay quy củ cũng nếu không tốt dùng thực sự là không biết ngày sau nơi này sẽ bị hắn biến thành hình dáng gì a trương thiên cũng là một tiếng thở dài nói thúc thúc coi như là của đi thay người đi chỉ sợ ngày sau ta các gia tộc ở đây ma tiên tông quyền phát ngôn càng ngày càng ít ta thiên đạo tốt luân hồi thổ tiên phúc phận đã dùng hết ngày sau chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình không biết có phải hay không là bởi vì nam cung gia bị diệt ma tiên điện chịu thiệt sau lại không có phát ra bất kỳ thành âm gì quan hệ sau đó mấy gia tộc lớn dĩ nhiên dồn dập đối với thanh phong biểu thị thần phục ò n đủ số nộp lên gia tộc một nửa tài nguyên chỉ có độc cô gia tộc vẫn chưa lên tiếng cũng không biết bọn họ có ý gì tuy rằng độc cô gia chính là thanh phong người nhà mẹ đẻ nhưng năm đó độc cô bại thiên nhưng đối với chính mình mưu đồ gây dối mình coi như là nhìn tại mẫu thân trên mặt không truy cứu nhưng làm việc này coi là chuyện khác cái này liên quan hắn chỉnh cái kế hoạch độc cô gia tộc vẫn không làm đ ư ơ n g n h i ê n không được muốn biết mấy cái gia tộc nhưng là còn tại quan sát trước sau nằm ở nguy hiểm giai đoạn chỉ có đem độc cô gia tộc cũng bỏ vào trong túi nếu như vậy mới có thể hoàn toàn khống chế ma tiên tông chính là như vậy hắn hay là phải đi vào một chuyến ma t h i ê n điện bãi phỏng một cái những lao ma kia đầu nhóm tại xử lý một đống lớn sự tình phía sau thanh phong mang theo t h i ê n quan lục xí chờ một đại đội nhân mã rốt cuộc đã tới còi tràng núi cũng là độc cô gia tộc nơi ở độc cô gia không có mở ra hộ sơn đại trợn thanh phong đám người tiến quân thần tốc đi thẳng tới độc cô gia tộc xây dựng trên quảng trường độc cô gia gia chủ độc cô sầu nhận được thông cáo lập tức tới ngay đến chỗ này bất quá chốc lát độc cô bại thiên cũng tới tùy theo còn có hắn cậu độc cô tuyên gì độc cô khinh u thành đám người mọi người thấy thanh phong giờ khắc này dán dấp cũng đều là một bộ khó mà tin nổi độc cô khinh u thành đôi mắt đẹp chuyển động nhìn thanh phong năm chiều cũng không biết đang suy nghĩ gì độc cô bại thiên lên trước hai bước nói chúc lòng đều là người một nhà chuyện gì cũng từ từ thanh phong liếp mắt nhìn hắn ánh mắt cuối cùng vẫn là nói ra chính là người một nhà ta mới không nghĩ mọi người đấu ngươi chết ta sống ta hy vọng các ngươi vẫn là tỏ rõ thái độ nếu không thì cũng đừng trách ta thiết huyết vô tình thanh phong nói mọi người không hiểu ra sao cũng không biết hắn tại sao lại nói là người một nhà thiên quan cùng lục xí cũng rất b u ồ n b ự c nhìn về phía thanh phong thanh phong biết hai người nghi hoặc chính là nói ra việc này dùng sau tại để cho các ngươi hai cái biết hai người gật gật đầu trong lòng liền đoán lung tung nhớ tới đến còn lại đám người tự nhiên không dám hỏi rò cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, nghĩ thôi nghe đến lời này đ ộ c cô bại tiên không khỏi hơi thay đổi sắc mặt đ ộ c cô khuynh thành nhưng là trong lòng nghĩ đến tên tiểu tử này nhiều năm không gặp đúng là thành thục rất nhiều làm việc càng là lôi lệ phong hành à, t ỷ t ỷ a t ỷ t ỷ ngươi đúng là sinh một đứa con trai tốt đ ộ c cô sầu nhìn thanh phong chốc lát nói chúc lòng có thể không tại cho chúng ta một ít thời gian chúng ta còn muốn h ả o h ả o châm trước một phen nghe đến lời này thanh phong đ ố n g nhiên cười lên hắn nhìn đ ộ c cô sầu nói ngươi có thể biết ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian cơ hội chỉ có một lần nhìn ngươi tốt đẹp quý chọn một phen nếu không thì các ngươi thật nghĩ ngọc đá cũng vỡ ta cũng sẽ thành toàn các ngươi chúng ta ly khai không được sao chúng ta đ ộ c cô ra lùi ra mà tiên tông đ ộ c cô sầu cắn răng nói thanh phong sắc bén ánh mắt nhìn thẳng hắn đ ộ c cô sầu ánh mắt không khỏi có chút né tránh mạnh như tu vi của hắn bị thanh phong như vậy ánh mắt nhìn thấy trong lòng không biết vì sao nhưng có một luồng bị một đầu tuyệt thế hung thú nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác cái cảm giác này để hắn như mang tại lưng trong lòng bất an trầm mặc nơi đây yên t ĩ n h không hề có một tiếng động sau một chốc tự nghe thanh phong mở miệng nói muốn đi có thể thế nhưng đ ộ c cô ra tất cả mọi thứ đều phải để lại hạn không thể mang đi từng c ọ n cây mặc cỏ đây đã là ta lớn nhất dễ dàng tha thứ cái gì đ ộ c cô sầu thán phục hắn không nghĩ tới thanh phong sẽ như vậy tàn nhẫn trong lòng hắn nghĩ đến muốn là cái gì đều không mang đi n à y chút người ngày sau chẳng phải là thành cô hồn giá quỷ còn nói gì tới phát triển đây thanh phong lạnh rên một tiếng nói đ ộ c cô sầu ngươi khó tránh nghĩ tới quá ngây thơ rồi nghĩ còn hoàn mỹ hơn toàn thân trở ra ngươi để ta làm sao đối với tông môn đệ tử bản hân giao làm sao cùng gia tộc k h á c bàn giao đây ta khuyên ngươi không muốn u mê không tỉnh tiết kiệm rơi xuống nam cung ra hạ tràng ta tại cho ngươi sau cùng một lần cơ hội ngươi chỉ có một khắp đồng hồ thời gian nếu như ta không chiếm được đ á n liền là ngươi vì là làm phản tông môn nhất định phải đem các người đ ộ c cô ra san thành bình điện nghe nói như thế đ ộ c cô sầu trợn mắt lên n ắ m chặt s o n g quyền không đớt hắn phẫn nộ hắn rất phẫn nộ bao nhiêu năm rồi đều không ai có thể uy hiếp như vậy hắn nhưng là hôm nay đây quá nhiều k h ó t nhục á p đặt cho đ ộ c cô ra đ ộ c cô bại thiên cũng rất khiếp sợ đây là trước đây đi tới nhà hắn hải từ kia sao sớm biết hôm nay hắn thật sự cần phải tại hắn khi còn bé t i ể u đem hắn bấm chết ta đáng tiết hiện tại hối hận thì đã m u ộ n hắn nên làm gì giờ khác này hắn nhìn về phía đ ộ c cô sầu đến đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được bất đắc dĩ độc cô sầu giờ khắc này cho hắn truyền âm nói bại thiên không bằng ngươi kéo xuống cái mặt già này đi cầu cầu hắn có hay không điều kiện tại khoan dung một ít dù sao quan hệ của các ngươi trong đó đây ai không dối gạt tộc huy ngươi h n nói người này một lần này thái độ chuyển biến có lẽ chuyện gì xảy ra ta không biết sự tình a hai người chính đàm luận trong đó đông nhiên phía sau núi nơi một tiếng vang ầm ầm nổ vang t r u y ề n đến tiếp theo một luồng cực kỳ to lớn uy lực gáp bức mà đến trên bầu trời mây đen nằm dày đặc lôi đỉnh lấp lóe nổ vang không nớt tiểu hình như có cái gì tuyệt thế đại hung xuất thế một loại lớn đại khủng bố khí tức từng cơn sóng liên tiếp phô thiên cái địa mà đến vô số người bởi vì không chịu nổi này to lớn áp lực mà không ngừng lùi về sau dùng sức vận chuyển công lực chống cự lại mọi người vô cùng khiếp sợ nhìn về phía phía sau núi đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gián dấp đ ố n g nhiên một cái có chút khàn khàn tục tàng âm thanh truyền tới t r ú c long ngươi dĩ nhiên dám tìm trên ta độc cô gia tộc là ai cho ngươi dũ ú p khí đón lấy mọi người liền thấy phía sau núi một đạo hát quan g cấp tốc bay tới vanh long một tiếng vang thật lớn một cái thân hình cao lớn bóng người đứng tại mọi người trước mặt người này phơi bày ở ngoài trên thân thể che kín vô số ma văn trên mặt từ lông mày đi lên cũng là như vậy hắn một thân ma khí lăn đạn g không đất thì dường như chân ma hàng thế một loại bất quá coi như là như vậy thanh phong cũng có thể từ hắn cái kia đã cải biến một chút trên dung nhan nhìn ra người này chính là nhiều năm không gặp đậu cô nhân viên trước kia tựu i nghe nói hắn tu luyện ma giáo cấm thuật luyện ma kinh lệnh hắn bất ngờ chính là vì là tu vi hắn là thật có chút phát điên giờ khác này hắn thân thể nếu so với t r ư ớ c kia lớn hơn một vòng nhiều đủ có chín thước cao hắn một thân bắp thịt n ô lên biểu hiện trên mặt mang theo ba phần vẽ ngón lệ trong lúc nhất thời thực sự là khó có thể đem hắn cùng trước đ ộ c cô h i ê n viên so sánh a lúc này kỳ thực không ngừng thành phong kinh ngạc không thôi chính là đ ộ c cô tuyên cùng đ ộ c cô khuynh thành cũng là như thế tự từ cái kia một lần đ ộ c cô h i ê n viên bế quan phía sau hai người cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn bây giờ hắn dáng dấp này chính là hai người cũng có chút không tiếp thụ được đ ộ c cô bại thiên cũng là than thở một tiếng năm đó dựa vào hắn làm sao ngăn cản đứa nhỏ này chính là không nghe lời a bây giờ hắn tu vi tuy rằng vô cùng kinh khủng tuy nhiên lại đã nửa người nửa mà hắn vẫn là hắn à giờ khắp này không chờ thanh phong nói chuyện thiên quân một mặt trên ó i ra từ đâu chạy tới ác quỷ để người nhìn thực sự là đ ộ c cô h i ê n viên nghe nói như thế trong mắt h à o quan g bắn mạnh thanh âm hắn hung á c nói ra tiểu cô nương ngươi có thể biết ngươi tại nói chuyện với ai sao chỉ sợ ngươi còn không biết thế gian này có so với chết chuyện càng đáng sợ thiên quan còn muốn đang nói chuyện thanh phong vung tay lên cắt đứt nàng không để cho nàng muốn tại lên tiếng thiên quan lạnh rên một tiếng trong lòng rất là tức giận thanh phong lúc này mở miệng nói đ ộ c cô h i ê n viên không nghĩ tới nhiều năm không gặp ngươi vẫn là không có gì tiến bộ miệng vẫn là thối như vậy tính cách hay là như vậy vô cùng cuồng ngạo chúc lòng nhiều năm qua đi ta không tiếc hóa thân thành ma chính là vì báo năm đó mối thủ không nghĩ tới ta không có đi tìm ngươi ngươi dĩ nhiên dám tìm tới cửa hôm nay ta liền muốn để ngươi biết thế gian này ma lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào thanh phong nhìn hắn nhưng lắc đầu nói vô c h i tiểu nhi ta nghĩ ngươi b ế quan nhiều năm đều muốn nhanh bế n g ấ c hạ không cần nói ngươi một cái ngụy ma chính là chân ma thì lại làm sao ta giết qua ma vô số k ể ngươi thật sự cho rằng tu luyện cái kia luyện ma kinh t i ự u vô địch thiên hạ sao ha ha ha t r ú c long ta nhìn ngươi là sợ đi đồ ma t i ể u bằng ngươi sao cũng tốt hôm nay ta tự để ngươi nhìn, nhìn cái gì gọi là chân ma hôm nay ta nhất định muốn tự tay đem ngươi sẽ thành hai nửa để ngươi suốt đời không thể siêu sinh h i ê n viên không nên càn rỡ ngươi khả năng không biết hắn bây giờ là ma tiên tông tông chủ lúc này đ ộ c cô bại thiên không thể không nói nói đ ộ c cô h i ê n viên trận to hai mắt nói cái gì không có khả năng sư phụ lao nhân ra người đây coi như là chuyển ngôi cũng muốn chuyển cho ta、hả? hắn tính là thứ gì h i ê n viên tâm mộng vô ngân đã chết ma tiên tông đã thay đổi đ ộ c cô bại thiên một lần nữa than thở nói chết rồi sư phụ chết rồi không có khả năng sư phụ tu vi thông thiên tại sao sẽ đột nhiên chết đến cùng là ai sẽ hại hắn giờ khác này hắn ánh mắt hung hăng nhìn về phía thanh phong nói là ngươi nhất định là ngươi ngươi người này giả dối cực kỳ sư phụ nhất định là chịu mưu kế của ngươi mà chết tiêu bằng ngươi cũng nghĩ chấm mút tông chủ bảo tọa thực sự là cùng dại vọng tưởng ta mới là ma tiên tông cái tiếp theo tông chủ nói hắn trên người bùng nổ ra vô cùng n h thế chỉ nghe hắn q có nói hôm nay ta đ ộ c cô h i ê n viên nhất định muốn chém giết ở ngươi thanh phong không có vẻ sợ hai chút nào nói cũng tốt tựu i để cho ta tới lãnh hội một phen nhìn nhìn ngươi tu vi đến cùng làm sao thanh phong vung tay lên vô số người lui về phía sau đi thanh phong trên người dựng lên cao mấy chục trượng ma diễm khi thế bắt đầu từ từ biến trở nên mạnh mẽ độc cô hiên viên trên mặt lộ ra g i ữ tợn dán g vẻ quay về thanh phong t i ể u đánh tới chỉ thấy cái kia độc cô hiên viên giờ khắc này dĩ nhiên cũng lực lớn vô cùng một đòn lực lượng dường như trời long đất lở một loại hai người vật lộn chốc lát dĩ nhiên không phân trên dưới t i ể u nhìn độc cô hiên viên đưa tay dĩ nhiên lấy ra một thanh pháp kiếm đi ra chỉ nghe hắn quát nói nhìn ta hiên viên c h é m giết Phi kiếm kia nháy mắt bạo phát vô tận hào quang năng lượng khổng lộ hội tụ một chỗ hóa thành một đạo nửa tháng anh kiếm cực kỳ sóng năng lượng khủng bố theo tới thanh phong dung cổ tay phượng minh kiếm đã bị hắn nắm ở trong tay tùy theo nhìn thấy hắn kiếm ảnh b a y lượn k h ắ p trời toàn thân hỏa hồng phi kiếm thân ảnh vô số kiếm ảnh nào h tới cái kia chém tới á n h kiếm bên trên hai cái càng là trung hòa tiên diệt đi xuống độc cô hiên viên thấy vậy hét lớn một tiếng nói nhìn ta hiên viên tràng tiên hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút vô số năng lượng lại lần nữa hội tụ đồng thời trên kiếm của hắn hào quang lừng lánh trói mắt cực kỳ theo một đạo thông tiên triệt đ ị a á n h kiếm một lần nữa chém một cái mà xuống một luồng tiệt diệt khí tức che kín toàn bộ bên trong đất trời thanh phong những năm gần đây đạt được bạch mục nhiên truyền thụ bản thân cự có hay không trên kiếm quyết chỉ thấy hắn nhắm mắt lại vô số kiếm ý ngưng tụ mà lên trong miệng hắn hét lớn một tiếng nói một kiếm phi thiên liền thấy hắn bóng người bay lên tiếp nhi hóa thành vô số viễn ảnh những viễn ảnh kia trên tay dĩ nhiên riêng phần mình có sự khác biệt tư thế trong lúc nhất thời để hắn giống như địa tiên giống như vậy tại trên bầu trời huyện chuyển mẹ múa tùy theo một luồng bá tuyệt thiên địa kiếm khí tự nhiên mà sinh quay về độc cô hiên viên một kiếm chém xuống hai cái kiếm quyết chạm vào nhau đồng thời nhất thời chấn động tới trói mắt hảo quang thời khắc này còn giống như diện thế hảo quang nổ lớn bộc phát ra tiên diệt lực lượng bao phủ ra trong thiên địa năng lượng thái quá cường đ trình thành vô sau ố gió x o hướng về bốn phương tám hướng thổi đi ra ngoài. Chờ hào Chờ q a n yên g diệt, đó ộ c cô hiên viên bất khả tư nghị nhìn trong tay và kiếm. Hắn trợn to hai viên kiếm. trong trận n bất tư tay to mắt và i cái ra, này, cái này không trên h ể nào, ta kiếm làm sao ta đứt. Sau kiếm sẽ đó trên người hắn bắt đầu có vô số miệng vết thương nước ra máu tươi bắt đầu không ngừng nhỏ xuống mà xuống thanh phong đứng ở đằng xa cuốn phong thổi bay mái tóc dài của hắn lộ ra hắn cái kia góc c ạ n h rõ ràng khuôn mặt một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ từ trên người hắn tự nhiên mà lên cái kia phóng đ ẳ n g không kềm chế được biểu hiện giống như tuyệt thế kiếm t i ê n giống như vậy để người gặp không khỏi bái phục không nớt độc cô h i ê n viên lớn tiếng quát nói ta không tin cái này không thể nào a luyện ma đại pháp chúc long ngươi là không cách nào chiến thắng ta hôm nay tựu để ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là hóa thân thành ma cái gì gọi là ta muốn thành ma nghiệt g i ế t khắp trời t h ầ n phận a n hắn một lần nữa đập vỡ tan áo của hắn lộ ra cực kỳ cường tráng thân thể sau đó vô số ma khí từ trên người hắn tàn ra hắn trên người những miệng vết thương k i ệ nhưng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh biến mất lên tiếp theo thân thể của hắn bắt đầu biến được to lớn một t r ư ợ n g hai t r ư ợ n g năm t r ư ợ n g mười t r ư ợ n g hắn thân thể dĩ nhiên trực tiếp dài đến mười t r ư ợ n g này mới hoàn toàn dừng lại trên mặt của hắn che kín ma văn toàn thân trên giới tràn ngập vô tận kinh khủng khí tức giờ khác này hắn thật sự như chân ma hàng thế một loại hắn nhìn thanh phong hai mắt đỏ đậm v ẻ trong miệng hắn quát nói đi chết đi hắn môi đi một bước đại địa đều muốn run r ậ y vê anh hắn quay về thanh phong một quyền đánh tới thanh phong né tránh ra hắn một q u y ề n t u đánh ở trên mặt đất to lớn tiếng nổ phía sau có thể thấy được nơi nào tự xuất hiện một cái hố sâu to lớn thanh phong k h nhữ mày thời k h ắ c này hắn có thể đủ cảm giác độc cô h i ê n viên lực lượng đã vượt qua chính mình xem ra này luyện ma kinh còn thật là không như bình thường mà cái kia độc cô h i ê n viên một đòn không t r ú n g trong miệng nhất thời nói m ó c nói ngươi lai ngươi cũng chỉ đến như thế không dám cùng ta thật sự tranh tài ạ thanh phong lạnh lên một tiếng nhất thời vận chuyển lôi tâm quyết trên bầu trời nhất thời điện t h i ể m lôi minh tiếng nổ thật to liên tục không ngừng đón lấy trong tay hắn lôi điện l ử g lánh b a y về độc cô h i ê n viên liền đánh tới độc cô nhân viên cười gần nói trò mèo có thể thấy được hắn vung tay lên một đạo ma quan bán ra dĩ nhiên đem cái kia trăm trượng g i i lôi điện nháy mắt tiên dệt rơi này hoàn toàn ra khỏi thanh phong d không có nghĩ có trong ớ i liệt lôi lại tên Thanh một này mà quang mánh liệt như vậy. Thanh Phong một lần nữa dẫn lôi mà xuống, vẫn còn bị chống mà mà vậy. bị ồ i Thanh h p có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể trách hắn học thể hắn nghệ không tinh, bất dĩ, này ngũ lúc ô lôi lôi không i tiên đại hồi chiến. doanh vào chưa A dựa vẫn luyện đến đại thành A, hắn thu hồi lôi pháp, nghĩ đến dựa vào lôi pháp không tốt, tổn thương hắn, cũng chỉ có thể ngành、chiến. Trong thu pháp, pháp chỉ thể quyết tu tốt, có l nhất thời hai cái lại bắt đầu mánh liệt vật lộn lên đánh qua chốc lát thanh phong cũng không khỏi hoảng sợ người này so với chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn mấy phần nhìn dáng dấp này luyện ma kinh không hổ là ma giáo cấm sách xác thực không phải chuyện nhỏ t h a n h phong mắt thấy độc cô h i ê n viên càng ngày càng mạnh đồng thời dựa vào t h a n h phong lực lượng b ắ n t r ú n g hắn người này cũng là bình yên vô sự sức chịu đòn có thể nói phi thường c ư ờ n g đại bất quá hắn cho rằng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể đều là gà đất chó sảnh Vâng a hai h người đối chiến một quyền phía sau dồn dập lùi về sau vài bước từng luồng từng luồng to lớn năng lực k h u y ế t tán mà ra hai người hiện tại khoảng cách bất quá mười t r ư ợ n g có hơn hai người bốn mắt tương đối khí thế khổng l ồ lẫn nhau đụng thẳng vào nhau khí lưu cường đại bị khuấy lên mà lên bình đ i ệ bên trong nhất thời có vô số gió xoáy không ngừng hình thành tiện đà hướng về bốn mặt bay cuộn mà đi hai người khí thế không ngừng kéo lên chúng nó không ngừng đụng thẳng vào nhau từng luồng từng luồng yên diệt chi lực không ngừng bạo phát uy lực to lớn để quan chiến đám người không ngừng lùi lại t r ú c l o n g hôm nay t i ể u để cho chúng ta triệt để làm cái giải quyết đi ngươi nhất định muốn chết ta bế quan mấy trăm năm chính là vì rửa sạch n ụ c nhã vì lẽ đó ta nhất định muốn giết ngươi ngươi còn muốn tại tự mình nói khoác một phen cái kia ta cũng sẽ để ngươi biết cái gì gọi là chân ma cái gì gọi là bất tử bất d i ệ t cái gì gọi là ma thể vĩnh tổn xa xa độc cô bại thiên c a o mày độc cô sầu nhìn hắn nói bại thiên độc cô h i ê n viên làm sao sẽ trở thành bộ dáng này hắn thật có thể thắng lợi sao nếu như hắn thất bại ta độc cô ra t i ể u có d i ệ t tộc nguy hiểm à. độc cô bại thiên nói ai đứa nhỏ này thái quá bướng b ì n h ta mọi cách ngăn cản vẫn là vô dụng hiện tại hắn đã tu thành này công cũng chỉ có thể coi như tôi có lẽ hắn có thể đánh bại trúc long cũng không nhớ rõ a độc cô sầu hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng thả trên người độc cô h i ê n viên bất quá trong lòng hắn quyết định chủ ý một khi độc cô h i ê n viên thất bại hắn sẽ đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên độc cô bại thiên trên người chính mình cũng sẽ biểu thị khuất phục vì là độc cô ra tương lai e sợ cũng chỉ có thể như thế độc cô khinh thành nhìn độc cô tuyên nói ra xem một chút đi hai cái huynh đệ dĩ nhiên tại đánh sông đánh chết chúng ta này chút làm trưởng bối thực sự là vô dụng à đáng tiếc là h i ê n viên cái tên này sợ là chấp nghiệm quá sâu tàu hòa nhầm a độc cô tuyên ánh mắt thâm ảo nhìn giữa trường con trai của hắn từ tiệu kinh diễm cực kỳ đáng tiếc chính là loại này kinh diễm để vô số người đều cưng chiều hắn cưng chiều hắn n à y mới tạo thành hắn b ư ớ n g b ỉ n h vô cùng cuồng ngạo tính cách vốn tưởng rằng hắn một lần trước bị trúc long giáo dục một phen sẽ hối lôi sửa sai cái nào nghĩ hắn chấp nghiệm quá sâu dĩ nhiên tu vi vô thượng cấm sách luyện ma kinh bây giờ đem mình luyện hóa thành ma hắn vẫn là hắn sao m ộ i m ộ i nói đúng chính hắn một phụ thân làm quá không h ợ p cách hắn nhìn trên bầu trời trong lòng quay về đã mất thê t ử sáng hồi nói thu nhi xin tha thứ ta đi lục xí nhìn thiên còn nói tên t i ê nhập ma quá sâu thật sự cho rằng vô địch thiên hạ nhưng là hắn nơi nào biết chúng ta lão đại thích làm nhất đúng là đồ ma một lúc ta nghĩ hắn sẽ chết rất thê thảm thiên quan gật gật đầu nói bất quá ta nghe cha nói hai người hình như là có quan hệ đặc thủ thế nhưng tên ghê tởm này vẫn nghĩ muốn đưa cha vào chỗ chết ta nghĩ này một lần cha hẳn là sẽ không tại hạ thủ lưu tình đi xa xa đoạn kiếm cùng cựu trọng lâu nhìn đã ma hóa độc cô nhân viên trong lòng đều không khỏi t h ố n thức tốt tại rất sớm thoát khỏi hắn nếu không thì hiện tại khả năng đều phải bị hắn làm cho điên mất rồi nguyên do bởi vì cái này người đã điên rồi hắn vì là đi đến mục đích không trừ thủ lọ n à o ngay cả mình đều không công tha tốt tại mọi người gặp thanh phong a vâng anh thanh phong cùng độc cô h i ê n viên một lần nữa chiến đến cùng một chỗ dựa vào hai người thực lực thật là dường như hai cái cự thú đụng vào nhau một dạng tiếng nổ thật to liên tục không ngừng chiến đấu một lần nữa tiến nhập gây cấn t ổ độ thanh phong nhìn càng đánh càng mạnh độc cô h i ê n viên trong lòng biết nếu như chính mình không sử dụng pháp tướng tiên h địa lời thật vẫn không cách nào chiến thắng hắn đã như vậy giờ khác này mọi người sinh tử nghĩ bác hắn cũng không cần đang ẩn nấp cái gì chỉ thấy hắn trong cuộc chiến hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhất thời mở ra pháp tướng thiên địa bất quá hắn chưa đem này công mở đến mức tận cùng chỉ là mở ra đến rồi thứ nhất trọng lục thần mà thôi giờ khác này hắn lực lượng gia tăng gấp đôi cũng có sáu trăm triệu cân này còn số kinh khủng pháp tướng vừa ra độc cô h i ê n viên nhất thời cũng cảm giác được to lớn áp lực trong mắt hắn có chút ngạc nhiên không biết thanh phong vận dụng là công pháp gì càng đột nhiên lợi hại gấp đôi nhiều Trước 1082, Bạch Hổ, xin ban cho ta lực lượng. 600 triệu lượng. lượng Bạch cho lực cân lực lượng áp bức ban Hổ, xin đến áp mà lúc này đã biến thành thanh phong không ngừng tiến công hắn đến phòng thủ nhưng là thanh phong lực lượng quá lớn mỗi nhất kích lực lượng đều giống như một tòa núi lớn đập tới một loại độc cô h i ê n viên cuối cùng vẫn là thất thủ phịch một tiếng bị đánh bay ra ngoài thanh phong bắt lấy này cái cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua nhất thời ra tốc đi tới hắn bên người nằm đ ấ m hung hăng rơi xuống hắn liền muốn dùng loại này nhất là nguyên thủy cùng nhất là bạo nổ nghiệt thủ đoạn đến đem hắn đánh tan hoàn toàn Oanh oanh oanh! Độc cô hiên viên, nhất thời cũng người thời Độc cô cảm giác cả thanh phong đình chỉ công kích độc cô h i ê n viên đầy người đều là máu tươi dòng dòng mà ra thời khắc này hắn dường như tắm rửa tại máu tươi bên trong một loại hắn phẫn nộ hắn tức giận hắn điên cuồng tại sao ta độc cô h i ê n viên tuyệt không chịu thua thời khắc này gào thét vận chuyển lên luyện ma kinh cuối cùng thuật cấm kỵ chỉ nghe trong miệng hắn nói ra ai cũng không cách nào đánh bại ta ta muốn thành ma mà chiến thiên hạng v anh khí thế của hắn lại một lần bốc lên hắn thân thể dĩ nhiên một lần nữa bắt đầu bành trướng này một lần hắn thân thể dĩ nhiên đã biến thành cao ba mươi triệu cực kỳ kinh khủng khí tức từ trên người hắn tản ra Cuộn cuộn phóng lên trời, thật như thần ma khi tùy r trần trong ra, ờ thời i giống bại thiên nói nhiên hiểu kinh nghĩa. cái thật thần mắt thật tìm thật bất khả tư t như phảm như khắc hắn chính không kích hắn, hắn hàm nghĩa, khả nghị. vậy, dáng này động luyện này ma lâm ma ma ra dĩ là độc cô sự theo hắn ánh mắt lại biến không đúng hắn là cường hành như vậy ta có thể cảm thụ hắn căn h cơ tràn đầy khe nước đứa nhỏ ngốc c ngươi vì là xính nhất thời dũng dĩ nhiên thấu chi hết thảy này thật sự đáng ra không ha ha ha bạch hổ xin ban cho ta lực lượng đi giống hổ tiếng kêu phóng lên trời đón lấy một đầu bạch hổ hồn phách từ phía sau hắn xuất hiện to lớn bạch hổ bóng người túi xuống xem tư phương một luồng vương bá khí nhất thời chế bá toàn trường vô tận oai vũ phóng lên trời cái kia trong con n g ư ờ i lửng lánh l á n h khóc sát phạt khí tức không người dám cùng đối diện bởi vì chỉ cần nhìn một chút đều muốn cảm giác thần hồn run dày cái kêu bạch hổ nhìn về phía thanh phong giống tiếng gầm gừ của nó một lần nữa văng lên vô số u y áp quay về thanh phong áp bước mà đến dĩ nhiên nghĩ muốn lấy này áp bức thanh phong thanh phong nhưng dứt khoát đứng tại chỗ trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngâm. nhưng là vào thời khắc này hắn trên người một tiếng rồng ngâm vang lên vang vọng cựu tiêu bên trên to lớn tiếng rồng ngâm lành lót cực kỳ tùy theo một đầu hắc long từ thanh phong phía sau bay ra chiều cao trăm trượng nó nhìn cái kia đầu bạch h ổ trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường thanh phong cũng là s ư ớ n g sở không nghĩ tới ngủ say vô số năm hắc long lại bị cái kia bạch h ổ gọi tỉnh lại chỉ là không biết hắc long vì sao không trải qua sự đồng ý của hắn đi ra nữa nha thanh phong lập tức có liên lạc hắc long hỏi dò nó xảy ra chuyện gì hắc long lúc này mới nói cho hắn vừa rồi hắn cảm nhận được vô tận hô h á n cái kia là đến từ sâu trong linh hồn khiêu chiến vì lẽ đó ta tựu đã tỉnh lại đối diện tên kia ta cuối cùng có một ít cảm giác đã từng quen biết chỉ là không biết nó là ai trong lúc nhất thời ta tựu đi ra ngược lại là phải nhìn xem nó đến cùng là ai bạch hổ nguyên lai、like、nó là bạch hổ nhưng là vì sao ta đối với cảm giác của nó rất không tốt thanh phong suy nghĩ chốc lát nói ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy bây giờ còn không cần ngươi xuất chiến ta có thể không có nhiều độ như vậy cho ngươi cũng không có thời gian tĩnh dưỡng a hắc long có chút bất đắc dĩ chỉ có thể đàng hoàng trở lại thanh phong trên người xa xa vô số người nhìn thấy cái này trang diện đều không khỏi há hớp mồm đ ộ c cô bại thiên càng phải như vậy đ ộ c cô khuynh thành nhưng là con mắt sáng một mình nhẹ giọng nói ra đứa cháu này thật sự có ý tứ cũng không biết hắn trên người rốt cuộc có bao nhiêu bí mật không muốn người b i ế ta đoạn kiếm đám người càng là đối với thanh phong phục sát đất bởi vì mọi người thật sự không biết thanh phong cực hạn ở nơi nào hắn trên người đến cùng còn có bao nhiêu bí mật nơi cực xa truy thiên cầu đứng ở phương xa đỉnh núi bên trên vẫn quan sát bên này chiến đấu phát sinh làm hắn nhìn thấy thanh phong trên người cái kia hắc long thời gian nhưng là như có điều suy nghĩ nói ra thanh phong a thanh phong giới này có lẽ đã không có người tại là đối thủ của ngươi đi lão đại này hắc long thực sự là kéo gió、a. ta nếu như có một cái là tốt rồi người đến không cần ra chiêu để con rồng này lộ cái mặt dọa cũng đem người hủ chạy lục sĩ khả khả nói thiên quan một mặt cười xấu xa liếc mắt nhìn hắn nói bằng không ta cho phía sau ngươi văn trên một đầu rồng ngươi muốn dặn gì bạch long hát long phấn long thất thải long nghe được thiên quan nói như vậy lục sĩ trong đầu không khỏi hiện hiện ra thiên quan cho hắn xăm một sâu bọ hình ảnh trong lúc nhất thời phát rét không nớt hắn lập tức lắc đầu nói ra ta tự chỉ đùa một chút khả khả không xăm ta cũng không hâm mộ nói hắn còn hướng về bên cạnh ních lại gần d ư ờ bạch hổ quay về thanh phong lại là gầm rú một tiếng nay mới hóa thành một đạo bạch quang chui vào độc cô nhân viên trong thân thể thời khắc này độc cô nhân viên nhất thời cảm giác được lại có hay không trên lực lượng sinh thành thời khắc này hắn cảm giác mình có thể chân đạp tinh hà phất tay rời núi đổ biển không ai định nổi hắn nhìn về phía thanh phong tà ác n ở nụ cười nói nếu như ngươi không có di ngôn cũng có thể đi chết rồi tùy theo hắn vô tận ma uy thao thiên mà lên quay về thanh phong t i ự u một trường đánh tới thanh phong nơi nào sẽ e ngại hắn nhất thời nghe hắn hét lớn một tiếng trực tiếp mở ra pháp tướng tầng thứ ba chu tiên hắn bản nguyên lực lượng ba trăm triệu cân đ ỗ n g nhiên tăng cường gấp ba chính là mười hai ước cân n à y con số kinh khủng nghe lên đều để người run dày a trên người của hai người giờ khắp này đều bùng nổ ra không có gì sánh kịp huy áp đón lấy tự va đánh đến cùng một chỗ và anh thanh phong g i lên thái dương thật vòng cầm trong tay chu tiên tử kiếm dùng r a vô thượng kiếm quyết quay về độc cô hiên viên chém hạ xuống độc cô hiên viên ma huy vi vô hạn chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng chu vi ngàn trượng bên trong nhất thời ma khí lăn đáng, đáng đem hai người t r ô n vùi trong đó mọi người đã không nhìn thấy thân ảnh của hai người chỉ có thể nhìn thấy vô số quan g ảnh lấp lóe chỉ có thể nghe được đ ì n h thai nhức g ó c tiếng nổ mạnh chỉ có thể cảm nhận được không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt không ngừng tản mát mà ra l o n g của mọi người đều thật chặt bị nắm chặt Thiên quan tin chắc quan nhưng là đối diện tên kia sát t h ự c không đơn giản á. Trước q u y ế t định kê h nhất định nhận thực chỗ khẩn hai thắng hệ h ô cô n loạn. người trương, người quan trọng g được, đại độc cả tất rất tại t kỳ Kỳ sao bại bại mọi i dù n trong mắt càng là có vẻ phức tạp. Hai người mắt tạp, một có phức là vẻ hai kia c á i là c h hắn, á u của m ộ t cái c là h á u ngoại c ủ a Hai tranh hắn. hổ nhiên người long tranh hổ đấu, dĩ nhiên không phải hắn muốn thấy.、Giờ、khác này, trong lòng hắn không khỏi có một kia hối hận, Giờ kia muốn này trong lòng nếu như năm một có đ ó h ắ n c h ẳ n giản p h ả làm, là bây giờ không hắn h độc cô ra, p i loại là mặt khác một t khác ì h c ả n a đáng tiếc hết thệ đều không có hối hận có thể nói thời gian không thể chạy ngược ca độc cô khuynh thành tuy rằng không nghĩ hai người sinh t ử tranh trước đáng tiếc là hiện tại nghĩ muốn dựa vào cái kia một tia thân tình lực lượng đi cảm động hai người khả năng sao đương nhiên không thể không cần nói thanh phong chính là độc cô h i ê n viên cũng là không được à những năm gần đây hắn trông cậy sùng mạc tiêu thiếu niên đắc ý vì lẽ đó mới tạo thành hắn vô cùng cùng ngạo cùng trong mắt không người tính cách không cần nói thanh phong chọc giận hắn chính là nàng cái này gì nếu là dám trêu chọc hắn cũng không biết có thể hay không bị trả thù đây kỳ thực trong lòng nàng càng là xem trọng thanh phong Và anh, vào thời khắc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang chuyển đến xa xa vọng nguyệt phong một tiếng vang ầm ầm sụp đổ đi xuống chờ tan thành mây khói mọi người liền thấy thanh phong người mặt thị huyết chi rực trôi nổi giữa không trùng đ ậ c cô hiên viên đã không thấy bóng dáng đang lúc mọi người trần trờ chốc lát cái k i a sụp đổ ngọn núi bên trong lại là một tiếng vang ầm ầm nổ vang vô số đá tảng bị bắn bay đi ra ngoài một bàn tay lớn từ sụp đổ chân núi rơi đi ra ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta sao giống hắn hai mắt đỏ đậm như địa ngục trở về ác quỷ giống như vậy sắp mặt nhăn nhó quay về thanh phong hành hung mà tới hắn một lần này để thanh phong cũng có chút bất ngờ thật sự không nghĩ tới người này dĩ nhiên như vậy chịu đón muốn biết vừa rồi chính mình cái tiêu một trận đánh không cần nói là hắn chính là chân ma cũng phải bị đánh chết ta cái tên này t i ể u giống đánh không chết tiểu cường giống như vậy thật sự là để người không cách nào dự đoán thiên ma cái thế độc cô h i ê n viên một tiếng giống to thiên điệm một lần nữa hát c á m lên trên bầu trời dĩ nhiên có một to lớn ma mặt hiện ra hiện ra giờ khác này mây gió biến ảo ma h u thao thiên dường như toàn bộ bầu trời đều muốn đẻ xuống một loại thanh phong đứng lập ở đó hai mắt hiếp lại lập tức t i u nghe trong miệng hắn quát nói thiên địa vô cực ta lấy ta ý kiếm chém vô cực sau một khắc liền thấy trong tay hắn bốn thanh chu tiên kiếm tỏa ra vô tận hào quang tùy theo bốn thanh chu tiên kiếm bay v ú t lên dĩ nhiên dung hợp trở thành một thanh to lớn phi kiếm đây cũng là thanh phong mới nhất l ĩ n h nộ g một chiều kiếm ý cái kia trên phi kiếm lôi điện mánh liệt phun ra thanh phong vung tay lên kiếm này mang theo vô tận lực lượng hủy d i ệ t quay về thiên địa chính là chém một cái mà xuống cho ta đi chết độc cô hiên viên một lần nữa hét to lên trong bầu trời kia ma mặt vào thời khắc này mở ra miệ Cô sáng kia bên trên có không có gì sánh kịp liên d i ệ t chi lực giờ khác này kiếm quang l ừ n g lánh thông thiên triệt điệu giờ khác này hắc mang lấp lóe thủy thiên diệt điệu hai cái rốt cục lẫn nhau đụng vào nhau bên trong đất trời một lần nữa bị đâm ánh mắt mang bao phủ đại điệu tại sụp đổ ngọn núi tại y ê n d i ệ t vô tận khủng bố khí tức nháy mắt tẩy đã mà ra chờ tan thành mây khói thanh phong đứng trên mặt đất trên người y phục vỡ vụn dường như từng bị lửa thiêu một loại tóc của hắn tán loạn bị gió thổi lên lộ ra hắn cái kia góc cảnh rõ ràng khuôn mặt và cái kia thâm thúy vô cùng con mắt pháp tướng đã phán á t hắn kh thanh phong giờ khắc này nhìn độc cô hiên viên nói ngươi không sai đáng tiếc vẫn là t r ê n lệch một ít độc cô hiên viên con mắt t r ừ n g lớn trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi trong miệng hắn âm thanh r u n dậy nói làm sao có khả năng như vậy tại sao lại như vậy đón lấy hắn trên c h á n ra rẽ nước ra vô số máu tươi dâng trào ra tùy theo cơ thể hắn dĩ nhiên tách ra hai nửa hướng về hai bên đổ tới vô số người cũng là bất khả tư nghị nhìn tình cảnh này độc cô hiên viên cứ như vậy bị c h é m giết không độc cô chiến thiên có chút không thể tiếp thu vào thời khắc này độc cô hiên viên cái kia hư nhược nguyên thần dĩ nhiên từ hắn trong thân thể bày ra hắn nhìn thanh phong nói ta là ma ta là vĩnh sinh b ấ t diệt nhìn thấy hắn cái tia suy yếu vô cùng nguyên thần thanh phong nhất thời vận chuyển lôi tâm q u y ế t trên bầu trời một đạo to lớn tiệm điện quay về nó tự bổ xuống không muốn không muốn độc cô tuyên cùng độc cô khuynh thành đồng thời gọi nói dù sau đó là huyết mục trí thân a hai người cùng bay lên nghị muốn cứu viện độc cô h i ê n v i ê n n g u y ê n t h ầ n nhưng là thanh phong nhưng là tốc độ càng nhanh hơn một bước đã tới hắn nguyên thần ơ i hoành sấm xét tốc độ càng nhanh hơn nháy mắt tự phách tại độc cô hiên viên nguyên thần bên trên nhìn cái k i u lôi điện đột kích độc cô hiên viên nghĩ muốn ngăn cản làm sao giờ khắc này hắn nguyên thần suy yếu cực kỳ chỉ có thể cứng rắn đã trúng một đòn thống khổ to lớn để hắn không khỏi kêu thả một m tiếng nguyên thần nhất thời càng thêm suy yếu lên dù sao lôi điện nhưng là hết thể nguyên thần khắc tinh a hắn nghĩ muốn chạy trốn đúng lúc này thanh phong thân thể dĩ nhiên ý nghĩ trợt lóe lên trong đó sẽ đến hắn bên người đón lấy liền thấy hắn một tay dò ra đem hắn nguyên thần bắt lại cấm độc cô tuyên cùng độc cô khinh thành giờ khắc này đi tới trước mặt hắn cầu người một lần thả hắn đi cho hắn một con đường sống lúc này đọc cô bại thiên cũng chạy nhanh đến hắn nhìn thanh phong nói hy vọng nguyên niệm ngươi còn có một chút độc cô da huyết mạch nhiều hắn một mảng đi nhìn ba người này đều tại vì là độc cô nhân viên cầu xin thanh phong trong lúc nhất thời có chút xúc động hắn nhìn về phía độc cô nhân viên thần hồn giờ khác này hắn dĩ nhiên lạ kỳ trầm mặc bất quá hắn trong ánh mắt nhưng tràn đầy vẻ hoạt đ ộ n thanh phong ngẩng đầu lên nhìn mấy người nói sư phụ đã từng nói quyết định không được nhất định nhận kỳ l o ạ n ta và các người đ ộ c cô g i a tuy rằng có huyết mạch quan hệ nhưng năm đó phát sinh hết thảy cũng rất để ta thất vọng a mậu thân đã đem hết thảy đều nói cho ta biết ta có thể lựa chọn tha thứ các ngươi một lần nhưng là người này nhiều lần nghĩ muốn đưa ta vào chỗ chết ta nếu như bông u tha hắn chỉ sợ hắn không chừa thủ đoạn nào a nói thanh phong trên tay lôi điện lấp lóe nhưng là đã hạ phải rét quyết tâm của hắn hắn có thể không muốn vì chính mình lưu lại hậu h o ạ làm như vậy bất qu hắn không là một cái lòng dạ ác độc người nhưng là đối mặt loại này mất trí định nhân hắn không muốn cho chính mình lưu lại hậu h o ạ ai biết cái tên này một khi sống lại phía sau có thể hay không mất trí đi trả thù chính mình đây chỉ có ngàn ngày làm tặc cái nào có ngàn ngày để phong tặc tuy rằng hắn không sợ người này nhưng là hắn thật sự không có thời gian phản ứng loại này người Trước 1084, sinh tử luân hồi. Thanh tiểu một tổ ta, ta tâm ngươi như ngươi. cho cơ Chuyện của sinh hồi. lại hội đi, ngoại lỗi luân phong, hắn lần văn năm phụ h là là là quỷ xem mê đó ngày sau ta nhất định tốt đẹp d à n g buộc hắn kiên quyết sẽ không để hắn cho người tìm p h i ề n thoái thanh phong không nghĩ tới độc cô bại thiên nhân vật như vậy dĩ nhiên sẽ như vậy nói bất quá coi như là như vậy thanh phong cũng sẽ không chuẩn tay bởi vì độc cô h i ê n viên nhất định phải chết hết thể đều chậm hiện tại các ngươi tại nói này chút không cảm giác đã m u ộ n sao ta đã cho qua hắn cơ hội chiến trường không là trò đùa nhưng là ngươi chết ta sống huyết mạch liên lụy không đại biểu hết thảy ta nghĩ các ngươi cần phải minh mạch ta phải làm sự tình đúng là thiên thiên vạn, vạn nhân tộc mà không phải chỉ riêng các ngươi một cái độc cô gia tộc ta chưa bao giờ thuộc về các ngươi các ngươi cũng tu muốn cầm huyết mạch đến nói với ta chuyện chờ hắn nói xong nhất thời trên tay điện t h i ệ m lôi mình t i u muốn tiêu diệt độc cô h i ê n viên thần hồn thời khắc này độc cô bại thiên đám người vội vàng cướp tiến lên tựu i tại hết thể đều phải kết thúc một khắc đ ỗ n g nhiên cái kia độc cô h i ê n viên trên thân thể một đạo bạch quang bắn nhanh ra lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt hai dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua trên tay hắn lôi điện lao tủ mang theo độc cô h i ê n viên thần hồn hướng về chân trời bay nhanh mà đi tốc độ kia nhanh chóng làm người ta nhìn mà than thở chờ thanh phong nghĩ muốn đuổi theo hắn dĩ nhiên phá vỡ không gian chuyển mắt không thấy tăm hơi thanh phong tức giận không nớt không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế cái kia bạch hồ hồn phách gần giấu quá tốt rồi này mới để thanh phong quên mất tên kia à, độc cô h i ê n viên tuy rằng ngươi trốn thoát thế nhưng ngày sau ngươi nếu dám đang làm ác ta nhất định nhưng mà sẽ không bỏ qua cho ngươi độc cô bại thiền đ á m người nhìn thấy độc cô h i ê n viên bị cứu đ i này mới đều rối rít thở phào một hơi đến thanh phong giờ khắp này nhìn về phía ba người này trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì trầm mặc chốc lát hắn mới mở miệng nói các ngươi độc cô ra đến cùng thái độ gì ta hiện tại liền muốn biết độc cô sầu lúc này bay tới hắn vừa rồi nhìn thấy thanh phong tu vi như thế nơi nào còn dám không theo a hắn lập tức nói ra ta đ ộ c cô ra đồng ý lấy ra một nửa tài nguyên nộp lên tông môn cũng thời khắc nghe theo tông môn điều khiển thanh phong gật gật đầu nói xét thấy đ ộ c cô h i ê n viên thành tựu các ngươi đ ộ c cô ra muốn xuất ra hai phần ba tài nguyên mới được nói hắn liền xoay người rời đi cái gì đ ộ c cô sầu thán phục một tiếng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu chỉ nghe hắn tự nói nói đ ộ c cô ra đến đây muốn cô đơn nữa à? thanh phong ngươi đ ộ c cô khuynh thành vẫn là không nhịn được gọi lại hắn thanh phong bước chân hơi chậm hắn không có nhìn về phía đọc cô khuynh thành chỉ là hờ hưng nói ra mẫu thân ta đã đi ra Bất trở quả chuyện sau nàng không nay là sẽ không trở về. Chuyện hôm về, đọc cô ra ta cũng cùng khuynh ô n g có bất kỳ q a ta n ngươi không cần nói hệ gì. Bất t quả, u ệ t t ì ngươi hay là thành a gì, có c u y ệ n ngươi cũng nhưng tới có thể tới tìm ta, l của g ư i k á c c lời, hay là thôi đi. hay Ta ò nghe muốn nói n cho các ư ngươi ơ i đi ta t ra, muốn đọc cô ra, lấy về ứ thuộc về ta, lấy xong phía sau, ta thì thành phía khai. khuyên h sau, Đọc cô về lấy ly xong n g sẽ nói như thế nhìn thấy thanh phong muốn đi nàng không nhịn được lớn tiếng chất vấn nói tại sao đến cùng tại sao ta đọc cô ra đến cùng làm gì ngươi thanh phong than thở một tiếng nói ngươi hỏi đọc cô bạ thiên đi t r ư ớ các đây nghĩ đến thân nghĩ nếu không phải h mẫu p là ta t ta lén lút đưa đi,、e、sợ hiện tại ta hiện hiện đi, lén sớm, sợ sớm đem đưa đã e h ế t rồi i có lẽ đ ê ngươi rồi sao? trời sao, tha thể thứ, tự làm bậy còn có â y nghiệt không thể sống. n g thể Các cũng đừng tưởng rằng độc cô h i ê n viên chạy như vậy thì thôi người này nham hiểm đ ê tiện ngày sau tất nhiên cũng là gieo v ạ n ta sẽ phái người tập cầm hắn ta khuyên các ngươi cũng không nên ôm may mắn tâm lý nói xong hắn cũng lại không quản cái khác thẳng đến độc cô vân t h ư ờ n g trước đây nơi gian nhà bay qua cha có thể nói cho ta đến cùng sẽ ra chuyện gì sao độc cô khinh thành nhìn về phía độc cô bạ tiên giờ khác này đ ộ c cô bại thiên dường như già rồi rất nhiều chỉ nghe hắn có chút bất đắc dĩ nói ra đều là chuyện năm xưa đều là quái ta lòng quá tham sớm biết hôm nay ban đầu ta nên tại nhận tâm một điểm à. nghe đến lời này đ ộ c cô khuynh thành vội và ngăn cản hắn tại nói tiếp thanh phong đã không phải là trước đây đến nhà hắn thiếu niên bây giờ thanh phong trải qua trong sinh tử đại khủng bố đã cảm nộ hết thảy hắn đi tới đ ộ c cô vân thường nói gian nhà trước một tòa không nhỏ sân viện tử bên trong có một tòa vườn hoa nhỏ bên trong hoa thơm chinh ó t bất quá có thể thấy được đến nơi này cũng không người ở, ở hắn hạ xuống đi tới gian nhà phía trước kỳ thực hắn hoàn toàn có thể hơi suy nghĩ tự đem phía trước tòa này phòng ốc đánh nát lấy ra đồ vật liền đi nhưng là hắn không nghĩ làm như vậy dù sao này đã từng là mẫu thân nơi địa phương độc cô khinh thành cùng ở sau người hắn không biết hắn rốt cuộc muốn lấy đi vật gì thanh phong cất bước đi tới mẫu thân trong phòng phát hiện nơi này dĩ nhiên không có nửa phần cho bụi hẳn là có người thường xuyên đến quét dọn đón lấy hắn đi tới mẫu thân trước giường giải khai phía trên kim ti thảo bệnh thanh chiếu lộ ra phía dưới sợi vàng mộc làm thành ván giường người muốn làm gì độc cô khinh thành vẫn là không nhịn được hỏi g ò thanh phong không nói gì chỉ tiếp tục đem ván giường mở、ra. phía dưới dĩ nhiên có một cái tảng đá chế thành cái dương thanh phong đưa tay hút một cái t i ể u đem cái kia cái dương hút tới cái dương này không lớn bất quá d à i rộng cao chừng một thước hắn mở ra cái dương trong cái dương lại vẫn có một cái mộc đầu chế thành cái dương cái dương này bị phong ấn lại còn dán một trương linh phủ hắn để lộ phụ ấn mở ra cái dương liền thấy trong dương một đạo trói mắt hào quang lừng lánh mà lên đón lấy cái kia hào quang càng ngày càng lờ mờ cuối cùng hóa thành nhàn nhạt hư quang có thể nhìn thấy bên trong có một màu trắng nhỏ gậy cây gậy kia màu sắc đũ trắng thanh phong đưa tay cầm lên nó nhất thời thự có một loại thần hồn tương liên tiểu hình như hai người là nhiều năm thất tán lao h ư u một loại nhỏ côn không lớn chỉ có ba tấc lớn nhỏ bên trên r ầ m rạp chẳng chị khắc vẽ vô số phủ văn thần bí này đây chính là trong đồn đãi sinh ngươi thời điểm trên tay ngươi nằm cái kia căn nhỏ côn sao thực sự là không nghĩ tới lại bị tỉ tỉ giấu ở nơi này đậu cô khinh thành tinh ngạc thanh phong nhìn nàng một cái phía sau hơi gật đầu nói đ ú n g chính là nó ta có thể cảm nhận được nó nói hắn vươn tay ra bước ra một giọt tinh huyết tích tại bên trên chốc lát phía sau màu trắng kia gậy trợt bắt đầu và mẹo đảo mắt dĩ nhiên hóa thành một cái màu trắng tiểu long nó nhìn thanh phong nói ta rốt cục đ ã t ỉ n h lại chủ nhân đúng là ngươi sao thanh phong có chút bất ngờ không nghĩ tới nó còn là một vật còn sống hắn không khỏi hiếu kỳ nói là ta ngươi lại là ai ta ta quên rồi ta chỉ nhớ được năm đó chúng ta đấu tranh với thiên nhiên núi thây biển máu còn lại cái gì cũng không biết ta là ai ngươi lại là ai ta thật sự không nghĩ ra bất quá ngươi không nên g ấ p g áp ngươi chính là ngươi ta chính là ta tổng có một ngày chúng ta sẽ đem mất đi ký ức tìm trở về nghe được nhỏ côn thanh phong không khỏi s ư n g sở trong lòng kinh dị nói chẳng lẽ nhân thế gian thật có sinh tử luân hồi tiên tiên trí bảo mini tiểu long lắc lắc đầu nói ta không biết chỉ là n g ư ơ i đem ta tỉnh lại nhất định phải lập tức sẽ tìm cho ta một cái ký sinh thể bằng không sau một quãng thời gian ta linh thể liền muốn bị hao tồn ngươi là khí linh độc cô khinh thành đ ố n g nhiên hà to miệng kinh ngạc nói mini tiểu long gật gật đầu nói có lẽ ngươi có thể như xưng hô này ta đi bất quá ta trước hình như có tên tuổi đây thế nhưng ta nhưng là không nhớ gì cả giờ khác này thanh phong nhưng lắc đầu nói ngươi cần gì dạng vũ khí cho rằng bước lên nơi tiểu long suy nghĩ một chút nói đương nhiên là tiên trí bảo thanh phong lắc đầu nói cái gì là tiên tiên trí bảo tiểu long s ư n g sở có chút không dám tin nói ra chủ nhân ngươi chẳng lẽ đều không biết tiên thiên trí bảo chính là thiên địa sơ thành thời điểm các loại thiên địa kỳ vật hóa thành bảo vật ta thế nhưng ta thích nhất vẫn là g ậ y thanh phong lắc đầu nói không có tiểu long có chút không nói gì lập tức nói ra hậu thiên trí bảo không có tiên khí không có thần khí thanh phong vẫn là lắc đầu thời khắc này cái kia mini tiểu long có chút không nói gì nói chủ nhân ngươi cũng l a n lộn quá kém đi giờ khác này nó bỗng nhiên ngẩng đầu cảm thụ một phen lập tức hơi thay đổi sắc m ặ t nói này đây là cái gì địa phương rách làm sao liền tiên khí đều không có chẳng thể trách n g ư ờ i không có thứ gì thanh phong có chút im lặng nhìn trước mặt người này cũng không biết nó đã từng đến cùng đã trải qua cái gì vẫn là đầu góc h ỏ n g rồi cuối cùng nó than thở một tiếng nói được rồi yêu cầu không muốn như vậy cao chủ nhân trên người ngươi có bảo vật gì đều lấy ra ta nhìn nhìn thanh phong suy nghĩ chốc lát liền lấy ra nhà của chính mình sâu cạn phát bảo đúng là có vài món bất q u á cái kia tiểu long nhìn đều không nhìn nói ra này cũng quá rắp rưỡi tự không có càng tốt một chút thanh phong lúc này mới nhớ tới mình đương nhiên vẫn là có mấy thứ không sai bảo vật lôi trân tử phượng minh kiếm vạn mộ châu cái nào nghĩ tiểu long nhìn thấy những thứ đồ này đều là một mặt khinh bị biểu tình nói a i quá r ấ p rưỡi một khi ta bám vào tại những thứ đồ này trên tất nhiên muốn linh thể bị hao tổn thanh phong có chút bất đắc dĩ cuối cùng cắn răng một cái lấy ra lọ đá đến tiểu long nhìn lọ đá trong mắt vẻ mặt hơi đổi lập tức nói ra ồ vật ấy không đơn giản chỉ là hiện tại ta cũng không cách nào phân biệt này là cấp bậc gì bảo vật bất quá vật ấy rất quái dị ta không cách nào bám vào a nó vây quanh lọ đá xoay chuyển vài vòng đông nhiên ổ lên một tiếng tự soặt một cái bay vào trong lọ đá thanh phong nhìn thấy thân n i ệ m hơi động cũng lập tức theo tiến nhập trong lọ đá độc cô khuynh thành đã bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến n gây người lúc này thiên quan cũng đi tới trước mắt nàng nhìn thanh phong thân thể cùng lọ đá nói ồ thì ra là như vậy cũng không biết nàng lời ấy là ý gì bất quá nàng lập tức liền cùng lục xí đem thanh phong tốt đẹp bảo vệ cũng một mặt địch ý nhìn độc cô khuynh thành lúc này cái kia tiểu long phi vào trong lọ đá dĩ nhiên trực tiếp lao tới đến rồi tầng thứ ba nó đi tới càn k h ô n tạo hóa lô bên cạnh bắt đầu quay trúng quanh cái lò này bay bay liệng lên độ tốt đáng tiếc ta bây giờ không có ký、ức. không phân biệt được bảo này cấp bậc a thế nhưng ta có thể cảm nhận được này bếp lò bên trong luyện chế đồ vật không đơn giản ngược lại là có thể cho ta dùng đến bám thân sử dụng thanh phong lắc lắc đầu nói chỉ sợ ngươi phải thất vọng này trong lò vũ khí đã thai ngén trăm năm lâu dài còn không biết khi nào mới có thể bị luyện chế thành công đây không nên sốt ruột chủ nhân xem ta đi nó chỉ là thiếu một tia linh tính mà thôi ta vừa vặn có thể bộ huyết nói cái kia tiểu long tiểu bay đến trên lò không quay về cái kia bếp lò bên trong tiểu bay vào thanh phong trong lòng kinh hãi lòng nghĩ đừng đem ngươi lợi hóa cái nào nghĩ cái kia tiểu long vừa tiến vào trong nhất thời hô to nói không tồi không tồi qua loa có thể đi đến ta yêu cầu thấp nhất chỉ là vật ấy còn muốn tại nhiều tế luyện một quang thời gian chủ nhân ngươi trước làm việc của ngươi đi thôi tùy theo cái kia nhỏ côn cựu lại cũng không có âm thanh mặc cho thanh phong nói như thế nào tiên t i ệ t đều không tại đ á p lời thanh phong có chút không nói gì chỉ có thể thần nghiệm hơi động một lần nữa xuất hiện tại bên ngoài hắn nhìn về phía thiên quan cùng lục xí trong lòng nhất thời minh bạch này hai tâm ý của người ta tùy theo hắn vung tay lên những thứ đồ này hết thể đều bị hắn cất vào đến hiện tại dựa vào tu vi của hắn đương nhiên không đang sợ hãi sẽ có người dám dòm ngó bảo vật của hắn Cái kia độc cô kia thành phong h gật gật đầu liền mang theo thiên quan cùng lục xí rời đi đến rồi bên ngoài hắn nhìn thấy độc cô bại thiên đứng ở nơi đó độc cô bại thiên hơi nghi hoặc một chút hỏi giỏ ngươi đến cùng đến lấy vật gì thành phong nhìn hắn trần c r ừ chốc lát vẫn là nói ra không có gì một dạng thứ thuộc về ta mà thôi còn nhớ thỏa đáng năm ta xuất sinh thời điểm nằm trong tay cái kia căn màu trắng nhỏ con sao chính là vật ấy nghe được câu này đ ộ c cô bại thiên trong đầu không khỏi hiện ra năm đó người này hàng sinh cảnh tượng lập tức hắn cảm thán một tiếng nói cũng tốt đến đây chúng ta có lẽ lại cũng không có quá nhiều dây dưa thanh phong biết chính hắn một ngoại tổ phụ hiện tại nhất định phải thường hận chính mình đi chỉ là đối với đ ộ c cô già hắn đã cũng không quá nhiều hào cảm phương diện huyết mạch liên kết tuy rằng sẽ để người thân cận hơn một chút tuy nhiên lại cũng không đại biểu hết thảy hắn nhìn đ ộ c cô bại thiên nhìn một chút cuối cùng chỉ là đối với hắn gật gật đầu l i ê nơi này là một cái sân động bên trong hang núi lừng ngực cực kỳ nơi này đâu đâu cũng có nóng hổi dung nham vô số địa hỏa cháy lừng ngực tại sân động phía trước nhất có một khối màu máu đỏ rừng ngọc cái kia trên giường ngọc mặt có hay không tận linh khí vân quanh bạch hổ mang theo độc cô h i ê n viên tàn hồn tới chỗ này hạ xuống thời khắc này độc cô h i ê n viên hồn phách đã vô cùng suy yếu bạch hổ nhìn hắn cuối cùng than thở một tiếng tùy theo dĩ nhiên cùng hắn tàn hồn dung hợp lại cùng nhau hai cái hồn phách hóa thành một đoàn nhũ bạch sắc hào quang phía sau trôi nổi tại cái kia giường ngọc bên trên tiếp theo liền thấy trên giường ngọc mặt không ngừng có hay không tận linh khí đem này hồn phách gói lại những linh khí kia càng tụ càng nhiều sau cùng dĩ nhiên tạo thành giường như kén một loại sắc ngoài đem dung hợp một chỗ hồn phách hoàn toàn bao vây lấy đến liên quan với này hết thảy thanh phong đương nhiên không biết hắn trở lại tông môn phía sau. tự hạ đạt ma tông truy s á t lệnh bất luận là ai tìm tới đ ộ c cô hiên viên cũng có thể ngay tại chỗ đánh giết cũng có vô số linh thạch khen thưởng không là hắn sợ mà là hắn tổng có loại không tốt cảm giác thật sợ tên kia tại cho hắn làm một ít chuyện phiền lòng đi ra Trước 1086, thiên đô ma sát thập huyết trận. bắt tông tiếp tông rất truy thiên cầu, thiên quan, lục xí, kiểu trọng rồi rộn người còn có chuyện cầu, lục nhị phong hắn nhận nhiều phải đại kiểu vội ngày, môn môn bận sống, quan, bọn đô đó đầu ma mấy Sau sao vừa sự lâu và xử xí, lý vụ, dù tự có ma tiên điện người đến thông báo thanh phong để hắn đi ma tiên điện một chuyến thu vào cái này tin tức thanh phong suy tư một trận sau cũng không có đi ma tiên điện phía sau cũng vẫn không có tin tức tại truyền đến thiên quan tuần hỏi thanh phong cha cái này ma tiên điện giả thần giả quỷ nếu về ta ma tiên tông tất cả còn nghĩ ngự trị ở tông môn bên trên ngài làm đúng phải đánh ép chèn ép hắn vi phong thanh phong nghe nói như thế hờ hưng nói thiên quan ngươi thành thục rất nhiều này một lần ta nghĩ thừa dịp này cái cơ hội đem ma tiên tông đến cái đổi đầu đổi mặt nghĩ muốn chinh phục bọn họ đương nhiên không thể tại đi ban đầu đường xưa nếu không thì coi như là làm tới người tông chủ này cũng là không thể ra sức nhìn thấy không trong tông môn rất nhiều người hiện ở ngoài mặt tuy rằng thần p h ụ nhưng là nội tâm cũng rất k h n g p h ụ mọi người đều cho rằng ta được vị bất chính dùng vo ép người đã như vậy vậy chúng ta thì càng phải lấy thủ đoạn lôi đình thu thập bọn họ để cho bọn họ khuất phục cũng để cho bọn họ biết trong tông môn chỉ có tông chủ quyền lực mới là lớn nhất trước đây tâm ngậm vô ngân mặc dù là tông chủ nhưng là c ả n tay quá nhiều như vậy nhiều thái thượng trưởng lão đều nghĩ hoành thò một chân vào còn có gia tộc trưởng lão những ẩn dấu đi t i ê tiệu không lộ diện tồn tại vì lẽ đó hắn ở bề ngoài nhìn rất p h o n g quang có thể sự thực như là quyền lực của hắn không có nhìn qua lớn như vậy bởi vì đây chính là mới bắt đầu m à tiên tông chế định quy củ không muốn nào đó một người quyền lực độc đại bất quá hiện tại sao ta liền muốn thay đổi một cái bằng không ngày sau đối phó những minh giới kia những tên i kia chúng ta nhất định là nửa bước khó làm nghe được lời nói của thanh phong mọi người rất tán thành truy thiên cậu cũng nói với thanh phong à, những năm gần đây ngươi thành thục rất nhiều à, biết rõ quyền lực này trò chơi thanh phong cười c ợ t không cho là đúng chỉ là n g ư ơ như vậy hồi phục ma tiến điện cụ thể là làm sao tính toán ngươi vẫn là muốn cho chúng ta ra một đáy nghe được lời nói của truy thiên cầu thanh phong lấy ra một bản màu vàng sách đưa cho truy thiên cầu nói ngươi xem một chút đi ở nơi này ghi lại ma tiên tông thần bí nhất một vài thứ trong đó đã nói lên này ma tiên điện lai lịch còn ghi lại mỗi một người bọn hắn tên cùng tu vi truy thiên cầu nhận lấy mở ra một nhìn trong miệng nói ra ma tiên điện cùng sở hữu địa tiên cảnh tu giả mười sáu người sơ kỳ sáu người trung kỳ bốn người hậu kỳ ba người đại viên mãn ba người bên trong tất cả đều là môn bên trong nhất là tinh nhuệ lực lượng nhìn thấy những chữ số này truy thiên cầu không khỏi cảm t h ắ n nói chẳng thể trách này ma tiên điện ngông cùng như thế đúng là có tiền vốn đây chủ yếu nhất là hắn nói đến bên trong đệ tử đều là môn bên trong lợi hại nhất đệ tử thiên tiêu bên trong thiên tiêu như vậy lời nói sức chiến đấu tự không tốt phán đoán thanh phong giờ khắc này nhưng là lắc lắc đầu nói ta xem không phải đâu cái này ma tiên điện chỉ là có tiếng không có miếng thôi có lẽ lúc trước ma tiên điện là một không lên tồn tại nhưng là trong quá khứ mấy trăm ngàn năm ma tiên tông đều sắp bị gia tộc tiếp quản ma tiên điện dĩ nhiên là có vô số nước cái k i a một ngày đánh với ta đấu người tên là mây đ ộ n tiên vẫn là một cái đ ị a tiên cảnh hậu kỳ cứng giả bất quá ta nhìn cũng bất quá là bình thường thôi mà thôi ngươi tại nhìn coi trọng mặt danh sách này mười sáu cá nhân hầu như đều là gia tự sáu gia tộc lớn nhất đã như vậy còn cái gì ngày không tiên tiêu bất quá là dựa vào cái tên tuổi này dùng sức bồi dưỡng gia tộc thế lực mà thôi mà của chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là chinh phục bọn họ cũng hủy bỏ ma t i ê n điện nơi này thái quá dư thừa không sản sinh giá trị không nói ngươi xem bọn họ tiêu hao quả thực liền muốn đem ma tiến tông ăn khen còn có ám vệ cùng nhau bỏ hán mọi người rất tán thành truy thiên cậu cầm lấy cái kêu bản g kim sách tiếp tục hướng xuống dưới nhìn sang đầu lông mạnh nhưng là càng nhịu càng sâu hắn nhìn về phía thanh phong nói vậy này phía trên ghi lại lao quái vật có lẽ mới thật sự là lợi hại nhân vật đi t h a n h phong gật đầu nói mấy người này lợi hại là lợi hại thế nhưng ai biết bọn họ đến cùng ở nơi nào này phía trên chỉ là nói ẩn giấu tại tông môn nơi sâu xa nhất lại không có nói địa điểm cuối cùng ta hoài nghi phía trên này người có mấy cái còn sống đều không thể biết ta cũng được ta nghĩ chúng ta không đi quấy dối bọn họ bọn họ cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện truy tiên cầu suy nghĩ một chút nói tiếp theo mọi người bắt đầu tiếp tục thống kê ma tiên tông các loại vật phẩm làm bọn họ bất ngờ chính là ma tiên tông trong bảo khố dĩ nhiên cũng không quá nhiều tài nguyên mà những gia tộc kia đóng góp tài nguyên tính n g lại là v ư ợ xa tông môn bảo khố đổ vật bên trong Từ này chút ó t ể thấy tộc tham toàn Tiên Tông những nhiều cho h này được, đến đem cùng có gia lam, Ma bộ sắp sạch. tài ố t tại tộc lớn nhất gia lớn h quy n g g phía ít sau, một a tộc nguyên h ỏ đều dối ố dít c n hiến ra chính mình một nửa tài nửa n ra một g xem như là của đi thanh y g Dạng ư ờ i này n t í hạ xuống, Ma Tiên Tông tài nguyên nhất thời tiểu lật 2 lần nhiều.、Này、chút tài nguyên, Thanh xuống, nguyên tiểu Tiên Tông lần Này nguyên, Ma tài lật tài phong dự định cho rằng khen thưởng ngày sau phát xuống đi dù sao nghĩ muốn nhân ra lao động không có đối ứng khen thưởng là không được thanh phong coi như là hy vọng lại cao không có khả năng bức bách mỗi người đi làm không biết sợ hy sinh nói như vậy chính là ngây thơ hiện tại đã có phong phú như vậy tài nguyên thanh phong đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một phen đồng thời những quỷ vật kia trên người cũng có rất nhiều có giá trị địa phương tỷ như ưu hồn có thể luyện chế quỷ vương thiên có chút quỷ vật thân thể có thể luyện chế trở thành p h á p bảo p h á p khí quỷ châu càng là đồ tốt hơn cũng có thể cầm đến lợi dụng à đến thời điểm để thiên bảo các những thợ mộc kia nhiều đa lợi dụng những thứ đồ này đến chế ra c h i l u ế n giáp p h á p bảo p h á p khí tại bán cho những đệ tử kia chẳng phải là song thắng kết cục đương nhiên những thứ này đều là truy thiên cầu chủ tính trung đi ra ý nghĩ nếu không nói hắn là cái kỳ tại đây ở đây phương diện quả thực chính là không thể chê trước đây hắn đưa ra những phương pháp này thực sự là lệnh thanh phong nhìn m à than thở a t h a n h phong bên này chính tại hoang mang vô cùng hóa thân cũng không có nhàn rỗi vẫn đang bố trí một cái tuyệt thế đại trợn thiên đô ma sát thập nhị phong huyết đại trợn tên cứ gọi tắt thiên ma trận đại trận này không chỉ có thể k h ố n người còn có thể dùng trận này t r ậ n giết cao thủ tuy rằng ma chủ tu vi thông thiên có thể nếu thật là rơi vào trận này bên trong không chết cũng muốn bái hắn một lớp ra súng thế nhưng trận này phi thường không tốt b ố trí hắn còn cần thời gian tại cực năm nơi nơi này vô số đại quân ma giới tập kết mà tới không biết có phải hay không là ma giới bên kia đem kết giới lại làm lớn ra mấy phần nay một lần lại đây không chỉ có riêng là tại ma giới bên trong chiến trường xuất hiện ma đầu có thể nhìn thấy một lần này ma đầu chủng loại nhiều mấy thứ t ỷ như trên người dài có cánh vai thân cao ba t r ư ợ n n g h i ề u ma nhân binh sĩ tướng mạo khác nhau ma thú quân đoàn còn có một loại cả người giống như một đoàn xương mù thần bí ma tộc bây giờ ma giới đại quân rậm rạp chẳng chị không ngừng từ kết giới bên trong trào hiện ra dĩ nhiên có mấy trăm vạn khoảng cách ba đại tông môn tuy rằng cũng trọng binh tập kết ở đây cũng chỉ có mấy trăm ngàn người mà thôi Đáng tiếc hiện tại thiên hạ đại đại hiện thiên loạn, ngoại trừ ba đại tông tiếc tại trừ hạ ba mà ô vô môn không n bên trong môn phái nhỏ đều tại cùng quỷ vật trong chiến đấu, căn bản n vật số tại phái cách đều đấu, quỷ o theo nghe triệu tập mà tới. mà Mà cùng nơi này ba đại tông môn cũng là dốc hết tinh n g u y ệ n thượng thanh cung thất tử tứ đại thiên vương tam đại thái thượng trưởng lão cựu liên toàn chân tử đều tới nơi đây t ỏ a c h ấ n vân chi t a m g kiệt vân chi thiên cung năm đại hộ pháp mười đại trưởng lão thiên long tự mười tám la hán nhất thiền tám đại thần tăng dồn dập tụ hội nơi đây đây là nhân tộc phòng tuyến cuối cùng một khi nơi này thất lợi nhân gian giới liền muốn có t a i hỏa ngập đầu giờ khác này mạch hồng trần tam bảo đều đã tới nơi này ta m bảo tuy rằng trong lòng đã bung ô xuống chấp nghiệm có thể cuối cùng vẫn là chưa hề quay về thiên long tự hắn là cùng mạch hồng trần đám người tới đây cho tới nhắc nghiệm đám người bởi vì thân phận đặc thù còn bị lưu tại thượng thanh cung huyền không đ ả o nơi mà dư tử tâm nhưng là đã xuống núi cùng rất nhiều đệ tử đi đối phó những quỷ vật kia thời buổi dối loạn bất luận người nào đều đang khẩn trương bận rộn bên trong thanh phong cùng truy thiên cầu cũng đang không ngừng trong kế hoạch lúc này ma tiên tông đã phái ra hai đội nhân mã lao tới thế gian đi tiêu diệt những quỷ vật kia tiếp theo bọn họ sẽ kết hợp hạ giới trừ quỷ kinh nghiệm đó chính là chế tạo người phản cùng tu vi thấp hơn đệ tử sử sử loại linh khí này chỉ cần lắp đặt linh thạch t i ể u có thể sử dụng muốn biết minh giới những quỷ vật kia trong đại quân cấp thấp tiểu quỷ mới là quân chủ lực mà giới này đệ tử cấp thấp vẫn là rất nhiều những tập võ kia thế gian cao thủ càng là đếm không xuể nếu là cho bọn họ đều trang bị loại vũ khí này chắc hẳn cũng là một sự giúp đỡ lớn tốt tại bọn họ nắm giữ thiên bảo các mà thiên bảo các bên trong có rất nhiều chuyên môn luyện khí thợ thủ công truy thiên cầu lúc tới đã đem hạ giới liên quan với linh khí chế tạo bản vẽ cũng mang tới đáng tiếc là một lần trước ra các thiên quân đi nơi cửa xa thanh phong hóa thân cũng không nhìn thấy hắn nếu không thì nếu như đem tên hướng kia mang tới thì tốt hơn. mà hiện tại những linh khí này b ả n vẽ đã tại hạ giới không ngừng nghiên cứu phát minh thay mới bên trong biến càng thêm lợi hại t ỷ như trước h ỏ a lưu tinh bây giờ bị chế tạo ra phong h ỏ a liên thành chính là do trước kia chỉ có thể một lần phóng ra một viên h ỏ a lưu tinh đã biến thành có thể bắn liên tục bảy viên linh khí nếu như vậy tại cùng quỷ vật đối chiến bên trong tự có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian càng nhanh hơn tiêu diệt quỷ vật vẫn là thần cơ binh n ỏ phá giáp liên hoàn p h ủ m ũ i tên trở chút nhìn thấy này chút để người hoa cả mắt đồ vật thanh phong không khỏi cảm thái hạ giới vũ khí tần tiến chỉ là truy thiên cậu nhưng than thở một tiếng nói việc này có tốt cũng có xấu tự từ nhiều những vũ khí này hạ giới trong sinh tử chém giết nhiều rất nhiều mọi người đối với con đường tu luyện cũng hời hợt hạ xuống bởi vì không cần khắc khổ tu luyện cũng có thể có thủ đoạn như thế này tựu i để rất nhiều thấp cấp tu giả cũng không tiếp tục như trước đây giống như vi phong dù sao ngươi có loại này linh khí người tu bình thường đều có thể đem một cái trúc cơ kỳ đệ tử bắn chết nếu như nhân viên đầy đủ chính là kim đan kỳ tu giả cũng phải nuốt hận tại chỗ a đây chính là linh khí chỗ kinh khủng tốt tại thông thiên giáo vẫn có thể áp chế lại hạ giới những người kia nếu không thì hạ giới đã sớm loạn thành hỗn loạn tại thanh phong nghĩ đến nhóm đầu tiên vũ khí rất nhanh sẽ bị sản xuất ra bất quá chuyện này không có khả năng đều do bọn họ đến làm thanh phong đã phái g i a đoạn kiếm đi cùng ba đại tông môn tiếp xúc cái tiết chính là mọi người bù đắp nhau lại thành lập một cái liên minh cộng đồng chống đỡ những quỷ vật kia thanh phong đương nhiên sẽ không lộ diện nay hết thẻ đều sẽ giao một truy thiên cầu toàn quyền phụ trách hắn còn có càng thêm việc trọng yếu đi làm đó chính là hóa thân đã cho hắn phát tới tin tức có thể hành động sau đó hắn cần phải làm là đối phó ma chủ hắn trước tiên đi dò xét một phen nhìn nhìn ma chủ đến cùng thái độ gì hắn nếu quả như thật nếu như lòng mang ý đồ xấu như vậy cũng chỉ có thể trừ mà yên tâm làm xong hết thẻ chuẩn bị thanh phong một mình đi ma chủ nơi ở đỉnh núi bên trên ma chủ khoanh chân mà ngồi nhìn trước mặt thanh phong chỉ nghe thanh â m hắn có chút khàn khàn nói ra ngươi rất tốt này mới ngăn ngắn mấy ngày không gặp ngươi dĩ nhiên làm tới tôn g chủ thực sự là lệnh ta lớn cảm thấy ngoài ý muốn t r ú c long ngươi nên là ta các đệ tử bên trong k ế t xuất nhất một cái thanh phong cười nhạt một tiếng nói đa tạ sư phụ khích lệ cái này còn phải cảm ơn lão nhân gia người v ù n bọn à. ma chủ gật gật đầu nhìn về phía thanh phong đ ỗ n g nhiên hắn hơi thay đổi sắc mặt trong ánh mắt tinh quang lóe lên nói ồ này một lần dĩ nhiên là ngài bản thể các ngươi hợp thể thanh phong bị ma chủ nhận ra đến đúng là không có thái quá bất ngờ dù sao tu vi của người này thông thiên pháp nhãn vô hạn nhất định là có thần thông nào nếu không thì trước đây hắn cũng sẽ không nhìn thấu hóa thân sự tỉnh nghe được hắn câu nói này thanh phong vừa vặn tương kế t i ể u kế nói ra đúng đấy chúng ta vốn là một thể bây giờ chính bản vệ nguyên cũng tốt để tu vi của ta đạt đến tới đỉnh phong mới tốt ma chủ không ngừng g ắ t đầu hắn bề ngoài ung dung bình tĩnh nhưng trong lòng thì vô cùng kích động hắn đã chờ bao nhiêu năm chờ đúng là này một ngày a hắn thân thể đáng k h ố mục đặc biệt là khoảng thời gian này hắn đã rõ ràng cảm giác được này có thân thể già yếu nếu như hắn tại không đoạt xá trọng sinh liền muốn giống những lao quái vật kia giống như vậy tự mình p h o n g ấ n đi chậm rãi cùng đợi thiên môn mở lớn có lẽ trong lúc chờ đợi bất c h i bất giác vĩnh viễn chết đi có lẽ đợi đến cái kia thiên môn mở lớn thời gian tự có tiên lộ tiếp dẫn tuyệt điệu thiên thông a tuy rằng sẽ có lúc không định giờ sẽ có người bị thượng giới tiếp dẫn mà đi nhưng là này vài chục vạn năm tới nay đến cùng lại xuất hiện mấy cái may mắn như vậy đây đây hắn không cam lòng à mình không thể chết vì lẽ đó hắn hết thể hy vọng đều ở trước mắt tên tiểu từ này trên người nếu như có thể đạt được hắn thân thể có lẽ chính mình không cần tại cố gắng thế nào tự có thể t r ọ n thành t i ế t vị lại sống mấy vạn năm hẳn là không có vấn đề đến lúc đó có thể thiên địa lại mở hắn vẫn là có cơ hội đứng hàng tiên ban điều kiện tiên quyết là hắn muốn chiếm thân sắc trước mặt tên tiểu tử này mới có thể a chỉ là người này tu vi không kém nghĩ muốn khống chế lại hắn có lẽ còn cần một ít thời gian a thanh phong nhìn thấy ma chủ trầm mặc liền lập tức nói ra sư phụ này một lần xem qua ngươi phía sau có lẽ ta lại muốn ly khai thời gian rất lâu cái gì lại muốn ly khai ngươi muốn đi nơi nào vì là gì vội vã như thế thanh phong bất đắc dĩ lắc đầu nói bây giờ thiên hạ đại đoạn ta đương nhiên muốn đi ra ngoài trạm yêu chử ma lần này đi kinh、nghiên. môn bên trong tự có an bài tính xin sư phụ nhiều hơn bảo trọng à. nghe được cái này tin tức ma chủ trong lòng không khỏi co rú một phen hắn vốn muốn chậm rãi tóm lấy người này nhưng là cái tên này liền như vậy lại muốn ly khai hắn có thể chờ có thể mình có thể chờ hạ ả Trước 1088, Thương thay mặt Thanh thể biết, từ ta thể cười. người dưới bước mới chủ sắc hoặc có chờ có Hải hơi nhiêu Phong không mình nơi nói, muốn năm? nói, năm, năm muốn này dừng đổi đi Ma bao đều bỏ là lẽ l i đi. nói như thế, sắc mặt tại biến, đến, Ma mặt năm, chủ sắc nghe như thế, hắn nghĩ trong 10 năm, năm, lòng liên hắn lập tức hỏi d ò ngươi khi nào muốn ly khai thanh phong liếc mắt nhìn hắn làm bộ không hiểu hỏi d ò sư phụ có thể có gì bàn giao cũng chính là này một hai ngày đi ma chủ hơi gật đầu chỉ thấy hắn trầm tư chốc lát lập tức nói ra há cái k i a t ố t ngày mai ngươi tại thanh loan trên núi chờ ta ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói trên nói chuyện nghe nói như thế thanh phong minh bạch có lẽ ma chủ đôi cáo muốn lộ ra rồi hắn làm bộ vô c h i hỏi thăm không biết sư phụ tìm ta chuyện gì trịnh trọng như vậy việc hoàn toàn có thể ở tại đây nói sao ma chủ k h ỏ mắt một c ú t trong lòng nghĩ đến tên tiểu tử này cuối cùng cánh cứng tắp rồi dĩ nhiên xin hỏi hắn nguyên nhân đây nếu là lúc trước hắn cũng không dám như vậy a hắn nhìn về phía thanh phong mắt cuối cùng vẫn là nói ra chuyện quan ngươi và ta thầy trò đại sự không thể dễ dàng đối với tiếng người chờ ngươi đi liền biết rồi thanh phong gật gật đầu bất quá trong lòng hắn nhưng là đang nghĩ nên làm gì đem hắn dẫn tới đã bố trí xong đại trận tiểu thiên phong đây hắn suy nghĩ kỹ nhiều lý do cuối cùng đều bị hắn từng cái phủ quyết bởi vì ma chủ người này nhìn thấy được hình như đối với chuyện gì đều thờ ơ muốn là thật như thế nghĩ ngươi đã sai lầm rồi kỳ thực hắn người này nhất là g á n xảo cũng vô cùng cẩn thận cẩn thận chính mình nếu như đột nhiên đề ra dị ngh e sợ lấy tính cách của hắn nhất định sẽ tốt đẹp cân nhắc một phen đã như vậy chỉ có chờ nhìn nhìn hắn rốt cuộc là ý gì lại làm nghiên cứu đi thanh phong này mới nói ra nếu sư phụ nói như vậy đệ tử tất nhiên tuân lệnh chỉ là đệ tử đối với tu vi trên còn có một chút nghi hoặc kính xin sư phụ giải thích khó hiểu ma chủ gật gật đầu nói có thể nói thanh phong cũng không k h á c h khí đem mình còn hơi nghi hoặc một chút địa phương toàn bộ chỉ đi ra hắn chính là biết có lẽ ngày mai phía sau thật đúng là qua thôn này t i ể u không có cái kia cửa hàng nghĩ muốn đang tìm người giải thích nghi hoặc có lẽ đã không người nào có thể tìm liền hắn tự rất khiêm tôn thỉnh giáo nay t h ờ i cho hai người mang tâm sự riêng nhưng cũng đều rất an y đ à m luận trải qua luận đạo lên ma chủ người này không hổ là thiên tri tiêu tử đối với ma công một đạo cảng nộ thâm hậu đặc biệt là đối với chân ma kinh cùng ma điện giải thích càng là không người nào có thể cùng điểm này tựu i để thanh phong khâm phục không thôi chỉ là đáng tiếc đạo bất đồng bất tương vi mưu nếu như này ma chủ đối với hắn không có ý đồ xấu vẫn có thể xem là một cái tốt sư phụ thời khắc này hắn cũng thật là hy vọng ma chủ không nên làm ra chuyện gì mới tốt ra ma chủ nhìn thanh phong trong lòng cũng c à n khái người này nộ tính rất tốt kỳ thực hắn từ trong lòng vẫn tương đối yêu thích tên đệ tử này bất luận là từ cái nào phương diện đều rất hợp hắn khẩu vị đáng tiếc là bây giờ hắn đương nhiên phải lấy tự thân làm trọng hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ đến ta đồ nhi ngoan sư phụ này sau chiếm dụng ngươi thân thể nhất định sẽ tốt đẹp lợi dụng cũng đem ngươi những người bằng hữu tia người thân đều sẽ tốt đẹp đối đãi một phen sư phụ cũng chỉ có thể làm được những thứ này nghĩ tới đây hắn nhìn về phía thanh phong trong ánh mắt không khỏi mang theo một tia thương xót thẳng đến chân trời hoàng hôn lờ mờ ánh tả dương như máu có thể thấy được vô số màu lửa đỏ đám mây lăn lộn không thanh phong giờ khắp này than thở một tiếng nói tà dương như vẽ thanh phong ánh n ắ n g c h i ề u trở thủ cản khôn nhìn trời nhai đối tiểu đương ca nhân sinh bao nhiêu a sư phụ không bằng chúng ta cùng uống một cốc vừa vặn nhìn chân trời ánh n ắ n g c h i ề u nhìn thấy sự biến ảo k h ô n g lường thanh phong đ n g nhiên trong lồng ngực bay lên một lồn u r ũ n g cảm tình tuy rằng hắn cùng ma chủ hai người khả năng lập tức liền muốn nhất quyết sinh tử nhưng l à n à y không mất thanh phong đối với ma chủ những năm này tại buổi cảm kích c h i tâm ma chủ hơi xứng sở không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời nói như vậy liên liên gật đầu nói cũng tốt đáng tiếc ta chỗ này cũng không rượu ngon a thanh phong không chút nào keo kiệt lấy ra gửi nhiều năm cực phẩm rượu ngon liệt dương t h i ể u nay liệt dương t h i ể u nhưng năm đó hắn trợ giúp vân chi thiên cung tìm được vân giao phía sau vân chi thiên cung để hắn tại môn bên trong trong bảo khố mặt chọn lựa hắn giả ra một nhỏ đàn đến đổ vào trong chén có thể thấy được bên trên c à n g có một lớp đỏ sắc như ngọn lửa sương mù trôi nổi bên trên mùi rượu nồng nặc vị nháy mắt sông và m u ố i ma chủ nghe đến mùi này nói cũng là không khỏi đôi lông mày hơi động nói ồ thực sự là rượu ngon nói hắn bưng chén lên tự uống một hơi cạn sạch h a hảo hảo hảo đã nghiền ma chủ cao h thanh phong tùy theo cũng một cốc tiến vào bụng nhất thời cảm giác dường như một cái hỏa long bị chính mình nuốt vào trong bụng giống như vậy bất quá này hỏa long chỉ là nóng r ự c một cái tùy theo hóa thành một dòng nước ấm đi khắp toàn thân của hắn trên d ư ớ i tứ chi b á c h mạch trong lúc nhất thời để toàn thân hắn thư thái cực kỳ sau một khắc liền thấy hắn lấy ra cây xào đến thả tại môi bên thổi thương hải cười lạp lạp lạp lạp rồi lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. lạp. một bài để người n h i ệ t huyết sôi trào tiếng địch thản nhiên văng lên nghe được tiếng này ma chủ không khỏi trong lòng hơi động trong mắt đối với thanh phong tất cả đều là vẻ tán thưởng nghĩ hắn ma chủ một đời ph xuất tính mà làm này một đời vẫn chưa đem bất luận người nào để ở trong mắt cũng chưa từng thưởng thức qua bất cứ người nào bởi vì bao nhiêu vạn năm tới nay t i u không có một người đáng được hắn thưởng thức ca thế nhưng giờ k h ắ c này người trẻ tuổi này cả người nhưng tỏa ra không bình thường khí tức có khoảnh khắc như thế ma chủ chân tâm nghĩ muốn cùng hắn làm người bằng hữu đáng tiếc là một đời ma chủ ở đâu là một người bình thường đây cuối cùng hắn cũng chỉ có thể than thở một tiếng mà thôi này một đêm hai người đối t ư đường ca vốn phi thường tận hứng thanh phong cũng coi như là một thư thái bên trong vườn khổ thẳng đến trăng tròn trống g i n g thanh phong mới cáo từ lý khai hắn không có trở lại nơi ở mà là đi tìm lục như yên không biết vì sao thời khắc này hắn đặc biệt mong muốn gặp được nàng vẫn là cây k i ế hạ lục như yên ngồi tại một thanh xích đu bên trên chính đang nhìn trên đầu cái kia vô tận tinh không đông nhiên thanh phong bóng người lõe lên tựu i xuất hiện ở trước người của nàng ồ ngươi đã đến rồi lục như yên lòng tràn đầy vui mừng tựu i từ trên ghế đứng lên thanh phong trong mắt tất cả đều là nô tình hắn nhìn lục như yên nói chính là đông nhiên nhớ ngươi lục như yên dắt hạ tay đồng thời ngồi xuống ghế thanh phong thời khắc này cảm giác nàng tay thật là mềm nắm trong tay mềm mại không sướng vô cùng thoải mái hai người nhìn tinh không đều trầm mặc không nói thanh phong rất yêu thích cái cảm giác này chính như câu nói kia từng nói thâm tình không kịp lâu vào bạn yêu mến không cần nhiều lời nói rất nhiều lúc trầm mặc cũng không phải là không lời nào để nói mà là một lời nói khó nói hết hồi lâu phía sau thanh phong chậm rãi mở miệng nói những năm gần đây ta vẫn luôn ở trên đường chưa bao giờ dừng lại truy đuổi vì là trong lòng nói vì là trở thành một một người lợi hại một cái lợi hại đến có thể bảo vệ được ta yêu người người thân cận lúc này hắn quay đầu đi nhìn về phía lục như yên lục như yên cũng nhìn về phía hắn c như như ả người. hai người, người kia môi ắ t to n h vớt c r o n g ve cùng nhau thanh phong chỉ cảm thấy môi của nàng mềm lũn ngọt ngào một loại chưa bao giờ có cảm giác chuyển khắp toàn thân trên dưới vô tận trong tinh không giờ khác này càng có vô số mưa sao xa xẹt qua nhìn trên trời xinh đẹp kia cảnh tượng lục như yên nắm chặt thanh phong tay nói thật hy vọng thời khắc này thời không ngừng chuyển động thời gian tiến nhập v ĩ n h hẳn g biển cạn đá mòn thương hại tăng đ i ể n thanh phong cười c ò t nói không nên gấp gáp chở ta đem giới này chiến loạn lắng lại t ự u cùng ngươi chân trời góc biển lục như yên cười cười ngọt ngào như thế nàng cười sáng rực rỡ r u n g động người dường như bách hoa nở rộ một loại tốt đẹp chính là thời gian đều là quá mức ngắn ngủi sáng sớm ngày thứ hai thanh phong t ự ly khai hắn đi tới một chỗ mật địa gặp được hóa thân hai người mật nghị một phen thanh phong rồi rời đi tiếp theo hắn lại đi gặp truy tiên cậu cùng thiên quan mấy người hắn bọn họ nhất định phải bảo đảm không thể ly khai nơi đây đồng thời hắn còn để truy thiên hãng cầu nhìn thiên quan cùng lục xí thiên quan mặc dù có chút không vui cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý bởi vì nàng biết vào lúc này không phải là bước đồng thời điểm mà chủ tu vi thông thiên căn bản cũng không phải là nàng có thể đối phó chính mình đi chỉ là thêm phiền mà thôi thanh phong rất vui mừng thiên quan có thể như thế nghĩ lập tức hắn t i u xuất phát vì là lý do an toàn thanh phong còn trao đổi hắc long hắc long nói cho hắn những năm gần đây hắn khôi phục gần đủ rồi đồng thời tu vi cũng tinh tiến rất nhiều thời khắc mấu chốt là có thể xuất thủ thanh phong nói cho hát long một viên cuối cùng l o n g châu đã tìm được hát long đương nhiên cao hứng cực kỳ nó quyết định lần này sự t ì n h kết thúc phía sau tịu i sẽ nuốt xuống này một viên cuối cùng l o n g châu vì lần này nó phi thường mong đợi a thanh phong đơn giản tịu i đem l o n g châu lấy ra cho nó nhìn nhìn hát long nhìn thấy l o n g châu đương nhiên kích động không thôi bất quá hắn gọi thanh phong trước tiên thu hồi đến vẫn là chờ trận chiến này đi qua phía sau lại nói thanh phong gật đầu đồng ý lập tức thu lại này châu buổi trưa thời gian thanh phong chờ tại thanh loan trên đỉnh núi này thanh loan phong không là rất cao bất quá ngàn trượng mà thôi nghe đồn từng có thanh loan rơi tại đỉnh núi vì lẽ đó được gọi tên. ngọn núi này chót vót cực kỳ người không thể leo tới trên núi mọc đầy một loại tên là cây xanh cây loại cây này bất quá cao một t r ư ợ n lùn nhưng bốn mùa đều sẽ nở hoa giờ khác này khắp núi đều là màu da cam đoá hoa cũng diễm lệ phi thường tuyệt phong bên trên có một l õ n g cốc này l õ n g cốc không lớn bất quá chu vi trăm trượng mà thôi l õ n g cốc bên trong địa thế bằng thẳng trong cốc có một loại tên là tuyết điêu động vật nhỏ vật này toàn thân đều là thuần màu trắng da l ô n g ngăn nắp xinh đẹp chính là làm áo khoác da tốt nhất vật liệu giờ khác này ma chủ tương lai thanh phong trong lúc rảnh rỗi vừa vặn nắm một màu trắng tuyết điêu hắ có thể không nghĩ này t r ồ n dĩ nhiên thông nhân tính giống như vậy dĩ nhiên hai tay ô quyền cho hắn c h ắ p tay trong mắt tất cả đều là vẻ khẩn cầu thanh phong quan trong miệng thắn nói thôi thôi thượng tiên có đức h i ế u sinh nếu ngươi như vậy thông linh tự thả ngươi một con đường xuống đi thanh phong đem nó để dưới đất màu trắng k i a điêu nhi không ngừng cho hắn lệ sát đất c h ắ p tay cảm tạ hắn ơn tha chết sau đó cái k i a điêu nhi chưa đi nhưng bay về thanh phong nhiều lần vẽ vẽ lên đến thanh phong nhìn chốc lát trong lòng minh bạch nguyên lai、like、này nhỏ chồn dĩ nhiên là nghĩ để hắn đi theo nó nhìn đến đây thanh phong tự nghi ngờ trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ này nhỏ điêu nhi còn biết bí mật gì không thành. l i ê n hắn hiếu kỳ bên dưới t i ự u c u n g nhỏ trồn đi về phía trước chỉ thấy phía trước tuyệt bích bên dưới có một cao cỡ nửa người cử a động nhỏ đ i ê u nhi ra hiệu thanh phong đi qua thanh phong liếc mắt nhìn nó lập tức trên tay xuất hiện một thanh phi kiếm hắn hơi suy nghĩ phi kiếm cựu soạt một tiếng ra khỏi vỏ mã đi phía trước cái kia cửa động nháy mắt đã bị mở rộng cao cỡ một người rắn g rớp nhỏ trồn nhìn đến đây con mắt sáng t i ự u cùng thanh phong tiếp tục đi về phía trước thanh phong dọc theo cái kia cửa động hướng về bên trong bất quá một t r ư ờ n nhiều liền thấy phía trước cửa động đã biến lớn lên đủ để thông qua một người giờ khác này hắn liền thu hồi pháp ki có thể thấy được này vách động hai bên bên trên có đá quý màu đỏ khảm nạm bên trên tỏa ra nhàn nhạt h à o quang để trong này mà không đến nôi đen như vậy ám đi rồi mười trượng có thửa phía trước sáng tỏ thông suốt dĩ nhiên xuất hiện một cái chu vi hơn mười trượng sơn động ngầm đầu nhìn tới sơn động cấp ba trượng mà thôi bất quá trên vách động có vô số bảo trâu cùng hình thạch khảm nạm trong đó nhìn dáng r ấ p hẳn là người làm gây nên những bảo trâu kia đem nơi này chiếu sáng rất là sáng lời lại nhìn bên trong hang núi phía trước dĩ nhiên sinh có một gốc cây cao hơn một trượng kim diệp cây hòe này cây hòe cũng không biết sống bao nhiêu năm dễ cây dĩ nhiên đều có sắp tới một trượng dán dấp màu vàng kia là cây giống như một cái tiền đồng giống như vậy lẩn lánh không ngớt thanh phong nhìn trước mắt quái dị một màn không khỏi cái kia nhỏ trốn đến cũng không biết nó dẫn tự mình tiến tới này là có ý gì cái kia nhỏ điêu nhi để hắn tiếp tục hướng phía trước hai người tới cây mẹ mặt khác một mặt thanh phong lúc này mới nhìn thấy nguyên lai này một mặt dĩ nhiên có một x ư ơ n g khô đoan ngồi ở đây bên trong hắn dựa trên tàng cây có thể thấy được cây kia này một mặt lại bị lột sạch vỏ cây trên viết r ầ m rạp chẳng chịt c h ứ thể thanh phong cẩn thận đọc liền thấy đến trên đó viết ta một đời cầu đạo chín ba đầu yêu nghiệt vô số đáng tiếc là ta cũng là này bị thương nặng đạo cơ trong ổ n không còn sống lâu nữa. hại, lâu t lòng ta mặc dù có không cam lòng làm sao đây là mệnh vậy chỉ là hy vọng người hữu duyên nhìn thấy ta di t h ầ sau an ta di cốt đối với ta lễ bái ba lần xem như là giải quyết xong ta một đời không có có đệ tử tâm nguyện mà thôi thiên địa môn trương đạo lăng nhìn thấy những chữ này thanh phong không khỏi than thở một tiếng tùy theo trong lòng hắn nghĩ đến nhìn người này tự thuật nhất định là một hiệp n g h ĩ a người loại này người cũng là thanh phong người khâm phục nhất thanh phong hiện tại tuy rằng là cao quý một tông tri chủ lại có hay không trên tu vi nhưng là hắn thủy chung là hắn nhìn thấy loại này khiến người bội phục người hắn vẫn là trong lòng có vô hạn sùng bái nếu người này đã n g a xuống chỉ một điểm này điểm tâm nguyện thanh phong vẫn là đồng ý thỏa mãn hắn liền thanh phong liền bị xuống lạy dầm dầm dầm cho hắn dập đầu ba cái đầu phía sau trong miệng hắn chính là nói ra tiền bối nguyện ngươi lên đường bình an nói hắn liền muốn đem người này hải cốt cầm lấy tốt đẹp mai táng cũng coi như là m ù yên m à n g đi nhưng vào thời khắc này cái kia hải cốt đóng chặt miệng dĩ nhiên răng r ắ c một tiếng mở ra từ bên trong rơi xuống một viên hạt trâu màu và nóng thanh phong ngạc nhiên nghi ngờ bên dưới nhật lên hắn cầm lấy cái kia hạt trâu màu và nóng cảm thụ một phen trong lúc nhất thời hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì quay về hạt châu kia t i ể u thâu nhập một điểm linh lực tùy theo hạt châu kia t i ể u bắt đầu kim quang lấp lóe cũng có một bóng người từ hạt châu k i a bên trong đi ra chỉ thấy người này tiên phong đạo cốt trong mắt thần quang tràn đ ầ y nhìn về phía thanh phong đến Trước tự Thanh mắt tiền thanh tội tội, ta tiểu ta ra người ngươi với chân của linh phong kinh hãi, nhìn phía phong không không nhi biến. nói, xin Bóng nói, nếu lệ là đổi vội bối. kia đối bái, đồ và về hắn nếu là cái người chết cũng cựu không nên so đo lại nói hắn khi còn sống vẫn là một cái hiệp nghĩa sĩ mình cần gì xoắn suýt việc này đây có một số việc một khi nghĩ thông suốt cựu đều không là chuyện gì liền hắn liền ôm quyền lại bài nói đồ nhi b à i kiến sư phụ h ả o h ả o h ả o ta thiên địa môn mấy đời con một mấy lời ngươi đã là đồ nhi của ta ta này trước trưởng môn cũng truyền cho ngươi từ đây phía sau ngươi chính là ta thiên địa môn đời thứ bảy mươi tám một người trưởng môn muốn tới tác dụng gì thanh phong thật sự là có chút không nói gì nói bóng người kia nghe nói như thế không chỉ có không hề tức giận còn rất tự hào nói ra khà khà không muốn xem chúng ta thiên địa môn ở giới này cũng không có có thế lực gì nhưng là nhắc tới chúng ta tông môn nào không được cho chúng ta ba phần b ỏ n g mặt quan trọng nhất đó là chúng ta tiên giới có người a tuy rằng chúng ta ở giới này căn cơ b ạ t được nhưng là chờ ngươi thành tiên đắc đạo có thể chúng ta ở nơi đó tông môn a có ta trưởng môn thân phận đi nơi nào dĩ nhiên là có thể trực tiếp gia nhập thiên địa tông mà này thiên địa tông là dạng gì tồn tại chờ ngươi đi liền biết rồi thanh phong gật gật đầu nhưng là không có coi là chuyện to tát dù sao thành tiên đắc đạo thái quá xa xôi không nói hiện tại nhân gian giới nhưng là tuyệt địa thông thiên a nghị muốn đi tiên giới không khác nào nói chuyện v ề n t n g Mà này trương đạo lúc ă n thiên địa môn thổi thiên hoa loại truy. hắn còn chưa phải là thần tử đạo tiêu.、E、sợ hắn cũng chỉ là nghe nghe đồn mà thôi. Dù sao bao nhiêu vạn năm như tiên thiên tông, hiện cũng yên diệt tại bên trong dòng sông thời gian g giới đem địa đạo đi địa đi. e e mà một thổi truy, tử tiêu, thôi, thật tại diệt tại hoa chưa phải chỉ thời loại coi sao bao qua, là là là l có sợ sự sợ dù này cái tia trương đạo lăng còn để lại này tia thần hồn lực lượng chợt bắt đầu biến đ ạ g bạc hắn lập tức lo lắng nói ra ta đồ nhi ngoan chúng ta nói tóm tắt ta này tia còn để lại hồn niệm lực lượng lập tức liền muốn tiêu tan t a n hết không lại nói cho ngươi hạt châu này bên trong có bản môn cái thế công pháp chân linh cử biến còn có lệnh bài trừng môn cũng có bản môn bao nhiêu đời tới nay các vị tổ sư lệnh bài nếu như ngày sau ngươi leo lên tiên giới nhất định phải đi thiên địa tông một chuyến báo cho bản môn tổ tiên các ngươi nhận tổ quý tông cũng đem chúng ta bài vị giao cho tông môn thủ hộ cũng tốt để cho chúng ta này chút môn nhân chết được nhắm mắt nếu như có thể mà nói thu nhiều mấy tên học trò đi cũng tốt để bản môn ở giới này lưu lại một ít hư ơ n g hỏa lúc này hắn thần hồn sắp sửa trong suốt thanh phong nhìn thấy này lập tức gật đầu nói kính xin sư phụ biết được đệ tử nhất định sẽ tốt đẹp hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ vào giờ phút này hắn cũng chỉ có thể trái lương tâm lừa gạt quỷ ngay được thanh phong bảo đảm chương đạo lời ă n thần hồn này mới hài lòng gật gật đầu. Hắn thần hồn càng ngày càng yếu, bất quá hắn liều mạng sau cùng nói ra một câu đến, đồ nhi, ngươi không nuốt g gật gật bất một thể tuyệt đối không thể hài đầu. đồ yếu, mới liều đối l quả sau câu có ra Lời này vừa nói ra hắn thần hồn cũng đã tiêu hao hết sau cùng lực lượng biến mất thanh phong nghe nói như thế nhất thời có chút thổn thức hắn thực sự là không nghĩ tới trong lúc rảnh rỗi dĩ nhiên tìm cho mình đến một đống chuyện p h i ề n thái không có cách nào hắn chỉ có thể đem cái tia hạt trâu màu vàng nóng nhặt lên nhìn một chút vật ấy không nghĩ vẫn là một cái không gian pháp khí bên trong không gian không là không lớn bất quá ba gian phòng ốc lớn nhỏ dáng dấp ở nơi này bày thả một tâm huyết ngọc chế thành bản t r ê này b n trưng mặt b ả một đ ố ngọc bài bài bên bài biết bằng là là làm thành tại Tại phải khối liệu vị. vị vị vốn vật tịch, Không không không nghĩ mình nhất phía thường thư chế trương lang cũng trên. còn n gì g trước, một một xưa đạo của có cổ có bài Này n g ọ chất bài c liệu cùng thủy tinh rất giống nhưng cũng không phải vật này bên trong dĩ nhiên là ba màu hô tạp cứng rắn cực kỳ bên trên một mặt viết thiên địa môn ba chữ to một mặt khắc v ẽ r a cựu linh hai chữ đây chính là lệnh bài trưởng môn thanh phong nhìn một hồi cũng không có cảm giác vật ấy làm sao không cùng chỉ là cái kia vật liệu rất hiếm thấy mà thôi lại nhìn cái kia bản sách phong trên ra viết bốn chữ to chân linh cửu biến t h a n h phong lật mở thư tịch này mới phát hiện này bản sách nhìn thấy được rất cũ kỹ lật mở nhưng rất khác nhau dạng có thể thấy được này trang sách cũng là dùng tài liệu đặc biệt luyện chế mà thành tay một c h ạ m tới cũng cảm giác này trang sách ôn hòa cực kỳ dường như tay của người phụ nữ một loại trong lòng hắn không khỏi kỳ thai đây rốt cuộc lá chất liệu gì lúc này hắn mới nhìn về phía bên trong nội dung này một nhìn bên dưới không khỏi kinh ngạc cực kỳ bên trên từng nói tu luyện này công dĩ nhiên có thể biến ảo tu luyện linh thể hình, hình. chỉ cần có thể chiếm lấy tu luyện chân linh chất huyết là có thể hóa thành hình nắm giữ vô thượng uy lực này sách còn nói nếu như đem này công tu luyện tới nơi sâu xa nhất dĩ nhiên có thể sánh vai chân chính chân linh đồ vật nay cũng làm người ta rất kinh ngạc thử nghĩ một phen nếu như chính mình chiếm được tổ lòng chân huyết chẳng phải là cũng có thể biến nào trở thành tổ lòng nói như vậy chẳng phải là vô địch thiên hạ này b ả n sách nói cũng quá mức nói ngoài đi dựa theo này trên giới thiệu này sách nơi nào còn là phạm gian đồ vật nên gọi là tiên pháp mới là lúc này hắn đã l ậ t nhìn thấy này sách chân chính tu luyện nội dung một nhìn bên dưới quả nhiên cảm giác này sách phương pháp tu luyện ảo diệu tinh tâm không nớt chỉ là hắn nhìn thấy này bộ phận bất quá là mới học phương pháp giờ khác này hắn lật nhìn thấy này sách chương hai tự nhìn trên viết thiên địa vô cùng h à g nghĩa biến hóa chỉ có này công mới có thể độ thế muốn tu này công người cần phải tâm trí lớn kiên nghị người mới có thể thanh phong nhìn đến đây không khỏi cảm giác này sách có chút hít hạ dù sao một chương vật ghi chép tuy rằng để người cảm giác mới mẻ ảo diệu phi thường nhưng là cũng không cách nào cùng chân ma kinh còn có ma điện thiên thư mật quyển độ ách tâm kinh so với a bất quá hắn vẫn nghĩ muốn nhìn nhìn này chương hai đến cùng có khác biệt gì chỗ hắn lật nhìn chính văn không nghĩ chỉ là nhìn thấy hàng chữ thứ nhất cũng cảm giác thần hồn nổ vang không ngừng đầu bắt đầu cho váng căn bản là không coi nổi cái tia trên sách ghi lại chữ thể nhìn đến đây hắn lập tức liền đem này sách khép lại loại cảm giác đó mới biến mất rồi đi lúc này trong lòng hắn kinh hai đến biến sắc muốn biết hắn chính là tu luyện luyện thần quyết này một tuyệt thế công pháp thần thức đương nhiên phải so với người tu bình thường cưng cỏi gấp trăm lần nhiều coi như là như vậy đều không cách nào quan sát này sách xem ra này chương hai cũng thật là không thể khinh thường a thu hồi bản công pháp này thanh phong trong lòng nghĩ đến xem ra ngày sau có thời gian thật muốn h ả o nghiên cứu một phen mới tốt lúc này hắn thu hồi kim châu nhìn về phía trên đất hải cốt hắn đem trên đất đảo ra một cái hố đem bộ xương kia c h n v à o phía sau hắn lấy ra một khối ngọc thạch khắc lên trương đạo lăng tên xuyên tại bên trên chít chít giờ k h ắ c này cái tia tuyết điêu nhi nhìn về phía hắn thanh phong nhìn này nhỏ điêu nhi đông nhiên trong lòng hoài cảm nói ra ngươi và ta hữu duyên ngươi tặng ta lớn cơ duyên ta cũng có thể ông mất cân giờ bà thò c h a i rượu nhìn ngươi như vậy thông n ộ nhân tính hôm nay ta ban tặng ngươi một hạt đăng l ư ợ c hy vọng ngươi ngày sau muốn hào hảo làm yêu quái không nên làm hạ tội nghiệt nói thanh phong tựu từ vạn mộ châu bên trong lấy ra một hạt vàng trói lọi đích thực viên t h ố c đến t r ư liền hắn liền nói ra vợ ấy chính là đỉnh cấp khải linh đan có thể giúp ngươi khai linh trí hôm nay tự tặng cho ngươi nói hắn tự đem khải linh đan đưa cho tuyết điêu nhi cái kêu tuyết điêu nhi đem kim đan thả tại mũi phía dưới người ngửi nhất thời con mắt sáng dĩ nhiên lộ ra nhân cách hóa thần thái tiếp theo nó tự một khẩu đ e m kim đan nuốt vào trong bụng lập tức nó quay về thanh phong quỳ xuống l ạ n lại vẫn dập đầu ba cái văng đầu làm xong này hết thảy nó nhìn về phía thanh phong d ơ d ơ nó móng vuốt nhỏ liền hướng sơn động nơi sâu xa chạy vào đảo mắt t i ể u không biết tung tích thanh phong nhìn thấy nhỏ điêu nhi như vậy cơ linh không khỏi cảm thán này điêu nhi không giống giống như vậy có lẽ ngày sau còn thật có thể trở thành một tột cùng yêu quay a hắn lại nhìn một vòng này trong động phát hiện lại cũng không có cái gì này mới đi ra ngoài đi tới bên ngoài ma chủ vẫn chưa đến hắn xoay người lại quay về cái kia cửa động một chỉ một đạo kim quang bắn nhanh ra cái kia cửa động nhất thời tự than sổ xuống t h a những Phong đi đến g đi i ở a t h u lũng, yên lặng lòng lăng yên ngồi xuống, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ trương đạo làm đến. Dựa theo hắn suy tiên giới thì theo tứ, đạo Dựa ý chuyện ũ n tông môn, nếu n g là có ư như, như thế, chính mình nhìn thấy thiên thế, thấy c n g lại là c h u gì sẽ ra đây. k h ô này g l nói tiên giới là do thiên đình trưởng còn sao, chẳng lẽ hắn còn cho phép phía riêng phần mình kết thành một phái? Những giới dưới phái. kết là lẽ do sao, cho phép phía h một u ệ n này có lẽ chỉ có đến rồi tiên giới mới có thể biết nguyên do trong đó đi nghĩ tới đây hắn không khỏi lấy ra thiên cung lệnh bài lệnh bài kia nhìn thấy được bình thường vô thường nhưng là hắn biết vật ấy nhưng khác có nguy cơ b ằ nhưng g k ô n g t r ớ c đây ó c ũ n sẽ k h ô nếu g không gian đem mình cứu đi, đồng lượng, không phá phát mình thời thể sinh đặc thù sinh cơ lực lượng, để chính mình thân thể h vỡ còn đi, đem đặc để cứu có cơ lực c t vật một thông Như đương nhiên không phải là một cái phổ thông lệnh、bài. Nhưng n phải phổ vậy kỳ cái bài. là ế là như vậy năm đó hắn nhìn thấy tình cảnh đó chắc cũng là chân thật à chỉ là phỏng đoán nơi nào đúng là tiên giới sao những cái vật to lớn kia lại là vật gì đây vô số phỏng đoán không ngừng ở trong đầu hắn tái hiện ra đ ỗ n g nhiên một thanh nhầm nói n g ư ờ i đã đến rồi thanh phong mở hai mắt ra liền thấy ma chủ đã tới trước người hắn cách đó không xa thanh phong đứng dậy nhìn về phía ma chủ nói không biết sư phụ đến cùng có chuyện gì nhất định phải hẹn ta đi ra nói giờ khác này thanh phong kỳ thực đã làm xong chuẩn bị chỉ cần ma chủ hơi có di động hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình ra tay ma chủ nhìn về phía thanh phong không khỏi than thở một tiếng nói ngươi là ta này một đời nhất là đệ tử xuất sắc đáng tiếc là giới này tuyệt địa thông tiên người phàm căn bản cũng không có lên cao thông đạo chỉ có rất nhỏ tỷ lệ đụng tới thiên địa thông đạo mở lớn thời gian phi thăng mà đi nhưng là vài chục vạn năm tới nay có loại này khí vận người đã ít lại càng ít cho tới nguyên nhân cũng không có người có thể biết mà chúng ta nhân tiên cảnh trung quy vẫn là thể xác phản t ụ nghĩ muốn bất tử bất diệt cuối cùng không thể được vì lẽ đó vi sư nghĩ muốn quản ngươi mượn một dạng đồ vật ngươi nhìn có thể hay không nghe lời ấy thanh phong gật gật đầu tuy rằng hắn cũng biết một ít chuyện như vậy tuy nhiên lại không tỉ mỉ hôm nay vừa nghe khá có cảm xúc liền hắn liền nói ra giám sư phụ muốn mượn ta món đồ gì ma chủ nói cơ thể ngươi thanh phong nghe đến lời này không khỏi than thở một tiếng trong lòng nghĩ đến nguyên lai cái tên này cũng thật là ham muốn thân thể ta a ma chủ nhìn thấy thanh phong trên mặt cũng không v ẻ kinh dị đến rất là yêu thích đón lấy nói ra ngươi yên tâm ta có thể để ngươi thần hồn bất diện cũng đem hắn phỏng ấn chờ đến tiên địa lại mở thiên môn thời điểm khi đó ta t i ể u sẽ thăng thiên đắc đạo tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra thanh phong nhìn về phía hắn nói ta nếu như không đồng ý đây đứng ư ốc ngươi cần gì phải như vậy cùng vi sư đối đầu đây ngươi còn có hóa thân chẳng qua ngươi đem tất cả thần hồn đều chuyển đến hóa trên người không là được rồi sao thanh phong lắc đầu nói nói dễ dàng có thể cái kia dù sao không phải là chân chính ta ạ chỉ có thần hồn cùng thân thể kết hợp mới thật sự là chính ta điểm này chắc hẳn ngươi cũng là biết đến ma chủ giờ khắp này hơi thay đổi sắc mà nói đã như vậy ngươi thì đừng trách sư phụ ta lòng dạ gác ngươi muốn biết thời gian của ta không nhiều lắm thanh phong nhìn về phía ma chủ mắt nói ngươi cần nghĩ cho rõ nếu như ngươi đồng ý ta sẽ vì là ngươi tìm một tội ác tại trời tu giả đến tạo điều kiện cho ngươi đoạt xá tác dụng ha ha ha t r ú c long ngươi nên biết ta nhìn chúng cơ thể ngươi hoàn toàn là bởi vì nó là hỗn độn thể ngày sau ta vẫn là có thể dựa vào thân này thể lại lần nữa lôi k i ế p tu thành thân bất tử nếu như phổ thông thân thể một căn bản không chịu nổi ta lực lượng thứ hai nghĩ muốn lấy phổ thông thân thể khôi phục đỉnh cao cơ hội là không có gì cơ hội vì lẽ đó ta không có lựa chọn nào khác vi sư hiện tại tự tiễn ngươi một đoạt đường thanh phong sắc tốt lời n h nói khuyên bảo nhưng không nghĩ này ma chủ u mê không tỉnh đã như vậy thanh phong cũng không cần tại nhiều suy nghĩ gì hôm nay tỉnh thầy trò cũng theo đó kết thúc bây giờ thanh phong tu vi đã đạt đến đến điệu tiên cảnh hậu kỳ đại viên mãn nhưng lần này ma chủ nhưng là nhân tiên cảnh giới thực lực đó vô cùng k i n h khủng hai người đấu một lúc nữa thanh phong tự bại rơi xuống hạ phong hai người đối chiến uy lực của nó to lớn còn giống như trời long đất lở động tĩnh lớn như vậy tất nhiên đã kinh động vô số người trong lúc nhất thời vô số thần n i ệ m d o tới làm mọi người thấy tranh đấu hai người là thanh phong cùng ma chủ thời gian đều là thán phục cực kỳ cũng không biết chuyện gì xảy ra để hai người này vật lộn sườn mái thanh phong vừa đánh vừa lui trong miệng nói ra ma chủ ngươi không nên u mê không tỉnh nếu như ngươi hiện tại từ bỏ ta bảo đảm sẽ cho ngươi tìm một tư chất tốt một chút thân thể Đều đến mức độ mức n h ư v ậ y nói n h ư n g ư ơ i vậy còn có ý nghĩa sao? t a ma c h ủ p h ả i l à m sự t ì n h không người n à o có t h ể t h a y đổi. t a k h u y ê n ngươi vẫn l à t ừ bỏ c h n không g lại, mà u ố n l m hỏng t a t h â n t h ể m ớ i thích ố t Giờ k ủ hai m ắ t đỏ ngầu vẻ, trong lòng vẻ, t kỳ h ự c cũng l à n g ạ c n h i ê n không t h ô i h ắ n vốn t ư ở n g rằng c ó t h ể r ấ t n h a n h t ó mà lấy người n y thích mà t h i c h n mà thích n h mà thích n mà thích mà thích Phong mà thích mà thích mà thích mà thích mà thích i m u thích mà thích hắn là thêm mây phần sức mạnh đồng thời hắn còn có cái k i a đế huyết phân thân cái k i a phân thân một thân năng lượng kinh khủng chính là hắn cũng nhìn không thâu có lẽ khả năng cùng ma chủ sánh vai cũng không nhớ rõ a ma chủ nhìn thấy thanh phong không ngừng ngừng lại trong miệng tức giận nói muốn chạy không có dễ dàng như vậy bằng tu vi của ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta kết cục của ngươi chỉ có đường chết một cái nói tới chỗ này ma chủ một t r ư ờ n g đ y ra nhất thời thiên địa biến sắc thanh phong cũng nhất thời vận chuyển chân ma kinh một to lớn ma ảnh hiện ra hiện ra thanh phong đồng dạng một t r ư ờ n g đánh ra hai cái lăng không chạm vào nhau toàn bộ bên trong đất trời phảng phất đều run dày theo vô số người kinh ngạc hai người tu vi cao thầm mà những thế gia đại tộc kia nhưng là một bộ thích nghe nóng răng r ấ p bọn họ tuy rằng không biết hai người vì sao trở mặt nhưng đều hy vọng ma chủ có thể đem thanh phong giết chết hai người vừa đánh vừa đi rất nhanh là đến tiểu thiên phong nơi lúc này thanh phong thân thể l o i lên tự rơi tại tiểu thiên phong trên hắn nhìn ma chủ nói ra nếu ngươi cố ý như vậy hôm nay chúng ta liền đến cái kết thúc đi ma chủ trong mắt có xem thường ánh sáng s ẹ t qua nói được tùy theo hắn quay về tiểu tiên h phong ép một chút mà xuống chỉ là sau một khắc tiểu tiên h phong đỡ trước thời gian vô số đạo hào quang phóng lên trời một cái đại trận nháy mắt kết thành ma chủ nhìn thấy này hết thảy lạnh lên một tiếng nói ngươi như vậy thường xuyên tìm ta đã phi thường không phù hợp ngươi tính cách tối hôm qua ngươi biểu hiện càng quỷ dị hơn ta không thể không phong a ma chủ đông nhiên ha ha ha cười ha hà nói ân hiện tại ta rốt c ụ c biết vì sao ngươi có thể đủ lên đỉnh vị trí tông chủ nhìn dáng dấp ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản a bất quá không có quan hệ ngày sau ngươi tựu lạc của ta rồi ngươi sẽ không thật sự cho rằng nho nhỏ này trận pháp là có thể đối với ta đưa đến tác dụng đi thanh phong lạnh rên một tiếng nói ma chủ không nên quá tự phụ nói hắn đã dành t r ư ớ c công kích vô số thần nghiệm dọ tới nhưng phát hiện hai người tiến nhập đại trận bên trong sau bất kỳ thần nghiệm đều không cách nào phá trận tiến nhập kết quả là tất cả mọi người lo lắng bắt đầu chờ đợi đại trận bên trong thanh phong nói ra ma chủ trận này chuyên môn vì là ngươi chuẩn bị ta đều là để ngươi nhìn nhìn trận này lợi hại nói liền thấy hắn phát động đại trận chỉ thấy trong trận không ngừng vang lên oanh thanh n m vùng n g sau đó trong trận dĩ nhiên xuất hiện mười hai thanh kiếm lớn màu đỏ n g ỏ m cự kiếm tia lăng không mà đến quay về ma chủ t i u đánh giết mà tới ma chủ xem thường một quyền oanh kích mà lên cự kiếm tia lại bị hắn cứng rắn đánh nát đi thanh phong nhìn tình cảnh này trong lòng cảm thán này ma chủ công tham tạo hóa thật là vô cùng lợi hại a hắn không ngừng điều khiển đại trận chỉ thấy đại trận bên trong vô số phi kiếm mùa tung quay về ma chủ không ngừng công kích ma chủ nhưng nói ngươi không nên u ồ n g phí khí lực giả thần giả quỷ không dùng、được. trải qua mấy vòng tranh đấu thanh phong này có thể tạm thời từ bỏ dùng đại trận công kích hắn ý nghĩ bóng người của hắn xuất hiện tại ma chủ trước người nói được rồi đã như vậy ta chỉ có thể toàn lực ứng phó nói tới chỗ này liền thấy hắn đông nhiên mở ra pháp tướng tiên đ i ệ m ma chủ hai mắt híp lại nói ta biết đây là ngươi trước mắt mới chỉ lợi hại nhất công pháp bất quá ngươi thật sự cho rằng lấy này là có thể chiến thắng ta sao vậy thì t h ử một chút đi này một lần ngươi không chết thì ta phải lìa lời Vâng anh thanh phong phía sau to lớn pháp tướng sinh trưởng mà ra một cái cao trăm trượng sáu tay cự nhân liền hiện ra người khổng lồ này phía sau một vòng thái dương kim luân dạng ngời rực rỡ trên tay bốn thanh chu tiên kiếm vô cùng sắc bén bên trên tản ra một luồng tăng thương mùi vị thời khắc này hắn bản nguyên lực lượng ba trăm triệu cân tăng cường gấp ba chính là mười hai ước cân thật là khủng bố như vậy nói không khoa trương chút nào hắn bây giờ có thể một quyền đánh nổ một toàn núi lớn hắn nhìn ma chủ nói ra đánh đi ngươi là nhân tiên thì lại làm sao vê anh hắn một quyền nổ vang mà ra không khí đều phát sinh ô ô tiếng vang cú đấm này mang theo vô tận lực lượng dường như có thể đánh xuyên qua không gian một loại ma chủ ánh mắt hít lại vươn tay ra một thanh màu đen kiếm tựu xuất hiện trên tay hắn hắn một kiếm chém ra nhất thời một đạo kiếm quang tránh hiện ra vê anh kiếm quang phán á t thanh phong trên nắm tay dĩ nhiên xuất hiện một vệt màu trắng g ân ký tốt không sai dĩ nhiên bức bách ta vận dụng vũ khí đều ít vạn năm đến ngươi vẫn là cái thứ hai người lập tức liền thấy hắn cơ màu đen pháp kiếm một lần nữa chém vào mà ra thanh phong một thanh lôi ra phía sau thái dương thật vòng chống đối ra chỉ thấy cái kia thái dương thật vòng tỏa ra vô tận hào quang trói mắt cực kỳ chu tiên tứ kiếm mang theo cực kỳ năng lượng kinh khủng k a y về mà chủ, chủ hét lớn một tiếng cái tiêu đem màu đèn kiếm nhất thời hóa thành ba thanh cự kiếm phóng lên trời ngược lại ở giữa không trung hợp lại là một hình thành một thanh siêu cấp cự kiếm cự kiếm t i a lấy chém chết thời không một loại uy lực quay về thanh phong chạm rơi xuống v o a anh to lớn lực hủy diệt lượng kém một chút đem đại trận đều đổ nát ra năng lượng kinh khủng bên trong thanh phong cùng ma c h ù bắt đầu rồi điên cuồng quyết đấu đại trận không ngừng tại i ê n diệt trong sức mạnh đung đưa tất cả mọi người tại quan sát đáng tiếc chính là bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được vô tận năng lượng không ngừng bộc phát nhưng không biết đại trận bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giờ khắc này lục như yên viện từ bên trong chỉ thấy n đàn kia tiếng lạnh lót dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồn giống như vậy giờ khác này nàng không giúp được gì thế nhưng nàng biết thanh phong có thể nàng tin tưởng hắn chỉ là giờ khác này nàng vì là hắn đánh đàn một khúc hy vọng hắn thắng lợi trở về thiên quan cùng lục xí đứng tại trong sân thân n i ệ m nhưng tại vô cùng sốt sáng nhìn đại trận kia thời khắc này bọn họ cũng không biết thanh phong có thể không chiến thắng vô cùng kinh khủng má chủ truy thiên c ầ u đứng tại mặt khác một ngọn núi bên trên trong mày chỉ nghe trong miệng hắn thắn nói nhân tiền a thanh phong ngươi muốn là thật chiến thắng hắn giới này e sợ đã không có địch thủ của ngươi đọc ô b ạ thiên trong mắt thần sắc ph đ ộ c cô tuyên đi tới hắn bên người nói phụ thân người hy vọng ai thắng đây ta hy vọng bọn họ có thể cùng hủy diệt như vậy chúng ta mới có cơ hội a có thể hắn dù sao cũng là cháu ngoại của n g ư ơ i a ừ ngoại tôn sao nhưng là ta hiện tại cũng hối hận n ă m đó không có trực tiếp giết chết hắn đ ộ c cô khuynh thành ngồi tại xích đu bên trên trong miệng nhưng đúng chứ t h ắ n nói thanh phong a thanh phong nếu như lần này ngươi thắng như vậy chúc mừng ngươi từ đây phía sau này mà tiên tông thật đúng là ngươi một lời nói xây ngày đại trận bên trong thanh phong pháp tướng phán át đã có bốn cái cánh tay cùng gần phân nửa thân thể biến mất không thấy nhưng là hắn vẫn còn tại ngoan cường chiến đấu ma chủ cũng cũng không dễ vượt qua hắn thật sự khinh thường người này pháp lực của chính mình đang không ngừng giảm thiểu nếu như để cái tên này vẫn chống đỡ đi xuống có lẽ sẽ có không kết quả tốt mà hắn lúc này cũng là bị đánh xương mặt x ư ơ n g m ũ i tóc tán luận hạ trên mặt có tiên vết máu chỉ là không biết đây là hắn vẫn là thanh phong ngươi hoàn toàn làm tức giận ta t r ú c long tựu để cho chúng ta giờ khắc này phân ra thắng bại đi một luồng bá tuyệt thiên địa khí thế từ trên người hắn t ả n ra một luồng cực kỳ năng lượng kinh khủng càng là tràn ngập tại toàn bộ đại trận bên trong chỉ thấy hắn đấm ra một q u y ề n vốn là lảo đà lảo đạo đại trận rốt cục không chịu nổi hắn cái kia uy lực to lớn muốn nổ tung lên mọi người rốt cục thấy được đại trận bên trong rõ ràng hình ảnh làm bọn họ nhìn thấy ma chủ g i á g dấp đều là không khỏi kinh hại đến biến sắc thanh phong càng là không nghĩ tới ma chủ dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy biến thân ha ha ha ma uy cái thế ai cùng so tài ma chủ một tiếng giống to nhất thời truyền khắp trong vòng ngàn dặm xa tiếng này bên dưới vô số người ma yêu quỷ dồn dập run dậy không n ớ t sau đó hắn một tay dò ra t i ể u quay về thanh phong ép tới thanh phong cao mày không nghĩ này ma chủ còn có thần thông như thế hắn hét lớn một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhất thời vận chuyển huyết ảnh phân thân chỉ thấy hắn vung tay lên nhất thời vô số tình huyết tùy ý mà ra những huyết kia nhỏ xuống dồn dập hóa thành thanh phong răng dấp lít nha lít nhít đ ế m mãi không hết phóng tầm mắt nhìn tới không trăm nghìn người đến chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là những người này tu vi cao nhất bất quá hợp đạo mà thôi nguyên anh hợp đạo đều cũng có coi như là như vậy cái này cũng là một đám không thể khinh thường lực lượng chính là kiến đông cắn chết voi này chút người vừa ra tới tựu i đối với ma chủ đ i ê n c u ầ n ngạo tới giờ khác này thanh phong ý niệm tại động nhất thời trong bàn tay lại bị hắn b ứ ớ c ra một đoàn nhỏ t r ứ n g bù câu lớn nhỏ tình huyết đây cũng là đế huyết phân thân nay cố phân thân nhưng là so với thanh phong còn lợi hại hơn thanh phong cũng nhìn không ra tu vi của hắn thanh phong lập tức câu thông hắn để hắn lẫn vào những phổ thông kia phân thân bên trong tuy rằng cái tên này rất lợi hại nhưng là để cho an toàn vẫn là để hắn tốt như thế thanh phong chiêu thức ấy trong lúc nhất thời để vô số quan chiến tu giả kinh hại không ót dồn dập suy đoán thanh phong đây là thần thông gì dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy nếu như vậy một mình hắn ha không phải là một nhánh quân đội cái kêu ma chủ chỉ là hư lệnh nói lấy t r ứ n g trỏ đá không biết tự lượng sức mình tùy theo hắn vung tay lên nhất thời t i ể u có vô số phân thân bị đánh n ổ rơi bọn họ một lần nữa hóa thành máu loãng bay đến thanh phong thể nội kỳ thực thanh phong cũng biết những tiểu tử này không được chỗ í c h lợi gì mà bọn họ chủ yếu tác dụng chính là dùng để mê hoặc ma chủ mượn này cơ hội thanh phong một lần nữa xông lên trên hắn quay về ma chủ công kích manh lên gần như đ i n cuồng thanh phong tại cắn răng kiên trì dù sao pháp tướng như vậy thần lực phi thường tiêu hao tự thân pháp lực cùng thể lực mà nói rồi nhiều thời giờ như vậy kỳ thực cũng bất quá phát sinh tại ngắn ngủi khoảnh khắc mà thôi ma chủ nhìn thanh phong nói còn bất khuất phục vậy ngươi tựu đi chết đi cho ta nói trong bàn tay của hắn nhất thời hào quan g loại lên t i ệ u nhìn hắn quay về thanh phong một trường đ ẩ y ra theo một đạo màu đen cổ sáng mang theo vô tận năng lượng k i n h khủng quay về thanh phong t i ệ u bắn nhanh mà tới thanh phong lập tức r ơ lên thái dương thật vòng chống lại lên cổ sáng kia uy lực to lớn thanh phong l i ề u mạng chống tự lại thái dương thật vòng không ngừng xoay tròn đáng tiếc vẫn là tại phá toái bên l i n g i i cuối cùng thái dương thật vòng vẫn là không cách nào chống lại này to lớn lực lượng ẩm ẩ c tuy, tuy nhiên lại đã rất khó mạnh mẽ lượng đột phá hắn thân thể thanh phong giờ khắp này sắc mặt thống khổ nhưng ha ha ha cười ha hà nói ma chủ ngươi cũng chỉ đến như thế ma chủ chọn to hai mắt phẫn hận liếc mắt nhìn hắn lập tức trong miệng hắn nói ra cái kia ta t i ể u nhìn nhìn ngươi đến cùng có thể kiên trì bao lâu nói hắn đ ỗ n g nhiên tăng lực đạo kia màu đen cổ sáng nháy mắt tò thêm hơn hai lần cũng chính tại thời khắc này ma chủ đ ỗ n g nhiên cảm giác trong lòng rung động sau đó một loại cảm giác nguy hiểm nháy mắt bao phủ toàn thân đến rồi hắn cái này cấp bậc linh cảm là phi thường chính xác giờ khác này hắn không chút do dự thu tay lại trở về liền thấy phía sau một cái thanh phong hóa thân chính bay về hắn một trường đánh ra ma chủ tràn ngập bên dưới nghĩ muôn chống đối đáng tiếc là đã muộn cái kia bàn tay đã gần ngay trước mắt hắn chỉ có thể dùng thân thể cứng rắn chống lại、vâng. một luồng cực kỳ lớn đại khủng bố lực lượng bị đánh vào người nay kinh khủng một t r ư ờ n g nhưng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn thời khắc này ma chủ chỉ cảm thấy bị đánh trúng địa phương xương c ố t toàn bộ vỡ vụn đi cường h ắ n như hắn càng cũng không chống đỡ được này kinh khủng một đòn không có khả năng ngươi đến cùng là ai ma chủ cuồng loạn lớn tiếng gọi nói cái tia thanh phong phân thân lộ ra một tia ánh mắt k i n h thường nói ngươi không xứng biết Vâng a hắn h không chút nào cho ma chủ phản ứng cơ hội liền t h á t khỏi vô cùng mãnh liệt tiến công thanh phong nhìn tại cái tia phân thân điên cổn vô cùng dáng vẻ trong lòng vô cùng k ế p sọ hắn không nghĩ tới cái tên này dĩ nhiên so với chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều a s a s a những dòng ngó kia mà đến thần thức càng bị khiếp sợ rơi mất cả một loại bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới thanh phong hóa thân sẽ hung tàn như vậy vô cùng lợi hại ma tiên điện mọi người thấy tình cảnh này sắc mặt dồn dập biến ảo không ngừng trước đây bị thanh phong đuổi chạy dâu quay nón đại hán quay về một cái h ạ c phát đồng nhan ông lao nói ra lao tổ không bằng chúng ta giờ khắc này đi chợ giúp ma chủ giết chết tên kia ông lão kia nhưng lắc lắc đầu nói hồ đồ ma chủ so với tên tiểu tử kia muốn hung tàn và phần nếu như hắn hắng chúng ta ngày sau càng không sống yên lành được dâu quai nón đại hán không phục nói để thằng ngại con này thắng chúng ta cũng không khá hơn chút nào hắn chính là buông lợi đi ra cái tiếp theo tựu là đối phó chúng ta ông lão hơi lắc đầu nói không nên hoảng sợ tốt nhất bọn họ đánh lưỡng bại c ầ u thường chúng ta đang ra tay không chậm dâu quai nón đại hán nghe lời ấy nhất thời trong mắt tỉnh quang l ó e lên thanh phong giờ khắp này nơi nào sẽ đi phỏng đoán tâm tư của người khác trong lòng hắn nhưng là biết này phân thân tuy rằng lợi hại nhưng là xuất hiện thời gian nhưng là có hạn dù sao hắn lợi hại đến đâu cũng là một đoàn tinh huyết biến thành mà thôi mang theo năng lượng có hạn a nghĩ tới đây hắn không chút do dự xông lên trên cùng phân thân cùng đối với ma chủ phát động lên công kích mạnh liệt nhất ma chủ càng đánh càng kinh tâm một cái thanh phong tựu i rất khó đối phó nhưng l à n à y một cái khác hình như so với hắn còn muốn hung mạnh giống như vậy hai cái cùng đi tập kích nhất thời để hắn chỉ có thể không ngừng phòng ngự lên coi như là như vậy cũng để hắn đáp ứng không xuể hoành hoành hoành h n h thanh phong mạnh liệt một q u y ề n đánh trên người ma chủ nhất thời tựu i đem hắn đánh bay ra ngoài phân thân lại từ phía sau tập kích tương tự một q u y ề n đánh kích mà ra ma chủ hai mặt thù địch vẫn là hai lớn siêu cường tay chân vài lần tranh đấu bên giới liền thấy hắn cả người chật vật không n g t t r ư ớ c 1094, phí hoài tháng năm hoài n h ma chủ thân thể to lớn dĩ nhiên trực tiếp bị thanh phong phân thân đánh vào dưới đất trên mặt đất nhất thời bị nổ tung ra một cái hố sâu to lớn ma chủ giờ k h ắ c này cả người không biết có bao nhiêu địa phương bị đánh gãy xương hắn cả người bắp thịt đều đang run r à y vô số huyết dịch từ trong miệng hắn bị phun ra ngoài chỉ là hai mắt của hắn nhưng càng thêm đỏ như máu lên hắn không khuất phục nói ra t r ú c long ta không tin ngươi này phân thân có thể vẫn kiên trì chờ hắn bị tiêu ha mất sẽ là của ngươi giờ chết thời khác này thanh phong cũng đến nhanh cường nọ cuối cùng bất quá hắn nhưng cũng không bị ma chủ đánh động trái lại hắn nhưng khỏe miệng hơi vểnh lên cười lên nói có đúng không nhưng là trước lúc này ta muốn ngươi chết giống hắn bỗng nhiên ngựa đầu hét lớn một tiếng dĩ nhiên cùng phân thân cùng bay hạ xuống ma chủ nhất thời vận chuyển huyền công toàn lực chống đối hai người công kích nhưng là để hắn bất ngờ chính là thanh phong cùng phân thân cũng không có đối với hắn oanh kích mà xuống chỉ là rơi tại trước người của hắn dồn dập dùng thân thể ôm lấy hắn loại này đấu pháp hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dường như người p h ạ m đánh nhau một loại hắn bất khả tư nghị nhất thời bỗng nhiên vận chuyển công pháp chống lại lên nhưng là thanh phong đã dùng hết toàn lực mười hai ước cân lực lượng há lại là hắn có thể đủ t r á n h thoát mà cái kia phân thân cũng là như thế hai người một bên một cái chết chết đem hắn cố định trong đó t i ự u tại ma chủ bách tư bất đắc kỳ giải đích thì h ậ u dưới đất đ ố n g nhiên hai cái tay rối đi ra cái kia hai cái tay vô cùng sắc bén cứng rắn không thể phá vỡ dĩ nhiên đ ố n g nhiên xen vào trong thân thể của hắn hắn chỉ cảm thấy đau xót tiếp theo cả người lực lượng t i ự u bắt đầu bị đôi kia tay hút đi ra ngoài đê tiện ma chủ lớn tiếng gọi nói đ ố n g nhiên dùng hết vô thượng lực lượng liền đứng lên lúc này mọi người mới nhìn thấy nguyên lai、like、phía sau hắn dĩ nhiên đứng một cái người mà khiến mọi người không thể tin được chính là người kia dĩ nhiên cùng thanh phong giống như lúc tùy theo mọi người liền thấy trăm trượng cao ma diễm từ trên người hắn tản ra sông thẳng tới chân trời thôn vệ tinh không thanh phong hóa thân trong miệng hét lớn một tiếng nhất thời toàn bộ thiên địa đều vào đúng lúc này hồn h m đi đúng thanh phong trước tất cả nỗ lực cũng là vì thời khắc này mà thôi hắn biết chính mình chỉ dựa vào thân thể rất khó đánh bại ma chủ mà hóa thân chính là hắn bước cuối cùng đường cũng là cái cuối cùng phục bút hắn không ngừng tiêu hao ma chủ lực lượng chính là vì giờ khắc này cho hắn một đòn trí mạng nhất thanh phong hóa thân điên cùng hấp thụ lấy ma chủ bản nguyên lực lượng ma chủ muốn rách cả mi mắt không nghĩ tới thanh phong sẽ dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ. hắn lớn tiếng giống giận nói tiểu nhân h è n hạ người dĩ nhiên dám tu luyện ma tông cấm thuật a hắn dùng sức tranh thoát dãy r i a đáng tiếc là hắn lực lượng càng ngày càng suy yếu mà thanh phong cùng phân thân nhưng vững vàng c ẩ m cố lại hắn để hắn căn bản động đậy không được thanh phong hóa thân càng là dường như ma thần hàng thế ma chủ vô số bản nguyên lực lượng bị hắn hút vào thể nội không ngừng luyện hóa đi n à y hết thể đều vượt khỏi dự đoán của mọi người ở ngoài vô số cao thủ đều chọn tròn mắt ma tiên điện bên trong cái kia dâu quay nón đại hắn tức giận vô cùng nói ra người này dĩ nhiên dám tu luyện như vậy tà thuật thực sự là đáng chết Ông dù vậy lại có thể thế nào đây e sợ ngày sau này thiên hạ lại cũng không có đối thủ của hắn ai lại dám nói thêm cái gì đây chỉ là ra ngoài ta ngoài ý liệu là hắn dĩ nhiên tu luyện ra p h â n thân một cái đều để chúng ta e ngại ba phần này hai cái lời chúng ta chỉ có bé ngoan nghe lời phần a lời này vừa nói ra ma tiên điện còn lại tất cả mọi người là lắc đầu không ngót thanh phong hóa thân nghe được lời nói của ma chủ h ư lệnh nói ma chủ đối phó loại người như ngươi còn cần g i ả n g thủ đoạn gì sao người thắng làm vua người thua làm giặc ngươi không chết thì ta phải ha đòi a hóa thân nói xong lời ấy nhất thời gia tăng lực lượng ma chủ mặt đều bị này c ố lực lượng hấp xả v ậ t mèo chỉ là giờ khác này hắn đã vô lực giấy r u a hắn lực lượng bản nguyên chính đang nhanh chóng giảm thiểu hắn có chút tuyệt vọng nhìn thanh phong nói được rồi ta chịu t h u a ngươi nói đi ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi vung tha ta một con đường sống ta còn biết rất nhiều ngươi không biết bí mật ta toàn bộ đều có thể nói cho ngươi thanh phong nhìn hắn nói ma chủ a ma chủ ngươi một đời bá chủ bây giờ lại nói như vậy lời nói thực tại có chút ra ngoài dự liệu của ta ở ngoài đồng thời cũng cho ta coi thường ngươi mấy phần vào giờ phút này ngươi cho là ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao không ngươi không thể giết ta ta là ma giáo lao tổ ta còn biết rất nhiều chuyện ngươi lưu lại ta mệnh ta không muốn chết ta không thể chết đối mặt cái chết một đời ma chủ dĩ nhiên phát sinh tiếng cầu xin tha thứ đây nếu là những người kia biết không phải được bị chấn động ngoác mồm kinh ngạc không thể chính là thanh phong giờ khắc này cũng vô cùng kinh ngạc một đời nhân vật như vậy như thế nào lại như vậy sợ chết đây chẳng lẽ hắn sống vô tận tuyến n g u y ệ t càng già càng sợ chết nhưng là hắn có thể đáp ứng không đương nhiên không thể cái này không khác nào thả hổ về rừng lưu hầu hoàng ngươi có thể khế ước ta ta có thể vì ngươi bắn mạng chỉ cần ngươi lưu lại ta một cái mạng ma chủ một lần nữa khẩn cầu nói thanh phong nhìn hắn chốc lát cuối cùng vẫn là lắc đầu nói đã muộn tiếng nói của hắn vừa ra hóa thân một lần nữa bỗng nhiên tăng lực vê anh ma chủ rốt cục ở một khắc tiếp theo bị thanh phong hóa thân hấp thụ hết tất cả lực lượng thân thể của hắn bắt đầu biến nhỏ cuối cùng hóa thành người bình thường răng dấp làn da của hắn bắt đầu ném đến đảo mắt biến thành một cái râu tóc bạc trắng thân thể có chút lọn không ống lão h ắ n nhìn thanh phong đầy mắt sự thù hận nói ra ngươi khi sư diệt tổ không được tóc chết thanh phong nhìn hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói ma chủ chuyện hôm nay đều là ngươi nhưng không nghĩ đến đầu đến rơi kết quả như thế ta không chờ ma chủ lời nói xong hắn tựu đúng máu tươi lớn phun ra lập tức nằm ngựa trên đất hắn một đôi mắt mông lung cực kỳ thời k h ắ c này hắn ký ức dường như về tới đi qua hắn cũng có người thích hắn đã từng phong quang vô hạn trên trời dưới đất duy hắn độ c tôn nhưng là t r ù n g quy trốn không rời t u ế n g u y ệ t phí thời gian a trong mắt của hắn lập tức không cam lòng hắn vươn tay ra hình như nghĩ phải bắt được cái gì đáng tiếc cuối cùng nhưng không bắt được gì giờ khác này hắn cả người đã không có một tia pháp lực dường như người phải một loại cuối cùng hắn tay b u ô n xuống mà xuống trong miệng cũng không có âm thanh hắn đã chết hoàn toàn chết rồi thần hồn lực lượng cũng bị thanh phong hóa thân h ú t đi nhìn thấy ma chủ một chết vô số người sợ hai không nớt thế ra đại tộc ma tiên điện đều vào đúng lúc này trầm m ặ t không nớt trong lòng bọn họ đã minh bạch chúc long thời đại đã tới từ nay về sau này ma tiên tông triệt triệt để để biến thành của hắn thiên hạ thanh phong nhìn ma chủ thân thể không khỏi k h ẽ thở dài một tiếng nói sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế à. thanh phong bay về dưới đất một chỉ nhất thời nơi đó bị hắn nổ thành một cái hố nhỏ thanh phong vẫn là tự tay đem hắn hải cốt mai táng đi xuống dù sao hai người thầy trò một hồi đây cũng tính là cho hai người quan hệ vẽ lên một cái dấu chấm tròn đi t r ư ớ c 1 í 9 5 thiên môn mở thanh phong đem ma chủ dàn xếp thành công vung tay lên tự đem phân thân thu về giờ khác này hóa thân đ ố n g nhiên biến sắc mặt hắn nhìn về phía thanh phong nói không tốt tại sao ta cảm giác ta hình như đang đột phá đột phá thanh phong không hiểu nhìn về phía hóa thân nguyên lai、like、này ma chủ thể nội năng lượng thái quá to lớn vốn là đ ị a tiên cảnh đại viên mãn thanh phong hóa thân chỉ cảm thấy cả người linh lực ồn ào cách t r ở hắn một bước cuối cùng công xiềng bột một tiếng tự phá nát rơi mất chỉ thấy trên bầu trời vô số linh khí bị hắn hấp xả mà đến vạn dặm mười vạn dặm một triệu dặm vô tận linh khí dường như dòng sông một loại bị hắn hấp dẫn mà tới hắn thân thể chậm rãi lơ lửng vô số linh khí rót vào đến rồi trong thân thể của hắn hắn thân thể bắt đầu phát sinh màu vàng hào quang đ ỗ n g nhiên hắn mở hai mắt ra trong mắt có h a i không tận hào quang tàn ra vào thời khắc này trên bầu trời đ ố n g nhiên vô số tầng mây khoáy lên mà lên hình thành một cái vòng xoáy răng dấp tiếp theo một nói cột sáng màu trắng chiếu d ọ i mà xuống trực tiếp đem thanh phong hóa thân soi sáng trong đó một luồng to lớn lực lượng bắt đầu lôi kéo lên hắn đến thanh phong chân thân kinh hãi lập tức bay tiến hỏi dò chuyện gì xảy ra hóa thân tỉnh táo lại liền nói cho hắn nói, ta đã đột phá chân t i ê n cảnh có lẽ đã đến trong truyền thuyết thiên t i ê n cảnh tuy nhiên lại không biết vì sao không có lôi k i ế p rơi xuống mà giờ khắp này ta cảm giác ta hẳn là cũng bị đạo này q u a n g tiết đi bay đi tiên liên giới cái gì thanh phong bị khiếp sợ tột đình không là nói tuyệt địa thiên thông sao thanh phong lại lần nữa nói hóa thân không ngừng lắc đầu nói ta cũng không biết ta ai biết chuyện gì thế này hiện tại ta chỉ biết có một cỗ thần bí lực lượng đang kêu gọi ta cần phải chính là tiên liên giới không bằng chúng ta hiện tại hợp thể không biết có tới hay không cùng thanh phong nhưng lắc đầu nói chậm hết thể đều chậm này cố sáng ngăn cách thịt của ta thể tùy a căn bản theo ô n g v ma tiên tông một tòa bên trong ngọn núi lớn ở mầm ngươi phun ra một cầu sáng tiếp theo một cái hình cùng tiệu tụy ông lao xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi bên trên hắn nhìn về phía nơi này ánh mắt lộ ra cực kỳ hưng phấn hào quang l i ê n thấy hắn thân thể loay lên liền đi tới thanh phong bên người hắn nhìn thấy trong cổ sáng thanh phong hóa thân lại nhìn một chút thanh phong bản thể ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc bất quá hắn vẫn chưa nói thêm cái gì một cái liền đi tới cái kia trong cổ sáng thời khắc này thanh phong rõ ràng cảm nhận được người này dĩ nhiên so với ma chủ tu vi cao thâm hơn rất nhiều đồng thời người này nếu có thể tiến vào cái kia trong cổ sáng nghĩ đến cũng nhất định là một cái đã sớm thành tựu tiên vị nhưng không thể người rời đi tiên hắn mới vừa tiến vào cổ sáng tựu i s ắ c mặt hồng nhỏ nói trời xanh có mắt ta rốt cục có thể đi tiên liên giới hắn lời mới vừa vừa nói xong tựu nhìn p ư ơ n g xa không gian nói lên đảo mắt một cái thân mang đạo bảo người từ trong hư không k i a đi ra người này râu bạc trắng tóc bạc tương tự khô gầy cực kỳ t i ê u hình như địa ngục vừa rồi bỏ ra ngoài ác quỷ giống như vậy nếu không phải là hắn thân mang một thân đạo bảo thanh phong còn tưởng rằng hắn chính là một cái ma đầu đây cái k i a người đi tới cổ sáng phía trước âm thanh vô cùng kích động nói ra ta vô thượng rốt cục chờ đến này một ngày a lập tức hắn cũng một bước bước vào trong đó thiên viêm nhìn vô thượng hai người nhưng chưa xuất hiện ma đạo tranh chấp cảnh tượng chỉ là lẫn nhau hơi có chút ý dồn dập riêng phần mình đứng ở một bên im lặng không lên tiếng lên bất quá hai người trong mắt cao hứng tâm ý khó có thể nói r giờ khác này đứng tại núi x a truy t h i ê n cầu trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ thanh âm hắn kích động nói ra tại sao tại sao t i ể u không tại chờ ta đây thiên môn mở lớn vì sao thanh phong hóa thân nhưng cũng có thể triệu hắn thiên môn đây trong miệng hắn tất cả đều là khó mà tin nổi cùng vô cùng kích động ma tiên tông bên trong có người ô m đầu khóc giống nói thiên viên ma quân dĩ nhiên là thiên viên ma quân ta tổ đó là ta tổ hắn dĩ nhiên chưa chết à. lại có người cảm thán trời ạ thiên môn thật sự lại mở ra cái kia chúng ta có phải hay không có cơ hội quang vinh đăng tiên giới nữa ạ ma tiên tông bên trong một ông lão có chút xứng sờ nói ra vì sao hắn lại có thể không chịu được lôi k i ế p tự có thể thăng tiên đắc đạo vì sao thiên môn dĩ nhiên vì là hắn mà mỏ hắn đến cùng là ai vào thời khắc này không ngừng có tiếng x é gió liên tiếp nhì đến giới này nhiều cái trong cấm địa đều truyền đến cực kỳ âm thanh kích động bất quá trong khoảnh khắc này chút người dĩ nhiên phá võ không gian lường lượt mà đến đảo mắt cái kia trong cổ sáng cựu đứng bảy tám người cùng lúc đó thanh phong hóa thân nói với thanh phong t ố t ta rời đi trước ta trong đó chờ ngươi vào thời khắc này cổ sáng cựu bắt đầu thu trở về đi trong cổ sáng đám người cũng theo sát cổ sáng mà đi thanh phong nhìn tại hóa thân ly khai trong l ú run, run, cuộc nhất h t n g k sáng thanh phong hóa thân tự nhiên nhận ra đoàn kia bạch quang chính là bạch hổ biến thành độc cô n i â n viên thần hồn bị nó bao vây trong đó kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt đồng thời cái tên này dĩ nhiên trộm cắp thiên cơ như toan này xuống lấy bạch i n hổ h o giờ khắp này cũng nhìn thấy thanh phong chỉ là hắn chỉ là coi tại một góc khoảng cách thanh phong rất xa rất nhanh cổ sáng tựu i từ nhân gian giới biến mất thanh phong nhìn biến mất cổ sáng trong lòng thổn thức không nớt vào giờ phút này một cái bi thương âm thanh từ trong hư không vang vọng mà lên nói vì sao l ã o thiên v ị là sao như thế đối với ta đảo mắt một ông già từ hư không đi ra chỉ là cột sáng kia đã biến mất không còn tăm hơi hắn trung quy là tới c h ậ m một bước ông lão kia phẫn hận nhìn tại ma tiên tông quay về phiêu miếu phong bên cạnh ngọc trụ phong chính là đâm ra một quyển cao tới ba ngàn trượng núi lớn theo tiếng mà ngã hóa thành một vùng phế tích ông lão kia phát hiện tức giận trong lòng này mới một bay mà đi chuyển mắt không thấy tăm hơi thanh phong từ đầu tới cuối dĩ nhiên đều không nhìn thấy hắn giải hình giá gì một tòa thây phơi khắp nơi bên trong tòa thành lớn một cái khuôn mặt hư hại người bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói thiên môn mở ra ai đáng tiếc ta còn là c h ầ m một bước thực sự là đáng ghét Trước trở mặt thành thủ. hết một tức thi tình biệt. gật gật ta thiên tiếc ta tu vi còn chưa khôi phục lại thăng tiên mức độ, đáng tiếc đáng tiếc, lại cho ta một quang thời ra, ra rồi ra, Người người dường như người chưa cạnh chuyện có cái đặc Cái cảm giác còn phục mức ca cho mở môn hắn hoàng nhân, nghe huống khôi nói bên ông nói nói, đáng đáng đáng quang gian, gì, gì lời, lời kia đại kia vi lại lại vừa láo lập độ, đầu xảy hai người vừa rồi x o n g tàn sát một tòa lớn thành cung cấp thi hoàng khôi phục thực lực đáng tiếc người phàm huyết mạch y ế u ớt thi hoàng khôi phục rất chậm lúc này thi hoàng nói nhìn dáng dấp là thời điểm đi những tu giả kia nhiều địa phương đi tới một lần những người phàm tục huyết mạch đã có chút ít còn hơn không lại nói thanh phong hóa thân theo c ổ sáng mà đi đầu tiên là trải qua một vùng tăm tối đảo mắt tựu i nghe dầm một thanh â m vang lên thanh phong hóa thân mở mắt ra liền thấy trước mắt dĩ nhiên là một mảnh đồng màu trắng ao nước nay chút trong nước nắm giữ vô tận tiên lực lượng hắn n ụ c thể giờ khắc này càng phân giải tiêu tàn đi vô số tiên dịch bắt đầu rèn luyện cột g i a hắ để hắn thần hồn càng thêm tinh luyện ngưng tụ giờ khác này hắn thần hồn hóa thành một cái cùng thanh phong giống nhau như lúc tiểu nhân khoanh chân ngồi ở bên trong nước vô số tiên dịch quay về hắn thần hồn cỏ rửa lại nhìn mấy người khác dĩ nhiên toàn bộ như vậy mọi người thân thể toàn bộ biến mất chỉ còn lại có thần hồn bất quá lúc này có thể nhìn thấy mỗi người thần hồn dĩ nhiên đều không giống nhau có lớn có nhỏ nay t i ể u đại biểu mỗi người thần hồn lực lượng cường đại hay không càng lớn thần hồn càng thêm lợi hại thành thần tiên cũng giống như vậy tự có mạnh yếu phân mà tại ao nước trong một cái góc mặt bạch hổ thần hồn cùng độc cô nhân viên hồn phách d đáng không tiếc t hiện tại thanh phong căn bản là không có thời gian thu thập hắn a ngay vào lúc này không biết vì sao đọc cô h i ê n viên thần hồn bỗng nhiên bắt đầu run run dậy có lẽ hắn thần hồn không có đi đến tiên nhân cấp bậc vì lẽ đó bắt đầu nhận được c ắ n trả hắn mở mắt ra ánh mắt vô cùng hoảng sợ hắn nhìn về phía nhắm mắt bạch hồ đông nhiên mở ra miệng lớn quay về nó một khẩu cắn bạch hồ kinh sợ không nghĩ tới độc cô h i ê n viên sẽ như vậy nhưng là giờ khác này nó lấy thần hồn lực lượng ra chỉ ở độc cô h i ê n viên trên người hai người vốn là một thể liên kết nó nghĩ muốn phản kháng nhưng căn bản không được độc cô h i ê n viên từng hóp lớn thôn vệ hắn thần hồn đảo mắt thần hồn của nó tựu i thiếu mất một nửa nhiều cái kia bạch hồ chỉ lát nữa là phải toàn bộ bị độc cô h i ê n viên ăn đi đ ô n g nhiên liền thấy nó trợn tròn đôi mắt dùng sức dùng sức cố nén đau nhức đem thần hồn của mình sẽ rách ra này mới có thể giải thoát nhưng là giờ khắp này thần hồn của nó cũng chỉ còn lại có không tới một nửa m à t h ô i nó vô cùng phẫn nộ nhìn độc cô h i ê n viên nhưng nhìn thấy độc cô h i ê n viên một mặt dữ tợn đem những thần hồn k i a nuốt vào trong bụng bởi vì hai người thần hồn liên kết bạch hổ thần hồn là có thể bổ sung đến độc cô h i ê n viên trên người a n đi này chút thần hồn độc cô h i ê n viên thân thể nhất thời đông lại cực kỳ bất quá hắn ánh mắt càng thêm tham lam nhìn về phía bạch hổ bởi vì hắn cảm giác mình chỉ cần đem bạch hổ toàn bộ ăn bạch hổ thấy vậy chỉ có thể cắn răng không ngừng hướng phía trước mặt bơi đi đ ộ c cô h i ê n viên không nghĩ buông tha nó chăm chú theo sau lưng bạch hổ kinh hoàng bên dưới không ngừng hướng trước nhưng là mỗi người hiện tại cũng không có thời gian phản ứng hắn tránh không kịp à. cuối cùng bạch hổ nhìn thấy thanh phong trước mắt sáng nhất thời liền chạy tới hắn bên người thanh phong căm ghét nhìn nó nhìn một chút tự nghĩ đem nó đám ở mà cái kia đ ộ c cô h i ê n viên thấy được thanh phong thần hồn suy nghĩ chốc lát vẫn là chưa dám lên trước bạch hổ nhìn đến đây trong lòng cao hứng không ngừng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía thanh phong bất quá thanh phong nhưng không thích xem nó dù sa đ ộ c cô hiên viên đã là một người chết bạch h ổ nhìn thấy thanh phong đối với hắn mặc kệ không để ý nhất thời thần hồn câu thông nói mau cứu ta ta đồng ý cùng đ ộ c cô hiên viên đoạn tuyệt liên hệ bái ngươi làm chủ mong rằng đại nhân ngươi đại nhân có đại lượng ở tại đây ta có thể giúp ngươi cũng sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn nghe được câu này thanh phong hóa thân thật sự có chút động lòng tùy theo hắn nói ra ngươi như thế bảo đảm ta nên làm gì tin tưởng ngươi ta sẽ dùng thần hồn cùng ngươi ký kết khế ước ngươi nếu là chết ta cũng sẽ không còn sống đồng thời ta đã bị đọc cô hiên viên pha phê bây giờ có thể giải trừ cùng hắn trong đó còn có sau cùng một tia liên hệ t h a n h phong nghe đến đó nghĩ chính mình ở tại đây s á t thực so sánh b mặt được nếu như thêm một cái giúp đỡ tự nhiên không sai đồng thời này bạch hổ không đơn giản nghĩ tới đây hắn liền đồng ý nói được cái kêu bạch hổ vô cùng cảm kích nhất thời vận chuyển vô thượng bí pháp liền thấy hắn trong thần hồn có một cái huyết tuyến bay ra đúng một cái t i u hỏa tan ở đây tiên dịch bên trong đ ộ c cô h i ê n viên nhất thời cũng cảm giác hắn cùng bạch hổ liên hệ cắt đứt vẻ mặt hắn có chút hoang mang không nghĩ tới bạch hổ lại vẫn lưu có một tay có thể như thế thao tác đáng tiếp hiện tại hết thệ cũng không kịp hắn có chút hối lận đủ trượng trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể thẩm hận không nớt bất quá hắn có thể đủ cảm giác thanh phong thần hồn cường đại hắn lập tức liền đã rời xa người này dù sao hắn thần hồn còn chưa phải là phi thường ổn định bây giờ ăn không hết bạch h ổ chỉ có thể mau nhanh nắm chặt dùng này chút tiên dịch rèn luyện thần hồn tốt tại hấp thu bạch h ổ thần hồn phía sau hắn thần hồn đã đông lại rất nhiều hoàn toàn có thể chịu được này tiên dịch cọ dừa cùng ngưng hóa giờ khác này bạch h ổ phân ra một tia hồn lực bị thanh phong một khẩu nước xuống hai cái nhất thời tiệu ký kết khế ước thanh phong cũng lập tức liền cùng này bạch h ồ có tâm thần tương liền cảm giác thanh phong nói cho bạch hồ ma nhưng là nhìn về phía độc cô h i ê n viên phương hướng trong mắt đều là vẻ p h ẫ n hận nó nằm mơ cũng không nghĩ tới này độc cô h i ê n viên dĩ nhiên hung tàn như vậy chính mình l i ề u tính mạng cứu hắn hắn nhưng lấy đức b á oán kém một chút đưa mình vào từ địa a bất quá giờ khắp này hắn cũng không dám lại nghĩ quá nhiều lập tức bắt đầu ngưng hóa lên thần hồn đến muốn biết này cái cơ hội có thể gặp không thể c ầ u a qua này một lần tiếp này là không có lần thứ hai cơ hội nghĩ tới đây nó lập tức trốn sau l ư n g thanh p h o n g chuyên tâm tu luyện thanh phong cũng không tiếp tục để ý nó chỉ là để hắn có chút không nói là hai người nhưng là t ừ địch nhân nháy mắt thành thân mật nhất người trong lúc nhất thời thật vẫn để người có chút không tiếp thụ được đây khoảng chừng qua nửa ngày tà hữu trong ao nước hào quang l ử g lánh mấy người thần hồn đã phi thường kiên cố vào lúc này hắn thần hồn t ự u bắt đầu không ngừng sinh trưởng trực tiếp dài đến người bình thường lớn nhỏ r ă n g dấp tùy theo bọn họ bắt đầu sinh trưởng huyết nhục một lần nữa ngưng tụ thiên i ê n t ể Trước 1097, Long Hảo Đãng, này, n mà của thể này xương cốt chân bóng như ngọc một loại trắng toát chặt chẽ tiếp theo là huyết đ ụ c thanh phong trực tiếp vận chuyển bá thể quyết hắn thân thể ngưng luyện ra đến t i ể u tiên hãng cố cực kỳ chỉ cần ngày sau tại tốt đẹp tu luyện chắc hẳn thật sự có thể đối kháng tiên khí cũng không nhớ rõ rất nhanh thời gian lại qua một ngày giờ khác này bất luận ngươi cô động tiên thể làm sao một luồng cường đại lực bài xích t i ể u bắt đầu đem mọi người trục xuất mà ra tốt vào đúng lúc này thanh phong hóa thân đã ngưng luyện sòng chính mình thân thể tùy theo hắn đã bị cái kia cố lực lượng cho gạt ra khỏi đến đoàn người đi tới trên mặt nước lúc này mới nhìn thấy đây là một cái chu vi bất quá mười triệu cải tại ao nước phía trước có một khối bảy màu bia đá trên viết ba cái tăng thương vô cùng chữ lớn hóa tiên trì mọi người lại hướng về xa xa nhìn tới liền thấy nơi này không biết vì sao mở mịt một mảnh thời khác này đọc cô nhân viên nhưng là không ngừng chạy chút nào quay về bên ngoài bay ra ngoài thanh phong nghĩ muốn đuổi theo người này nhưng không thấy bóng dáng không biết đi hướng nào bất đắc dĩ cũng chỉ có thể coi như thôi do khác này còn thừa lại mấy người lẫn nhau thông báo họ tên mới tới t i ê n giới nơi này cùng bọn họ tưởng tượng rất không bình thường dĩ nhiên ngay cả một tiếp dẫn người đều không có này để cho bọn họ nên làm thế nào cho phải không có cách nào mọi người chỉ có thể ôm đoàn sửa âm cùng đi thế giới bên ngoài nhìn lên một chút bên này hóa thân sự tình tạm thời không đề cập tới hạ giới bên trong thanh phong ngồi tại lục như yên viện từ bên trong có chút bất đắc dĩ nói ra thực sự là không nghĩ tới hóa thân dĩ nhiên sẽ trước tiên ta một bước tiến vào trong tiên liên giói đồng thời hắn còn không có chịu được l ô i k i ế p đây thật là kỳ quái cực kỳ lục như yên an ủi hắn nói ra việc này xác thực kỳ lạ năm đó hóa thân tiến giai địa tiên cảnh thời điểm cũng là như thế liền trực tiếp địa tiên cảnh vẫn chưa gây nên cái gì tiên đ i ệ dị tượng chẳng lẽ bởi vì hắn là hóa thân nguyên tránh thoát thiên điệu thanh phong lắc lắc đầu cũng căn bản làm không minh bạch ra tu vi của ngươi khôi phục như thế nào lục như yên quan tâm hỏi dò thanh phong nói ăn mấy viên huyết tình khôi phục gần đủ rồi bước kế tiếp ta muốn đi ma tiên điện một trên ma tiên điện đã là sau cùng một đứng chỉ có hắn thần buồn đến ma tiên tông mới xem như là hoàn toàn bị ta nắm giữ trong túi lục như yên gật đầu nói ngươi phải cẩn thận sau ba ngày ma tiên điện bên trong chỉ có ma tiên điện đại trưởng lão cùng thanh phong ngồi cùng một chỗ hai người một người cầm quân cờ trắng một người cầm quân cờ đen thượng quan trường lão chính là kẻ thức thời mới là tuân kiệt ma tiên điện có thể thức đại cục ta rất cao hứng thượng quan buôn lôi trong lòng nghĩ đến n g ư ơ i h u n g mánh như vậy chúng ta bất khuất phục tại ngươi g i ớ i thân cũng chỉ có thể chờ đợi ngươi t hai hỏa ngập đầu l i ê n hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng nói chúng ta vốn là ma t i ê n tông người làm sao sẽ cùng tông chủ đối nghịch kính xin tông chủ yên tâm chúng ta tự nhiên sẽ nghe theo tông môn điều khiển thanh phong để cờ xuống nói tốt ta chờ chính là ngươi câu nói này ngày sau kính xin thượng quan trưởng lao ủng hộ nhiều hơn ta còn có rất nhiều chuyện t i ể u không đợi lâu thượng quan buôn lôi đổi vội và nói cùng tiễn tông chủ thanh phong không có tại nói thêm cái gì đi ra đại điện tựu phi thiên đi nhìn thanh phong bóng lưng thượng quan buôn lôi nhưng là hiện lộ hết vẻ bất đắc dĩ giờ khác này trong hậu đường lại đi ra hai người theo thứ tự là ma tiên điện nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ba người đến cùng một chỗ thượng quan buôn lôi nói ra bây giờ ta ma tiên điện đã không có đặc quyền các vị ngày sau vẫn là tốt đẹp vì là tông môn bán mạng đi bằng không ngày sau ta các gia tộc cũng m u ô n khó qua ba người không khỏi t h ố n thức một tiếng chỉ có thể coi như thôi lúc này thanh phong đã sớm đã tới ma t i ê n tông ngoài ngàn d ằ m một tòa bên trong ngọn núi lớn hãn tỉnh lại hắc long lấy g a viên long châu kể đến hắc long nhìn long châu âm thanh kích động nói ra chủ nhân an viên này lòng châu phía sau có lẽ sẽ phát sinh chuyện không nghĩ tới đây thanh phong gật đầu nói vì lẽ đó ta mới mang ngươi đi tới nơi này chỉ sợ phát sinh cái gì không lường được sự tình a hắc long giờ k h ắ c này từ phía sau hắn xoay quanh mà ra hóa thành một cái trăm triệu thân thể cự đại long thân nó hé miệng đến quay về cái kia long châu hút một cái tự đem này châu hút vào trong bụng giờ k h ắ c này hắc long nhất thời cảm giác trong bụng sáu viên long châu lẩng lánh lên vô cùng hào quang bảy viên long châu lẫn nhau hấp dẫn bên dưới bản thành một vòng cuối cùng hợp làm một viên đủ có đầu người lớn nhỏ long châu này long châu l ừ n g lánh vô tận hào quang tận chứa trong đó vô cùng kinh khủng năng lượng hắc long nhất thời cảm giác được cả người tràn đầy không nói ra được lực lượng thời k h ắ c này nó cảm giác mình có thể hủy thiên diệt đ ị a lập tức có hay không trên ánh sáng từ trên bầu trời rơi xuống bắn trên người hắc long giống hắc long không khỏi hét lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên cảm giác trên người thần lực đầy đủ thần hồn thoải mái không n ớ t mà một tiếng gầm này nhất thời truyền khắp chu vi mười mấy vạn dặm thật l à tiếng chấn động khắp nơi vạn dặm đều biết vô số nhỏ yếu sinh linh đều bị một tiếng này sợ hai đến quỳ trên mặt đất không ngừng rôn dậy long y hạo đã cũng không phải là truyền t h u ế t ta trong khoảnh khắc có thể thấy được trên người nó màu đen long lân bên trên lại bị vây quanh một vòng kim bên l ờ n lánh màu vàng kim nhàn nhạt hào quang vô cùng vô tận uy áp t ừ trên người nó t ả n ra giờ khác này nó thật sự dường như thần long giống như vậy đôi mắt kia cũng không giống như trước kia như vậy l ờ m ờ giờ khác này nhưng là dạng người rực rỡ hào quang lấp lõe giờ khác này gặp hắn vung lên đôi nhất thời một tòa núi lớn tựu ranh sổ ụ xuống hát long cự lực vô cùng thật là vô cùng lợi hại h a ha, ha ha ha ha chủ nhân quá tốt rồi ta rốt cuộc lại khôi phục một ít ký ức là liên quan với ta long tộc truyền thừa công pháp đồng thời ta mới biết nguyên lai năm đó ta ngã xuống không chỉ có long châu vỡ vụn thành bảy viên ở bên ngoài còn có ba đạo long hồn chỉ có tìm tới ta những long hồn kia ta mới có thể nhận biết được càng nhiều đồ vật đồng thời vào lúc ấy thực lực của ta cũng sẽ cường hãn hơn cực kỳ nghe đến mấy câu này thanh phong đương nhiên trong lòng cao hứng hắc long yên tâm đi ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi tìm tới cái kêu ba đạo long hồn hắc long gật gật đầu nói chủ nhân ta còn muốn nói cho ngươi một chuyện tuy rằng ta thực lực cường đại hơn thêm nhưng là nếu như ngươi lần sau muốn tìm ta hỗ trợ có lẽ phải trả ra giá lớn hơn bởi vì giới này linh khi đã không cách nào bổ sung ta thể lực chỉ có tiên tỉnh mới có thể ngươi cần phải chuẩn bị tốt một trăm tiên tỉnh còn có rất nhiều m ó u ăn đồng thời ta còn sẽ hấp thụ trên người ngươi một nửa lực lượng như vậy mới có thể phát huy ra ta một ít thực lực đến nghe được yêu cầu của nó thanh phong có chút bất đắc dĩ nói ra xem ra để ngươi xuất chiến đánh đổi cũng thật là đủ lớn à. hắc long gật gật đầu nói đúng đấy càng đến hậu kỳ ngươi đem trả giá càng lớn đánh đổi trừ phi có một ngày ta có thể thoát ly ngươi bản thể đến lúc đó ta mới có thể thật sự rồng làm thiên hạ hoặc là thực lực của ngươi vượt xa qua ta khi đó ta cũng là tùy thời có thể đi ra bởi vì có ngươi phụng dưỡng Ta tiêu cũng sẽ nhỏ một chút. Thanh tới hao nhỏ Phong không nghĩ như chỉ cũng còn sẽ sẽ vậy, lúc này hắc long bay trở lại thanh phong trên người thanh phong nhất thời cảm giác được một luồng cường đại lực lượng tại hắn thể nội sinh thành sau một khắc hắn lực lượng dĩ nhiên lại tăng lên năm mươi triệu cân vào giờ phút này hắn lực lượng đã đạt đến ba trăm năm mươi triệu cân thật là khủng bố như vậy à kỳ thực hắn cũng không nghĩ tới hắc long sẽ mang đến cho hắn to lớn như vậy lực lượng có lẽ là hắc long tu vi thật sự khôi phục được cực kỳ cường đại mức độ đi vô luận nói như thế nào hắn cùng hắc long thần hồn liên kết chỉ cần hắc long cường đại hắn cũng theo được lợi chính là triệu hắn hắc long đi ra tác chiến đánh đổi thái quá to lớn thế nhưng tại hắn nghĩ đến có lẽ giới này đã không thể ngăn cản hắn lực lượng bất quá vì là lý do an toàn hắn vẫn là sẽ mệnh lệnh người thu thập hắc long v ậ t cần không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta hắn chính nghĩ như thế đ ỗ n g nhiên cảm giác lọ đá một trận toàn nhiệt lập tức biến được đỏ bừng thanh phong kinh hãi thân n i ệ m hơi động liền thấy lọ đá tầng thứ ba cái kia càn k h ô n tạo hóa lô bên trong không ngừng phát sinh tiếng đổ vang cũng có tám cái hỏa lòng tại vây quanh cái lò này xung quanh du tạo nên đến tựu i tại hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu cái kia càng k h ô n tạo hóa l ô ẩm ở một tiếng vang thật lớn chuyển đến liền thấy nó nắp lò mở ra một trận kim quang lấp lóe một căn dài đến bảy thước gậy tựu i tại cái kia trong lò bay ra thanh phong nhìn thấy đuổi mau tránh né ra tùy theo cây gậy kia tựu i từ trong lò đá một bay mà ra không chờ thanh phong nghĩ nhiều trên bầu trời mây đen c u ộ n c u ộ n mà đến trong thiên địa một mảnh đen nhánh ung ung tiếng vang không ngừng chuyển đến trên bầu trời lôi đỉnh chấn động trói mắt cực kỳ thanh phong bị sợ hết hồn trong lòng không khỏi nghĩ đến này c à n không khỏi đến n à n g không phải vật、phàm. luyện chế được đồ vật cũng không phải chuyện nhỏ a vừa ra tới liền muốn độ lôi tiếp cũng không biết là cấp bậc gì bảo vật đây nhiều năm tới nay hắn vẫn chưa có tiện tay vũ khí như thế rất tốt rốt cục có thể tiếp tục tùy ý chính mình lực lượng vơ anh trên bầu trời một tiếng vang thật lớn một đạo độ lớn bằng vại nước thiên lôi ẩ m ẩ m rơi xuống n à y thiên lôi thanh thế to lớn tự liền thanh phong đều bị sợ hết hồn thanh phong liền thấy cây gậy kêu bỗng nhiên biến lớn trực tiếp hóa thành ba mươi năm mươi t r ư ợ n gián g dấp này côn không chỉ có không sợ thiên lôi thần uy lại vẫn đón thiên lôi mà trên vơ anh đại côn tắm rửa tại thiên lôi bên trong hào quang lửng lánh bên、dưới. cũng lúc này thiên uy dường như bị khiêu khích giống như vậy chỉ thấy cái tia lôi vân g la lột đảo mắt liền biến thành u ấ n g vấn vẻ vanh lại là một tiếng chấn nhân tấm phách tiếng sâm vang lên giờ khác này cái tia lôi đỉnh bên trong càng có một cái màu bạc lôi long t r á y h hiện ra cái tia lôi long quay về màu vàng đại côn tự nhào cắn hạ xuống nhưng là đại côn vẫn như c ũ n không sợ dĩ nhiên cơ cùng cái tia lôi long tranh đấu lên trên bầu trời kim quan g cùng ngân quang đan sen vào nhau nhất thời rực rỡ phi thường dường như thiên hoa tung tóe một loại cuối cùng vẫn là cái kia lôi long bị tiêu hao hầu như không còn đại q u â n hoàn hảo không chút tổn hại đồng thời trên người hào quang càng ngày càng trở nên sáng n ờ i bất quá hắn một lần này dường như hoàn toàn t r ọ c g i ậ n thượng tiên trên bầu trời lôi vân càng tụ càng dày trọng tùy theo những màu sắc kia cũng bắt đầu biến thành vàng óng ánh một mảnh thanh phong nhìn đến đây trong lòng không khỏi không nói gì nói đây là tình huống gì hắn độ kiếp cũng chính là như vậy ai có thể nghĩ tới một cái gậy dĩ nhiên cũng muốn độ loại này lôi tiếp chẳng lẽ cái này gậy thành tinh nơi này động tĩnh lớn như vậy sớm đã có người quan tâm nơi này lúc này nhìn thấy một cây gậy dĩ nhiên như vậy tất cả mọi người bị khiếp sợ tốt đỉnh mọi người đối với thanh phong càng là có chút nhìn không thấu lòng nghĩ cái tên này thật đúng là một biến thái hắn đến cùng tế luyện một thanh dạng gì vũ khí a ngay vào lúc này bầu trời lại một lần nổ văng lên giống liên thấy trong tầng mây một cái màu vàng lôi long rít gào mà ra nó nhất thời trên người tỏa ra vô tận khủng bố cùng hủy diệt khí tức nhìn thấy vật này đi ra cái kia đại côn cũng là cả người run lên bất quá nó ở một khắc tiếp theo dĩ nhiên cũng hóa thành một cái màu vàng tự long phía sau liền không chút do dự cùng cái tia lôi long lẫn nhau đụng vào nhau hai cái cự long đánh khó bỏ khó phân thanh phong còn chưa bao giờ b à i kiến hung mánh như vậy vũ khí xem như vậy có này côn chính mình ngày sau không cần ra tay cũng có thể treo lên đánh một mảnh nghĩ đến những thứ này trong lòng hắn không khỏi vui vẻ không ớt ma tiên tông đại điện ở ngoài truy thiên cậu không khỏi than thở một tiếng nói người này t ự liền bảo vật đều lợi hại như vậy ta là thuốc ngựa cũng đổi không kịp bất quá ta cảm giác cái tia một tia bình cảnh đang n u n g lỏng có lẽ có hy vọng thành tiên a chỉ là chính mình không biết có thể không có vận mai kia chờ đến tiên địa thông đạo mở lớn nói đến thực sự là kỳ quái thanh phong cái kêu hóa thân đến cùng vì sao có thể xúc động tiên h địa thông đạo mở lớn đây đồng thời hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được không độ lôi k i ế p cựu có thể thăng tiên đắc đạo thanh phong á thanh phong ngươi cũng thật là không đơn giản a thiên quan nhìn bầu trời phía xa bên trong hai con kim long trong lòng vui vẻ nói cha được bảo vật này ngày sau không còn có người có thể đánh bại hắn đi lục sĩ rất nghiêm túc gật đầu nói ra đúng đấy b ấ t quá chúng ta cũng muốn cố gắng thật nhiều nếu không thì chờ lao đại phi thăng tiên giới thời điểm chúng ta khóc đều đến không kịp a thiên quan nghĩ đến chỗ này chuyện cũng là hơi thay đổi sắc mà nói â lục xí ngươi nói đúng Chúng trên a ta nhất định luyện, không nghĩ phải phải thật thể tốt tu t bị có a vứt Và tại t ở đây à?、Và、anh, r bầu trời màu vàng lôi long nổ tung ra uy lực to lớn vẫn là đem màu vàng đại côn nổ cả người biến thành màu đen nhưng là đại côn hóa thành kim long nhưng càng thêm trở nên hưng vấn lập tức liền thấy nổ tung kim long bên trong lại xuất hiện một cái thức giải mini kim long tiềm điện cái kia thiềm điện muốn chạy đại côn hóa thành kim long nơi nào sẽ để để nó ly khai nhất thời đuổi theo nó tựu i đem này d i ố n g mất vào trong bụng nay t i ề m điện lôi long đang sức mạnh của sự sống lượng vật ấy vừa rồi bị đại côn kim long ăn đi cái kia đại côn kim long lại lần nữa hóa thành một căn đại côn rơi trên mặt đất sau đó liền thấy trên người nó bùng nổ ra vạn trượng kim quang lẩn lánh cực kỳ khuẩn cho phép này hào quang mới coi như ẩn nấp đi xuống lộ ra nó b ả n thể đến một căn kim quang tranh sáng thông thiên đại côn bên trên rậm rạp chẳng chỉ khắc đầy vô số phủ văn thần bí lại có lôi điện không ngừng lấp lóe đây là thừa kế thông thiên đại côn thuộc tính nay đại côn côn thân hai đầu lộ ra ngày màu xanh c ắ t chiếm đại côn một phần sáu tả hữu ở giữa một mảnh màu vàng dường như thuần kim một loại tại cái kia thuần kim một loại bề ngoài bên trên điêu khác hai cái tang thương xưa cũ chữ lớn hỗ t h a nhỏ côn g tâm lại nói h chủ nhân này côn phẩm cấp, cấp. tàm tạm, tạm nhưng có một cái không sai công năng chính là ngày sau có thể chính mình tiến hóa nếu như vật liệu đủ dùng trực tiếp bắt ngươi cái kia càng không tạo hóa lô bên trong tại luyện chế một phen có lẽ trở thành thần đại côn ũ n g h g nhớ Còn rõ. lử một c tiếng i nói chủ nhân ngươi này kiến thức cũng quá ngăn đi được rồi hay là ta đến cho ngươi phổ cập một cái kiến thức về phương diện này đi tại linh bảo đi lên chính là thần khí thần khí bên trên chính là t h i ê n khí tiên khí bên trên còn có hậu thiên trí bảo tiên tiên trí bảo hôn độn trí bảo cùng hồng mông trí bảo chủ nhân ta t h i ể u biết nhiều như vậy tại đi lên ta cũng không biết mà ngươi cái kia hai loại bảo vật nhiều nhất xem như là đỉnh cấp pháp bảo mà thôi cùng chúng ta đại côn căn bản là không so được nghe đến mấy cái này đồ vật thanh phong đều có chút t r ò n váng trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến linh bảo đều lợi hại như vậy cái kia hồng mông trí bảo đến cùng sẽ khủng bố cỡ nào quả thực chính là không dám tưởng tượng a hắn lắc lắc đầu không tại đi nghĩ những không thiết thực kia sự tình mà là tốt đẹp nhìn về phía bảo vật này nay vậy kỳ trọng cực kỳ nghĩ đến dùng nó đánh người có lẽ không có mấy người có thể gánh vác nó một đòn lực lượng đi từ đây phía sau ai cùng so tại đây hắn nhìn này côn thực sự là càng xem càng thêm yêu thích không nữa ta thế nhưng lúc này gậy lại nói ra chủ nhân ngày sau tên của ta cũng là hữu n ộ n chỉ là bảo vật này mặc dù thành vẫn cần phải thật tốt tu luyện một phen mới có thể vì lẽ đó ta nghĩ đi trước tìm một chỗ tốt đẹp hơn giữa một phen thanh phong có chút không nói gì lập tức nói ra tu luyện ngươi một cái gậy cũng có thể tu luyện kha kha chủ nhân đây không phải là có ta sao ta chính là côn bên trong chỉ linh đương nhiên có thể tu luyện đồng thời này đại côn cũng không phải bảo vật tầm tưởng nhưng là có thể chính mình lên cấp chỉ cần ta mang theo nó đi ra ngoài tu luyện một ít ngày tháng thành tựu thần khí thân đó là ngày sắp tới nghe được lời nói của nó thanh phong quả thật có chút động lòng bất quá giờ k h ắ c này chính là thời buổi d ố i loạn đang dùng bảo này thời điểm a hắn nói ra băn khoăn của mình cái nào nghĩ đại côn không quan tâm nói ra không sao này côn mang c ó phá vỡ không gian cấm chế chỉ cần chúng ta nghe được ngươi triệu h o á n g ra coi như là chúng ta cách xa nhau mười triệu g i ả m chúng ta cũng có thể cấp tốc trở lại ngươi bên người người ta tâm thần tương liên chỉ cần ta có thể cảm nhận được ngươi tựu có thể định vị trở về nghe được đại côn lại vẫn có thần thông như thế thanh phong càng là yêu thích không ót liên hắn cũng không suy nghĩ nhiều nói ra đã như vậy vậy ngươi đi đi đại côn k h ả k h ả k h ả hai tiếng nói chủ nhân ta đi vậy nói cái k i a đại côn t i ể u soạt một cái đi vào trong hư không đảo mắt đã không có hình bóng bất quá thanh phong tuy rằng không biết nó đi nơi nào hai người nhưng thủy trung đều có một ít thần hồn liên kết có thể cảm giác lẫn nhau tồn tại chính là đột nhiên hắn cảm giác mình hình như có chút thiệt thòi này đại côn vừa rồi tới tay còn không có nóng hồi đây tựu lại chạy mất hắn chân tâm không biết nên làm sao hình dung tâm tình lúc này trở lại ma tiên tông thiên quan cùng lục xí đều đến chúc mừng thanh phòng tiểu bạch cũng đưa lưới to đầu ở trước mặt h ắ n lắc đầu bẻ đôi thanh phong sờ sờ đầu của nó lúc này mới nhớ tới lục như yên nói rồi mấy lần muốn đem tiểu bạch mang tới nàng nơi nào đây thanh phong cùng mấy người thông báo một tiếng tiểu bước đến tiểu bạch trên người dự định ngồi nó đi lục như yên nơi nào thiên quan nhìn thấy đương nhiên cũng muốn đi nàng lập tức liền nói ra tiểu bạch tiểu bạch nghe lời ta cũng muốn đi nói nàng cũng ngồi xuống tiểu bạch trên người lục xí tự nhiên không cam lòng lạc hậu con mắt rắc rắc tiểu nhảy lên thanh phong cũng cầm hai người này bất đắc dĩ chỉ có thể tùy theo hai người cùng đi tiểu bạch nhưng rất cao hứng chỉ thấy nó đem đầu dâng lên âu gào lên một tiếng liền cất bước bay nhanh lên tiểu bạch cái tên này hiện tại chiều cao đủ có ba triệu nhiều trên lưng mặt tiểu cùng một cái giường lớn tựa như nằm tại phía trên thoải mái cực kỳ mà cái tên này tốc độ chạy nhanh chóng núi non trùng điệp như giấm trên đất bằng giống như vậy mọi người ngồi tại sau lưng nó quan sát một đường phong cảnh tự nhiên lại là một phen tư vị bất quá dùng một khắc đồng hồ thời gian nó tiểu đã chạy đến thánh nữ cung trước làm lục như yên nhìn thấy tiểu bạch thời điểm lập tức liền cao hưng nói ra tiểu bạch đã bao nhiêu năm ngươi có nhớ ta hay không a tiểu bạch ô ô hai tiếng lập tức liền chạy tới lục như yên bên người nó nhìn lục như yên dĩ nhiên miệm nôn tiếng người nói nghĩ ta làm sa ồ người dĩ nhiên có thể nói chuyện a lục như yên cao hưng nói ân đ ú n g như yên tỉ tỉ ta đã tiến cấp tới nguyên anh kỳ có thể mở miệng nói chuyện chỉ là khoảng cách hóa hình không biết bao lâu đây thực sự là ước cao tiểu hồng đã có thể hóa thân thành người nhưng là chúng ta khiếu nguyệt lan g tộc không phải so với một loại linh thú cần phải độ k i ế p phía sau mới có thể hóa thành người không sao như ngươi vậy mới n h ấ t khả á i đây nói lục như yên rất là thân mật sờ sờ đầu của nó đến ai thực sự là một cái không vừa thương lục xí ở bên cạnh nói một câu nói mát thiên quan go nó một túi đầu nói ra n g ư ơ i à n g ư ơ i tu vi này không cũng vẫn không thể vẫn duy trì nhân thân nhìn ngươi dáng dấp kia đáng sợ bẹp giờ khác này có thể nhìn thấy lục sĩ vẫn chưa hóa thành người còn là một bộ thiên thiền d á n g dấp bất quá có khác biệt là cái tên này là có thể đứng thẳng c ấ t bước lục sĩ k h ả k h ả nói ta cảm giác ta còn thật đẹp trai đây muốn cái gì nhân dạng ta này gọi phản bản quy nguyên tự có một phen tiêu sái thanh phong nhìn thấy hai người đấu võ mồm nhưng trong lòng rất là cao hứng nếu như mọi người có thể vẫn nhanh như vậy vui đi xuống là tốt rồi lục như yên cùng tiểu bạch không ngừng hàn huyên hai người trò chuyện phi thường cao hứng một chút lục như yên làm rất nhiều đồ ăn ngon mấy người lại ăn một bữa no nê quả thực chính là đẹp hay nhạc hay sau đó một quãng thời gian thanh phong ra tay đem ma tiên tông không bình thường âm thanh toàn bộ thanh trừ hết ma tiên tông đã bị hắn toàn bộ nắm giữ lúc này h ắ n t cựu bắt đầu thương lượng với truy thiên cầu lên kế hoạch kế tiếp lại qua m ộ ư ơ i ngày thanh phong nhận được phi h ạ n chuyển sách dĩ nhiên là huyền nữ gửi tới nguyên lai thượng thanh cung bên trong đám người đều đang bận rộn mấy người chờ trong đó chỉ cảm thấy trong lòng dối ghen liền nghĩ đến ma tiên tông nhìn nhìn tình huống thế nào có lẽ mọi người cũng có thể giúp đỡ một ít vội đến vì lẽ đó bọn họ đã tới rồi đồng thời bởi vì không biết bên này hiện tại tình huống thế nào bọn họ liền trực tiếp về tới năm đó cái kia trong chân mặt chờ đợi thanh phong thanh phong nhìn thấy này chút trong lòng tự nhiên cao hứng hắn mang theo thiên quan cùng lục xí liền đi tới trong chân mặt cái thôn chân nhỏ này trải qua nhiều năm vẫn là ban đầu như cũ đồng thời bởi vì khoảng cách ma tiên tông rất gần vẫn chưa nhận được những quỷ vật kia ảnh hưởng còn là năm đó việt tử thanh phong đi tới trước cửa mở cửa lớn ra liền thấy viện tử bên trong chính có mấy cái bóng người quen thuộc đang bận rộn Viện về người thời bên trong mấy người nhìn về phía Thanh Phong, nhất tử cao hứng mấy phía h đều k ô n nớt. g mỗi mỗi ngươi dài thật xinh đẹp à tỷ tỷ còn có một tự tay chế luyện sân môi đưa n g ư ờ i đi nói nàng liền lấy ra một chi dụng các loại cánh hoa thuốc màu chế thành sơn m ô i thiên quan vẫn là một lần nhìn thấy vợ ấy lao tại trên m ô i m ô i nhất thời tránh ra một vệ hồng lựa ư vẻ xinh đẹp cực kỳ thiên quan cao h ứ n g nói ra thật tốt đa tạ t ỷ t ỷ cô gái gì gì đó thực sự là tốt nhất chung sống huyền nữ t ử ngọc nghèo yêu bạch linh đắm người dồn dập lấy ra chính mình thứ tốt đưa cho thiên quan trong lúc nhất thời thiên quan cực kỳ cao hứng lúc này tù long đi đến lục xí bên cạnh ô m lấy vai hắn vai nói ra khà khà huynh đệ ta nhưng là nghe lão đại thường thường nhắc lên ngơi đây lại nói ngơi thần thông vô hạn vì sao không hóa thành hình người đây lục xí mắt nhỏ chấp cho nói người đây tự có chỗ không biết ta cảm giác như vậy càng thêm tiêu sái nhìn ta này anh tuấn dung nhan nhiều xinh đẹp ta không hiếm lạ là m người ta cam huynh đệ có cá tính ta thích không nghĩ hai người tính cách gần gũi gặp mặt bên dưới tựu đặc biệt hợp ý ai chỉ là giờ khác này chỉ có nhất nghiệm đứng ở nơi đó không khỏi có chút lúng túng lục xí đi tới nhất nghiệm bên người nói ồ ngươi chính là lao đại nói chính là cái k i a hòa thượng đi huynh đệ ngày sau cùng ta h ô n đi bảo đảm ngươi ăn thịt uống rượu sống cực kỳ tiêu sái nhất n i ệ m liếc mắt nhìn hắn n h ư n ó i á di đà phật ta hòa thượng chỉ là ăn chay lục xí tốt không trách móc vươn tay ra dựng tại vai hắn đầu nói ra ai này t i ể u ngươi không hiểu cuộc sống lạc thú rất nhiều ngày sau ngươi theo ngươi lục c a t a t i ể u biết cái gì gọi là làm vui sướng thi đấu thần tiên n à y lục xí nhưng là giao hữu tay thiện nghệ không thích nói chuyện nhất nghiệm nhất thời bị hắn lắc lư lên n à y một lần mọi người gặp nhau thanh phong tự nhiên cao hứng đáng tức là ta bảo không ở nơi này a thanh phong nói cho mọi người dọn dẹp một chút cùng hắn trực tiếp đi ma tiên tông ở trên đường lục xí cho mọi người giảng thuật một phen thanh phong là như thế nào đại chiến ma tiên tông chúng vị cao thủ sự tỉnh nghe được đám người ánh mắt tỏa sáng đối với thanh phong càng thêm bội phục lên mà khi bọn họ nghe nói thanh phong hóa thân dĩ nhiên phi thăng sự t ỉ n h càng thêm kinh ngạc cực kỳ tốt tại thanh phong nói cho bọn họ biết hắn đúng là không có cảm giác gì dù sao hắn tu luyện luyện thần quyết vô cùng mạnh mẽ thần hồn muốn so với người khác không biết nhiều hơn vài lần chỉ là có một chút để hắn hơi hơi khổ não đó chính là lần này cách xa nhau gặp lại này g hóa thân có thể hay không sinh ra ý tưởng khác nắm giữ chính mình nhân cách đây dù sao tiên giới cùng giới này bất đồng hai người tuy rằng không cách nào gặp mặt thế nhưng nhân cách trước sau liên kết vì lẽ đó không sẽ có thay đổi bây giờ hắn đã cùng hóa thân hoàn toàn đã không có liên hệ chính là không biết sau đó hắn có thể hay không thay đổi à. cái này cũng là từ xưa tới nay l u y ệ n chế phân thân nhất là chuyện phiền não nếu như hắn thật sự xuất hiện mặt khác một loại nhân cách không nghĩ cùng thanh phong tại hợp thể sự t ì n h tiểu sẽ thay đổi không xong bất quá thanh phong đúng là cho rằng hắn chính là hắn hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy rất nhanh mọi người đến rồi mà tiên tông thanh phong đem tiểu hồng thao thiết còn có mặt tả truy thiên cậu đều kêu lên mọi người cũng tốt biết nhau một cái thanh phong còn để tiên quan đi tìm lục như yên cùng tiểu bạch lại đây đến đây hắn này chút người gần gũi nhất cũng toàn bộ đến đâu đủ một nhóm lớn người sống chung một chỗ tự nhiên cao hứng cực kỳ không biết có phải hay không là đều cùng thanh phong có quan hệ nguyên nhân mọi người gặp mặt mặt đều vô cùng nhiệt tình t i ể u hình như đã sớm quen thuộc một loại lúc này lục như yên đến nơi càng là để tất cả mọi người hoan hô không ngớt phía sau lục như yên t i ể u thu xếp làm chút đồ ăn ngon mọi người tốt cùng nhau chúc mừng một cái huyền nữ đám người tự nhiên đều đi hỗ trợ mọi người các hiển lộ thân thủ để nơi đây càng náo nhiệt hơn lên nhất n i ệ m nhưng là bắt đầu giảng giải lên hiện tại thượng thanh cung bên kia tình thế đến thông qua hắn thanh phong c ũ n gật b i đầu nói tốt, nơi này ngày sau tự nhờ ngươi có lẽ ta phải thật lâu cũng không thể trở về một khi có việc ngươi có thể phái lục xí đi tìm ta ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đã trở về hai người chính thương lượng bên kia mấy người tự gọi nói dọn cơm mọi người mau tới nếm thử lục t ỷ t ỷ tay nghề nghe nói như thế mọi người lập tức liền rất cao hứng đi tới tù lòng không biết ở nơi nào làm ra một tấm siêu l ớ n bản nhìn tràn đầy một bản cơm nước lục sĩ không hăng hái nói ra hoa t h ơ m quá a nước bọt đều muốn chảy ra nghe đến lời này mọi người không khỏi đều bắt đầu cười ha hả mọi người cùng nhau cười cười nói nói đánh lộn thật là sung sướng không nớt đáng tiếc tốt đẹp chính là thời gian đều là ngắn ngủi thanh phong dàn xếp xong mọi người tại ngày thứ ba rồi rời đi hắn không có để bất luận người nào tiếp biện một mình yên lặng ly khai chỉ là hắn không biết là mọi người kỳ thực đều đang yên lặng đưa hắn ly biệt nhìn bóng lưng của hắn thiên quan trong lòng âm thầm thể mình nhất định muốn hảo hảo nỗ lực tăng cao tu vi không thể bị cha rơi ở phía sau thanh phong trong lòng vẫn lo lắng phía trước chiến sự một đường trên không ngủ không nghỉ rốt cục tại một tháng phía sau về tới thượng thanh cung hắn đi trước bái kiến sư phụ hỏi thăm một ít tình huống đồng thời hắn cũng hỏi dò đến sư tổ toàn chất tử nếu hắn làm người tiên một lần trước tiên môn mở lớn nhưng không nhìn thấy hắn vì lẽ đó thanh phong hiếu kỳ hỏi dò hắn người này tiên là chuyện gì xảy ra nhân t h á n h chân quân vẫn chưa ẩn giấu cùng hắn nói cho hắn kỳ thực toàn chân t ử năm đó vượt qua l ô i tiếp bằng vào là bản môn thần khí mới may mắn chưa chết chỉ là hắn hiếu kỳ thanh phong vì sao hỏi rõ việc này thanh phong cũng không ẩn giấu nói đến hắn vừa vặn nhìn thấy thiên môn mở lớn bản tông vô thượng lao tổ phi thăng sự tỉnh liền như vậy biên mất không thấy làm cho chúng ta không hiểu ra sao nguyên lai là phát sinh như vậy đại sự toàn chân tử lao tổ vẫn ở phía trước tòa trấn chống cự lại ma tộc nghĩ đến hắn nhất định cũng biết chuyện này nhưng coi như là như vậy hắn gái kia nhân tiên cảnh giới cũng không cách nào thăng thiên mà đi a chỉ là cực kỳ kỳ quái đến cùng là cái gì nguyên nhân khiến thiên môn một lần nữa bị mở ra đây Trước thật tình, nghe được lời nói của nhân thánh quân, thanh phong suy tư một trận vẫn là chưa nói ra thật tình,、hiện、tại phi thường thời khác, hắn cho rằng hay là trước không cần nói ra rằng ra được chưa của chân khắc, cho cần chính nghe nhân phong hiện phi hắn hay không nói quân, vẫn nói nói lời là là suy chính mình lại nên lựa chọn như thế nào như vậy nghĩ đến vẫn có thể giấu một ngày là một ngày đi tiếp đó thầy trò hai người lại hàn huyên thời gian rất lâu liên quan với ma giới liên quan với minh giới tóm lại chính là hiện tại ba đại tông môn nhân thủ quá ít căn bản không đủ duy nhất một cái tốt tin tức chính là yêu tộc bên kia đồng ý trợ giúp bọn họ c h ấ n thủ bên i hoang việc này là một cái tên là lao rùa thần ở chính giữa làm điều hòa nghe được lao rùa thần danh tự này thanh phong hơi kinh ngạc hắn lập tức hỏi dò cái kia lão quy giá dấp nhân thánh chân quân thì cho hắn một bức chân dung nhìn thấy cái kia lão quy một bộ tiên phong đạo cốt giá dấp thanh phong trong lòng khóc cười không được đây chẳng phải là lao rùa thần t à nhân ra thiên mã phi x a nhưng là còn tại hắn nơi này đây chỉ là này thiên mã phi x a nhìn dáng dấp còn muốn mượn dùng một quãng thời gian dù sao hắn trong thời gian ngắn không đi được biên hoa à, đúng là sư phụ câu nói này nhắc nhở hắn yêu tộc cũng là giới này sinh linh đồng thời số lượng phù nhiều nếu có thể cùng chúng nó liên hợp lại chẳng phải là làm nhiều công ít hắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho nhân thánh c h â n quân nghe nhân thánh c h â n quân nhưng là một mặt cười khổ nói cho hắn nói ý nghĩ này ta cũng có qua nhưng là yêu tộc nhất định sẽ một lần nữa tìm muốn địa b vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta cũng không cần liên hợp chúng nó tốt nghe đến việc này thanh phong nhưng không cho là đúng nói giờ khác này đối mặt đại khủng bố cho dù cho bọn họ một ít địa bàn kỳ thực cũng không có quan hệ dù sao có yêu tộc gia nhập chúng ta là có thể có một ít thời gian t h ở dốc ai người nơi nào biết chỉ sợ yêu tộc có địa bàn phía sau giá tâm càng lớn hơn muốn biết năm đó yêu loạn không biết bỏ mình bao nhiêu nhân vật anh hùng mới bình ổn lại nếu như cho chúng nó quá nhiều đất sinh tồn e sợ ngày sau cũng là một mối họa lớn a chúng ta cũng là vài lần châm trước phía sau mới bỏ qua hướng chúng nó tiếp tục cầu viện ý nghĩ chính là như vậy chúng nó còn yêu cầu ba triệu g i ả m chu video bàn đây n g h e xong này chút thanh phong biết có thể nhân thánh chân quân đám người băn khoăn càng nhiều mà này chút để cho người nhức đầu sự tình vẫn là để cho bọn họ đi bận tâm đi hai người lại thảo luận một lúc nhân thánh chân quân nói ra chiến sự tiền tuyến căng thẳng ta nhìn ngươi không bằng trước tiên đi nơi này đi dù sao lấy danh tiếng của ngươi vẫn là có thể cho những đệ tử kia tăng cường một ít lòng tin thanh phong gật gật đầu nhưng than thở nói nội ưu ngoại hoạn à đã như vậy ta tựu i trước tiên đi nơi này bất quá gần đây minh giới nơi nào xuất hiện quỷ vật cấp bậc đã càng ngày càng cao tông môn tựu không có nghĩ ra biện pháp gì tới sao n hiện â chân quân n thánh n lắc đầu ó này một lần minh cùng nhân gian giới trong đó chỗ hổng to lớn, căn bản là không cách nào giam giữ, trừ phi chân tiên là một giam mới to trừ giới giới giữ, phi đời i chỗ cách hạ có đó b pháp phương chặn những địa phương kia đi. Hiện ngăn địa đi. kia tại chúng ta mỗi thiên đô tại dùng đặc thù tín hiệu liên lạc với giới hy vọng thượng giới có thể phái hạ nhân đến xử lý việc này tuy rằng cơ hội xa vời chúng ta tạm thời cũng không có biện pháp khác đồng thời chúng ta nghiên cứu tình huống như thế biện pháp tốt nhất chính là dường như ma giới chiến trường như vậy đem tất cả cùng minh giới tiếp xúc điểm dẫn vào một cái đơn độc trong không gian hoặc là chính là chịu đựng chờ đợi minh giới xa cách nơi này nơi căn cứ ta tông môn tính toán m i năm h chỗ giới dừng lại lại ở này n khoảng trăm năm thời i g a nghe nếu như n h c ú ta t có ể chịu có Cái thì không có sao. Nếu không thì, nhân gian giới sẽ biến thành Minh thiên h qua nếu tiệu đựng đi đường. gian biến năm. n giới giới gì? g sao, sẽ thấy con số này thanh phong kinh ngạc không thôi bởi vì này không chỉ có riêng là một con số vấn đề 500 năm trăm năm a tuy nói tu luyện bên trong này năm trăm năm có lẽ chỉ là một cái búng tay nhưng là phải toàn bộ đều cầm đến chiến đấu cũng không biết sẽ chết đi bao nhiêu người a nhân thánh chân quân cũng là bất đắc gì nói có lẽ cái này cũng là sau cùng phương pháp xử lý năm trăm năm tuy rằng rất dài bất quá chúng ta nỗ lực ngăn cản lời cũng k、e、hắn, hắn nguyên thể được, bản phải lập tức ly khai nhân thánh chân quân nhưng gọi lại hắn nói ra đúng rồi còn có một việc tự i là năm đó ngươi cống hiến cho tông môn những cái viên này thần hạch vật kia mấy năm gần đây tổng có di động tông môn bày ra đại trận đã sắp tháp chế không nổi nó ngươi là có hay không có biện pháp gì đến chấn áp nó thân hạch năm đó không phải là bị tông môn thu hồi đến nghiên cứu sao chẳng lẽ cái gì đều không có làm minh bạch nhân thánh trân q u â n nói đúng đấy v ậ t ấy so với chúng ta tưởng tượng còn lợi hại hơn đặc biệt là mấy năm qua này v ậ t ấy bắt đầu không ngừng rắn g co dường như muốn sống lại một loại tông môn bảo vật s ắ p không cách nào chấn áp hắn không biết ngươi có biện pháp gì hay hay không thanh phong suy nghĩ một chút nói hẳn không có vấn đề giao cho ta đi người đi theo ta thanh phong lập tức liền cùng sau lưng nhân thánh trân quân hai người tới phía sau núi trong cấm địa nơi này tại phía trên ngọn núi lớn mở một cái đậu phụ càng có một tu vi lợi hại trưởng l ã o trông coi nơi này cái kia trưởng lão nhìn thấy hai người tới đây lập tức hỏi rõ nguyên nhân nhân thánh c h â n quân tự nhiên nói rõ sự thật phía sau liền thấy nhân thánh c h â n quân lấy ra lệnh bài trưởng môn cùng trông coi nơi này trưởng lão lệnh bài hợp lại cùng nhau cộng đồng đánh vào trong cửa chính rãnh theo trên cửa chính mặt phát sinh c h ó i m ắ t hào quang đại môn kia này mới chính mình ra bên ngoài bỏ ra một cái khe đến giờ khác này thanh phong mới biết nguyên lai chính là sư phụ cũng không thể tự kiểm chế đơn độc đi vào a ba người tiến vào trong cửa chính ở nơi này t ổ n chữ không ít bảo vật linh thạch pháp bảo bị phân loại thả tại hai bên mọi người đi đến thạch động tận đầu có thể thấy được nơi nào có một đỉnh nhỏ không ngừng tỏa ra từng tầng từng tầng màu vàng hà o quang tại nó phía dưới chính là viên kia màu đen thần hạch có thể thấy được cái kia thần hạch không ngừng đang nhảy nhót bên trên tỏa ra một vòng một vòng màu đen hà o quang chúng nó đang không ngừng chống cự lại phía trên c h ấ n áp đồ vật Vâng, nhiên cái kia quang đống nhiên cường thịnh lên, đột đỉ hắc chiếc cái kia vô t ậ nhưng màu vàng à là o quang nữa Hai lần chính n một lại. áp cái chế h vậy k h ô ngừng tuần hoàn, chỉ là sau m ộ thanh quang t ờ i i g c ỉ sợ này màu đen thần hạch trốn đi đi ra à. Nhìn thấy tình cảnh này, thanh màu à. thấy đi đi hạch ra phong rò ra tay đến, trực tiếp đưa vào cái kia giữa kim quang, trực tiếp đến, đón cái vào kim làm ấ y bắt lại cái viên n y à u quang buộc, đen thần thần ràng dùng thoát tiểu hạch. hạch Cái kia kim ly sao ứ c ràng Nhưng n g làm sẽ a o s để nói như ý đây nhìn thần hạch hắn không khỏi nói ra không nghĩ tới đã cách nhiều năm ngươi còn như vậy sinh động độ a lập tức t u nghe thanh â m hắn vẫn hận nói ra nguyên lai、like, nguyên lai、like、là ngươi thanh phong lạnh rên một tiếng nói là ta kỳ thực ta vẫn rất tò mò ngươi bản thể đến cùng là cái gì ngươi đến cùng lại thuộc về cái gì ha ha ha thấp kém nhân loại thân phận của ta không là ngươi có thể đủ biết đến ta khuyên ngươi vẫn là mau thả ta bằng không một khi ta đi ra nhất định phải đem các ngươi này giới sinh linh toàn bộ giết chết thanh phong lắc đầu nói có lẽ ngươi không có n ả y cái cơ hội nói hắn nhìn về phía nhân thánh chân quân nói sư phụ vợ ấy ta có thể xử lý chẳng qua là ta còn cần mấy vị linh d ư ỡ n không biết tông môn bên trong có hay không có nhân thánh t r â n quân hơi nghi hoặc một chút nói người muốn làm gì thanh phong suy nghĩ một chút này mới nói ra ta đã từng bị vân c h i thiên cung phần thưởng một cái phương pháp luận đan tên là cựu truyện kim đan nhiều năm tới nay ta đã thu thập trong đó phần lớn vật liệu mà bên trong mặt quý giá nhất chính là một loại tên là thiên địa thần lộ đồ vật nhưng là vật kia căn bản là không lấy được bất quá ta căn cứ một ít tư liệu tra được có lẽ dụng thần tính so sánh vật lớn thay thế cũng có thể làm chỗ vì lẽ đó ta t i ể u giống dùng đây là thần hạch thử một chút nghe được thanh phong giải thích nhân thánh chân quân càng là có chút không dám tin tưởng nói ra cựu truyện kim đan đây chính là vô thượng đan coi như là đại tông sư cấp bậc đan sư cũng không cách nào luyện chế được ta ta làm sao không biết ngươi còn biết luyện đan đây thanh phong cười cờ nói sư phụ việc này tính là bí mật của ta đi bất quá mời ngươi tin tưởng ta đương nhiên đan dược này muốn là thật luyện chế thành công ta sẽ căn cứ tài liệu tỷ lệ trở về cho tông môn kim đan nghe được thanh phong câu nói này nhân thánh chân quân cũng không ép hỏi nữa dù sao từng cái tu giả đều có bí mật của chính mình nếu như nếu là hắn thật sự luyện chế được làm là sư phụ hắn cũng trên mặt có ánh sáng không là đồng thời có có thể được một ít lọi ích thực tế đến đây hắn lập tức gật đầu nói tốt chính là không biết ngươi còn cần loại nào linh dược thanh phong lập tức liệt kê ra mấy loại linh dược nhân thánh chân quân nhìn một chút nói này chút thuốc trong tông môn cần phải có ta cầm lệnh bài của ta đi vườn thuốc xem một chút đi thanh phong đương nhiên sẽ không chối tử từ trong bảo khố đi ra tiểu trực tiếp đi vườn thuốc rất nhanh hắn tiểu tại t r o n g giữ nơi đây trưởng lao dẫn g i t hạ đem còn thừa lại mấy vị linh dược mang đi trở lại nơi ở hắn đi tới trong lọ đá tầng thứ ba giờ khác này hắn lấy ra luyện chế cựu truyền kim đan tất cả mọi thứ cũng một mạch ném bảo sau cùng hắn mới lấy ra thần hạch đến thần hạch nhìn thấy càng k i n h thường nói ra hừ ta ngược lại là muốn nhìn nhìn ngươi có thể cầm ta làm sao thanh phong cũng không phí lời trên người nó trồng lên mười mấy nói cấm chế tạm thời phong ấn lại nó đón lấy t i ể u đem nó ném tới cái k i a càn k h ô n tạo hóa lô bên trong sau đó hắn bước ra tinh huyết của chính mình lại lấy ra một trăm nghìn linh thạch ném vào vây Và anh c à n k h ô n tạo hóa lô t i ể u bắt đầu vận chuyển đỏ tơi ư hỏa diễm tiêu đốt mà lên trong lò thần hạch cảm nhận được cái k i a nhiệt độ của ngọn lửa nhất thời sợ sẽ nói không không có khả năng thế nào lại là thiên diễm thiên diễm nguyên lai、like、đây là thiên diễm thanh phong gật, gật đầu nghĩ tới tên này cũng thật là kiến thức rộng rãi liền như vậy luyện hóa thật vẫn có chút đáng tiếc bất quá vật ấy độ nguy hiểm quá lớn giữ lại hắn không thể nói được lúc nào t ự bạo phát chính là không biết vật ấy có thể không so cái kia thiên địa thần lộ luyện thành chân chính cựu c h u y ể n kim đan đây đối với càng không tạo hóa lô hắn vẫn tương đối tin tưởng tại hắn nghĩ đến chính là không luyện được cựu c h u y ể n kim đan luyện cái tứ chuyển ngũ chuyển có lẽ vẫn là có thể đi không quản được rất nhiều n à y càng không tạo hóa lô luyện chế độ vật không biết muốn bao lâu vẫn là chậm rãi chờ đợi đi Ly khai lọ đá. thanh phong bắt đầu suy nghĩ chuyện kế tiếp sư phụ có ý tứ là để hắn đi đối phó ma tộc bởi vì nơi đó càng cần phải hắn đệ tử như vậy hiện tại thanh phong tu vi cao thầm nhân thánh chân quân cũng chưa bức bách để hắn mình lựa chọn hắn tương đối bên dưới cuối cùng vẫn là quyết định tiếp thu sư phụ kiến nghị dù sao nơi nào càng thêm nguy hiểm nếu như không ngăn cản được những ma tộc kia e sợ nhân gian giới tựu i càng thêm hỗn loạn thật muốn đến lúc đó chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên quyết định chủ ý thanh phong thứ hai ngày tựu xuất phát thanh phong ngồi tại thiên mã phi xa bên trên một đường có thể nhìn thấy vô số quỷ vật phô thiên cái địa ở nhân gian làm hại đ xương khô thành núi nhìn thấy từng cảnh tượng ấy thanh phong chỉ cảm thấy nhân lực nhỏ bé a không già thành nhân gian giới sau cùng phòng ngự trật tuyến nơi này có nhân tộc mấy trăm ngàn tu g i ả tụ tập ở chỗ này bọn họ đối diện là liên miên bất tuyệt ma tộc đại quân xa xa nhìn tới đủ có triệu nhiều ma tộc trong đại trướng bát thần thiên dạng thiên đô trích tinh cựu la dĩ nhiên đều ở nơi này có thể thấy được gian nhà bên trong cẳng có hơn ba mươi ma tướng cấp bậc nhân vật bát thần làm lần này tiến công nhân gian giới chỉ huy sứ hắn một đôi nhãn thần sắc bén nhìn đám người nói này một lần của chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là cứu viện địa ma tri chủ đại nhân vì lẽ đó chúng ta không thể cứ như vậy bị bọn họ kéo ở tại đây các ngươi a i có tốt kiến nghị có thể nói ra sao mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn nhìn ngươi đều là im lặng không lên tiếng hồi lâu một cái hồ đồ thân ma khí cổ đáng nhân loại nam tử nói ra đại nhân đối diện những tên hướng kia đã bắt đầu liều mạng chúng ta đại quân mặc dù nhiều nhưng là đối diện những tên hướng kia đều là nhân gian giới tinh nhuệ nghị muốn trong thời gian ngắn bên trong tiêu d i ệ t bọn họ phi thường còn khó vì để sớm ngày nên tiếp sẽ t địa ma đại nhân ta kiến nghị chúng ta minh tu xạ đạo ám độ chấn thương có thể phái ra một đội tinh nhuệ nhân mã đi trước rời đi nơi này đi tìm đại nhân cứu n g cơn nguy h ố n chúng Mà t a t i ê u c ư ờ người lực tấn công tấn tiên những n h kia, như vậy l này ó i vô luận như n thế o vào trong. xong chúng cũng không Nghe động bên trong. Nghe xong người n ta sẽ rơi à bị kiến nghị b á t thần gật gật đầu nói tuất mặt tiên phong nghe đến đó đón lấy nói ra không sao chỉ cần chúng ta phát động một hồi quy mô to lớn chiến tranh ta nghĩ bọn họ tự không có tinh lực như vậy này đến quản chúng ta tử, tử ố vân gật đầu nói đúng đấy đồng thời chúng ta nhất định muốn coi chừng đối diện không muốn làm cho đối phương có nhân viên nhân cơ hội bỏ chạy mục tiêu của bọn họ không chỉ là nhân gian giới e sợ còn muốn đi cứu tên kia toàn chân từ gật đầu nói tử vân nói rất đúng Địa lúc h này hạ như giới, người nếu n lớn, thử i phong không nhịn được nói hắn nhất thời để đại điện lại lần nữa trở nên trầm mặc bởi vì hắn nói không sai ba đại tông môn dốc hết tinh nhuệ không có khả năng có quá nhiều tinh lực đi nhìn những ma đầu kia à. toàn chân tử hơi gật đầu nhưng là nhìn về phía bên người một cái phật đã đến hơi chờ t i ể u nghe hắn mở miệng nói ra sư m i n h ngươi có thể có gì kiến giải chỉ thấy người này từ mi thiện mục đầu vương hai to vành hai to lớn dĩ nhiên cùng cầm đồng l o ạ n hắn chính là thiên long tự p h á p quang hoạt h ư ợ n g tu vi của người này nhận tiên cảnh đáng tiếc là năm đó hắn là dựa vào tông môn pháp bảo mới miễn cưỡng tiếp tục sống sót cũng không phải là chân chính độ kiếp thành công coi như là như vậy người này tu vi ở giới này cũng coi như là đỉnh điểm nhất lưu người này bối phận cực cao đức cao vọng giờ khác này nghe được lời nói của toàn chân tử suy nghĩ chốc lát chính là nói ra ta nhìn chỉ có mở ra ta tự thông thiên bảo dám đến giám sát ma tộc chỉ là bảo vật này dám tiêu hao chính là tiên tinh chúng ta thiên long tự mang tới tiên tinh đã trừ ta tiêu hao chỉ đủ vật ấy mở ra một năm mà thôi không biết sư đệ bên này có thể thừa bao nhiêu toàn chân tử than thở một tiếng nói không dối gạt sư m u n h ta thượng thành cung tiên tinh còn dư lại không có mấy cũng chỉ có thể ta dùng đến khôi phục pháp lực mà thôi n à y tiên tinh chính là hiếm cũng có vật bất luận môn phái nào đều phi thường thiếu hụt như vậy đám người cũng chỉ có thể là bất đắc gì không n t bất quá nếu thông thiên bảo giám có thể giám sát ma tộc đám người tự là đồng ý mở ra vật ấy lúc này phát quang từ pháp khí chứa đ ồ bên trong lấy ra một viên lớn trừng quả đống thanh đồng hạt châu n à y châu bóng loáng cực kỳ bên trên lập lòe một tầm nhàn nhạt h à o quang mọi người ngạc nhiên nghĩ ngờ không minh bạch vật ấy vì sao gọi là thông thiên bảo giám tại mọi người chú ý bên dưới tự nhìn hắn quay về này châu một chỉ điểm ra một đạo kim quang bắn nhanh phía trên hạt châu lúc này liền thấy hạt châu kia hóa thành từng cục hạt nhỏ rồi triển h a i rất nhanh những hộp vương be bẽ kia hạt tròn tự hợp thành một mặt một thức tru vi thanh đồng k í diện cái kia thanh đồng trên mặt kính điêu khắc một dòng một con phượng giờ k h ắ c này p h á p quang hòa thượng lấy ra một viên tiên tinh đem nó phóng tới trên gương đồng tiên tinh trôi nổi phía trên gương đồng chừng một thước tỏa ra từng k i a từng k i a tiên linh khí những tiên linh khí kia nháy mắt đã bị trên đó long phượng hút vào trong bụng khiến người ngạc như là dòng cùng phượng dĩ nhiên một cái từ cái kia xanh trong gương đồng x u ố n g lại hai tên này vây quanh tiên tinh bắt đầu xoay quanh lên tùy theo dòng cùng phượng đồng thời ngẩng đầu quay về phía trên phun ra một đám lớn màu vàng hào quang đảo mắt những hào quang tiết t tạo thành một bộ địa đồ trên bản đồ dĩ nhiên hiện ra trong vòng ngàn dắm tất cả địa phương những ma đầu kia nhóm càng bị giao cho trở thành một cái cái điểm sáng màu đen bọn họ bên này đệ tử làm à u trắng có thể nhìn thấy những ma đầu kia một khi ly khai cũng sẽ bị rõ ràng hiện ra thật là thần kỳ cực kỳ đám người không ngừng thán phục vật ấy lợi hại pháp quang nói ra một khi có ma đầu ly khai bản đồ này khu vực lập tức liền sẽ có tiếng phượng hót nêu lên như vậy lời nói chúng ta t i ể u không lo lắng sẽ có người lén lút ly khai chỗ này đối với bảo vật này mọi người khen không dứt miệng to lớn trên thành tường mạch hồng trần một thân màu trắng quần áo nên g i ma lập nàng nhìn p ư ơ n g xa những ma tộc kia nhưng trong lòng thì tại suy nghĩ ma tộc thế lớn cũng kỳ h ô hì sư tỷ <cười> ta nghe nói minh giới bên kia tiến nhập giới này quỷ vật càng thêm lợi hại cũng không biết khi nào mới có thể đem chúng nó đều đánh chạy a hiện tại thế gian thật là sinh linh đồ thắn mới tới đệ tử nói một trên đường cảnh tượng chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung giờ khác này nàng thiếu dung đã không có s ắ p mặt lộ ra nhàn nhạt t h ư ơ n g cảm v ẻ mạch hồng trần nhìn nàng an ủi nói linh tiên hết t h ả đều sẽ khá hơn năm đó tại hạ giới bên trong cũng là như thế bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là thắng được thắng lợi đem những tên i kia toàn bộ đổi trở lại ngươi yên tâm ta cho là chúng ta cũng nhất định có thể liệu linh tiên nghe nói như thế lập tức hỏi thăm chuyện năm đó vẫn không nói với ta sư tỷ ngươi nói cho nói cho ta năm đó hạ giới đến cùng đều chuyện gì xảy ra mạch hồng trần nhìn nàng kia mong đợi ánh mắt cuối cùng than thở một tiếng nói được rồi cái kia ta tự cùng ngươi nói trên nói chuyện lại nói năm đó mạch hồng trần hồi ức năm xưa coi nàng là năm tại hạ giới chuyện đã xảy ra không ngừng giảng giải cho liễu linh tiên đến nghe lúc này liễu linh tiên mới biết nguyên lai mạch hồng trần dĩ nhiên cùng thuần dương tử đã sớm có như vậy một đoạn ngọn nguồn nghe hai người quá khứ liễu linh tiên không khỏi ước ao cực kỳ mạch hồng trần cũng không phải ý tưởng như vậy bất quá trong lòng nàng vẫn còn có chút vui mừng tại như vậy thời kỳ mặt nhận thức tiên kia năm đó vốn tưởng rằng sẽ cũng không gặp lại mọi người chỉ là lẫn nhau trong cuộc đời vội vã khách qua đường mà thôi nhưng là thế gian này sự tình quả nhiên k ó liệu ai có thể nghĩ tới nhiều năm phía sau hai người dĩ nhiên sẽ ở cùng nhau đây cứ như vậy hai người một cái giảng một cái nghe trong lòng cắt có suy nghĩ sáng sớ ngày thứ hai trên thành tường đỗng nhiên có to lớn tiếng chuông vang lên vô số nhân tộc đệ tử nghe được tiếng chuông này đều lập tức bay đến trên thành tường giờ khác này đám người liền thấy phía trước vô số ma giới lại quân d ầ m dạp chẳng c h ị đang hướng về bên này công kích mà tới mọi người phóng tầm mắt nhìn tới giờ khác này những đánh tới kêu ma tộc đầy đủ có mấy trăm ngàn răng dấp phô thiên cái địa người đông nghìn người ta thượng thanh cung tử phong cùng tử vân thiên long tự phổ nhân còn có vân tri thiên cung thiên chấn tử đều tại đây đám người nhữ lại đầu lông mày trong lúc nhất thời trên bầu trời hào quang trói mắt phi kiếm bay múa lời trời ma giới đại quân dồn dập do lên vũ khí đến quay về nhân tộc tường thành liệu chết xung phong tôi ở đây một trận công kích t u cắt lấy vô số ma đầu tính mạng mà những ma đầu kia nhóm nắm giữ tấn công từ xa năng lực cũng bắt đầu phản công lên đảo mắt những ma đầu kia binh lâm thành hạ song phương tựu bắt đầu kịch liệt liều g h ế t bên này r ấ t hừng hực những ma giới kêu bên kia một cái bóng người to lớn lại mang vô số cao thủ lao tới mà tới dẫn đầu người dĩ nhiên là bát thần người này một lần này tu vi dĩ nhiên không còn là địa tiên cảnh đã hoàn toàn vượt ra khỏi cảnh giới này cùng nhân tiên cảnh rất là tương tự nhìn dáng dấp cũng không biết hắn trọn lại ma giới phía sau bản thể đối với hắn làm ra loại nào thay đổi chỉ thấy hắn đi tới bên trong chiến trường nhất thời quát lớn nói thấp kém nhân loại ai tới chiến ta Trước thần khiêu khích, nhân tộc trong thành một được bác khích, cái không khiêu Nghe nhân nợ. một bóng người t i ể u xuất hiện tại bát thần cách đó không xa người này tiên phong đạo cốt chính là toàn c h â n tử bát thần nhìn thấy toàn chân tử lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói ta khuyên ngươi vẫn là mau nhanh đầu hàng đến ta ma giới bên trong ta có thể bảo đảm sẽ để ngươi trong đó có một vị trí còn có thể thành lập gia tộc của chính mình toàn chân tử có chút bất ngờ đối diện người này dĩ nhiên sẽ vừa lên đến hay nói ra lung lạc lòng người hắn nhìn về phía bát thần nói đến rồi chúng ta mức độ không cần này lời nói đây bát thần nhìn về phía toàn c h â n tử hơi sưng sờ hắn nghĩ qua đối phương rất nhiều lời tử nhưng lại cứ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy trong lúc nhất thời không khỏi đối với hắn coi trọng một chút kỳ thực hắn mục đích thực sự bất quá là muốn chọc giận đối phương mà thôi bất quá hắn thừa nhận mình vẫn là coi thường đối phương ân ngươi không sai rất tốt tiếp theo tựu i để cho ta tới lĩnh ngộ một cái ngươi đến cùng có gì chỗ hơn người đi b á t thần vừa r ứ t lời nhất thời phía sau ma khí thao thiên toàn chân tử dùng trong tay phất trần ở trước người vẽ một cái màu vàng vòng sáng n à y vòng sáng còn giống như thực chất hắn lại đưa bàn tay ra quay về vòng sáng đẩy một cái vòng sáng nháy mắt bắn nhanh ra bắt thần không rõ vì sao đấm ra một quyền nhưng không nghĩ quả cầu ánh sáng kia đột nhiên bia lớn dĩ nhiên quay về hắn phủ đầu trục xuống toàn bộ chiến trường bên trong giờ khác này hỗn loạn tư n g b ừ n g mạch hồng trần trên đầu xoay quanh hai viên linh châu một đen một trắng trên tay nắm giữ một thanh tiên kiếm đang đại sát tứ phương một khi có người công kích hắn cái tiêu bạch châu tựu i sẽ tự động phòng ngự hát châu cũng sẽ hay không thời gian tự động công kích những ma đầu kia nay càng k h ô n âm dương châu thật là vô thượng bảo vật công năng cường đại trên thanh thất tử tại lăng tiêu tử dẫn dắt bên dưới đã kết thành chu ma đại trận bọn họ một đường quét ngang giết những ma đầu kia kêu, kêu cha gọi mẹ a thiên long tự huyệt khổ mang theo mười tám la hán cũng kết thành thập bát la hán đại trận Trận này tỏa ra vô tận kim quang nhất thời nhập vào ma giới trong đại quân lập tức liền có vô số ma đầu bị trận này tiêu diệt đi ba đại tông môn đệ tử ai nấy dùng thủ đoạn để ma giới đại quân tổn thương vô số bất quá đối diện ma đầu cũng không phải dễ c h ơ i thỉnh thoảng có đại ma từ đằng sau tới rồi đồ sắt chúng ta bên này tu giả cũng ngay vào lúc này thiên giả mang theo thiên đô cựu la cùng trích tỉnh chờ mười mấy ma đầu cùng rời đi ma tộc đại doanh đồng thời vì làm mê hoặc nhân tộc còn có mười mấy tiểu đội đồng thời xuất phát nếu như vậy cho dù bọn họ bị phát hiện những nhân tộc kia e sợ cũng bắt bọn họ không có cách nào dân tộc đại điện bên trong p h á p quang hòa thượng đ ố n g nhiên mở mắt ra bởi vì thông thiên bảo g i á m trên một tiếng tiếng phượng hót vang vọng m à lên hắn lập tức nhìn sang liền thấy trên bản đồ dĩ nhiên có mười mấy đội nhân mã chính phân thành mười mấy phương hướng hướng về bốn phía đi đến pháp chỉ nhìn đến này hết thảy có chút tức giận nói xem ra những ma tộc này dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị à. nói hắn bóng người loại lên tự lao tới trong đó một chỗ vạn dắm nơi đối với hắn loại này tu giả tới nói vất quá là trong nháy mắt mà thôi rất nhanh hắn tìm được một chỗ nhân mã nhưng phát hiện này chút người tu vi hạ thấp coi như là đi ra cũng không cách nào tiến nhập thiên đ i ệ lao lung liền hắn không tại chỉ hoán thời g lao tới cái tiếp theo địa phương một cái lại một cái đội ngũ bị hắn đuổi theo tu vi thấp trực tiếp b u n g tha tu vi cao hắn tựu sẽ không chút do dự ra tay hủy diệt bọn họ chỉ tiếc chính là chỉ có một mình hắn bận rộn căn bản không cách nào toàn bộ chiều ứng đến cuối cùng vẫn là có ba chỉ đội ngũ thoát đi hắn cảm ứng pha vi bi, không biết tung tích thiên giạ cùng thiên đô đám người mượn ma giới đẳng cấp cao nhất phi hành pháp khí ma vân chu một đường tốc độ cực nhanh bất quá thời gian nửa ngày tự xa cách nơi này mười mấy vạn dặm mọi người thấy một trên đường nhân gian thảm giống đều không khỏi thổn thức không n g t thiên đô giờ khắp này nhưng là nói ra minhói thực lực cứng hãn xem ra đến thời điểm có lẽ muốn hai nhà chúng ta ngồi xuống nói một chút cựu la cũng nói với đúng đấy không thể chúng ta trả giá như vậy nhiều để minh giới được tiện nghi chúng ta còn ở trước đó phương khổ chiến chúng nóng ư ợ c lại tốt ngồi mát ăn mặt vàng mấy cái ma đầu dồn dập phát biểu ý kiến của mình thiên dạng nhưng là không nói một lời trong mắt hào quang lấp lóe cũng không biết đang suy tư điều gì đổ vật h â n tộc cùng ma tộc chiến đấu đang khí thế hưng thực vô số ma tộc dường như thủy triều giống như vậy dâng tới bên trong chiến trường trận chiến này dĩ nhiên đánh ba ngày ba đêm cuối cùng lấy song phương tử thương vô số mà kết thúc mà trận chiến đấu này cũng là song phương cho tới nay mới thôi đại quy mô nhất một trận chiến đấu làm toàn chân tử biết rồi ma tộc hay là có người phá vòng vây thời điểm cũng chỉ có thể than thở để mọi người nghĩ nghĩ biện pháp khác cũng chính là ở đây một ngày thanh phong ngày đêm không n g h ỉ rốt cuộc đã tới nơi đây bên trong hắn đến nơi vẫn là để rất nhiều người đều cao hứng không nớt chỉ là hắn còn chưa tới đáy mạch hồng trần đám người đã bị toàn chân tử cho gọi đi không nói thanh phong tới đây một đống sự tình chờ hắn đi làm thời khắc này dư tử tâm một đường chu diệt quỷ vật bất chi bất giác dĩ nhiên đi tới dư gia tổ nàng suy nghĩ rất lâu vẫn là quyết định trở lại một chuyến dựa theo tổ phụ từng nói dư nhà là cái tu tiên thế g i a trong nhà mỗi một đời đều có cao thủ xuất thế chỉ là làm nàng đứng tại dư g i a tổ thời điểm không khỏi kinh ngạc bởi vì giờ khắp này dư nhà đã thành một vùng phế tích nhìn thấy được hẳn là trước đây không lâu mới gặp đại nạn chính mình vẫn là đến muộn một b ư ớ ca nàng nhìn thấy phế tích bên trong rất nhiều người hài cốt nằm ngựa trên đất này chút nhất định đều là dư nhà người dư tử tâm không khỏi than thở một tiếng quay về những hài cốt k i a m ộ t chỉ điểm ra đem bọn họ đều đốt thành cho bụi nàng đem tất cả hài cốt tìm khắp tìm ra đến toàn bộ đều trôn ở một chỗ cũng coi như là để cho bọn họ mổ yên mà đi sau đó nàng đi tới tổ phụ nói địa phương làm nàng bất ngờ chính là như ý thông thiên kính căn bản là không trong đó mà là mất tích nghĩ đến qua đi bao nhiêu v ạ n năm mây đợi biên thiên bất luận là đồ vật gì đều không nhất định sẽ dừng lại nguyên đ i ệ m như vậy sống lại viễn tổ kế hoạch chỉ có thể tan vỡ đến rồi hôm nay dư tử tâm cũng biết chính mình nên vì gia tộc làm sự t ì n h đều đã hoàn thành ngày sau nàng muốn vì là chính mình mà sống cũng không tiếp tục thiếu gia tộc cái gì sau đó liền thấy nàng ngự kiếm mà đi chỉ lưu lại một màn kia bóng người màu tím tại trên bầu trời nhân tộc đại điện bên trong toàn chân tử đang cùng thanh phong nói chuyện chỉ nghe hắn nói ra thuấn dương tử này một lần ma giới người đến máy liệt chúng ta cần phải đem hết toàn lực đem chúng nó chặn lại ở tại đây đáng tiếc là mấy ngày trước bọn họ vẫn là phá vòng vây đi ra ngoài mấy người nghĩ đến là muốn đi giải cứu bị chấn áp tại thiên địa lao lung địa ma chỉ chủ đi việc này hết sức khẩn cấp một khi bị những người đâu kia thực hiện được ta nghĩ ta giới càng thêm nguy hiểm chẳng qua là ta suy nghĩ một phen cuối cùng chỉ có ngươi đi hoàn thành chặn giết nhiệm vụ của bọn họ thích hợp nhất vì lẽ đó ta muốn hỏi ngươi một chút ý nghĩ nghe được lời nói của toàn chất tử thanh phong không do dự nói ra sư tổ xin hãy yên tâm thuần dương định sẽ dốc toàn lực ứng phó chẳng qua là ta một người thế đơn sức b ạ c e sợ không cách nào hoàn thành chuyện lớn như vậy Trước、okay, thò. Toàn chân tử nghe được lời nói của Thanh Phong, lập tức gật đầu nói, việc này ta biết, thể theo thế nhất tốt. Thanh một chút ta tại theo thà thò, tính tổ ta trấn Ta thì trước một ra, rồi, rằng được ngươi người ngươi nhưng như sư mới cây chân của việc có chọn cần cản còn cây cho cái chi chủ cùng năm, nghe nói Phong, nói, này định muốn ngăn bọn Phong nghĩ nói nghĩ hiện tại đuổi theo bọn hắn không không bằng xin nói đến nơi nào. ôm ôm ma y suy vậy, đơ đầu đi, đuổi đã đó đợi điệu đi hai phải họ lời lập lại lẽ kia kịp áp vì bị sẽ ở nơi nào. đồng thời ta nghe nghe có một loại tên là phá giới phủ đồ vật có thể trực tiếp đột phá kết giới đến hạ giới không biết bản môn có thể có vật ấy toàn chân tử giờ khắc này lấy ra một cái cái túi nhỏ đưa cho thanh phong nói vật ấy ta đã sớm vì là ngươi chuẩn bị xong bên trong cùng sở h ư u ba t r ư ờ n g phá giới phủ vật ấy vô cùng chân quý chính là là năm đó tiên giới còn sót lại đồ vật mong rằng ngươi muốn hảo hảo thu hồi đến a thanh phong đưa qua túi nội thị trong đó liền thấy bên trong có ba cái bị phong ấn hồng ngọc nghĩ đến trong đó chính là phá giới phủ thanh phong rất cao hứng thu hồi vật ấy nói đệ tử nhất định sẽ tốt đẹp cất giữ bất quá đây chỉ là chúng ta phỏng đoán dưới cái nhìn của ta năm đó tiên giới cần phải lưu có hậu thủ chỉ là đáng tiếc chúng ta đã liên lạc tiên giới nhiều năm trước sau không có hồi ở ma thanh phong gật đầu hán đương nhiên biết hiện tại tuyệt địa tiên thông bao nhiêu vạn năm đến giới này cùng tiên giới đã mất đi liên lạc nghĩ đến coi như là hiện tại liên hệ có thể liên lạc cơ hội cũng rất xa vời đi chỉ là giờ khác này hắn cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì hay là trước đi hạ giới quan trọng dù sao muốn là thật như toàn chân tử từng nói thiên điệu lao lung lâm uy nơi nào có vô số sinh linh còn có vô số người thân cận mình hắn đương nhiên không thể để thế giới k i a đụng phải nguy hiểm liên hắn liền bãi biệt toàn chân tử đi tìm hai người trợ giúp đến hắn nguyên bản muốn tìm mạch hồng trần nhưng là suy nghĩ chốc lát vẫn bỏ qua ý nghĩ này cuối cùng hắn vẫn là tư tâm quậy phá không nghĩ mạch hồng trần nằm ở đại hung bên trong do khác này hắn tìm được thất tỉnh nghĩ muốn nghe nghe đề nghị của hắn dù sao thất tỉnh giao thiệp rộng hơn đối với noi này người càng thêm hiểu rõ một chút thất tình tích nghe được chuyện này, vì là hắn phân này, được là vì một phen, sau cái ù n g đề cử c hai cái ứng cử viên. cử cái Một là hoàng long trân nhân người này là điệu tiên cảnh sơ kỳ tu vi đã từng cùng thanh phong cùng đi qua quy khu phía sau đã bị mời hẹn đi tới nơi này hắn một tay phụ t r i ế n thuật vô cùng lợi hại đối với thanh phong tới nói là một sự giúp đỡ lớn còn có một người chính là được gọi là thần diễm cựu thiên nam tu h la hắn chính là thượng thanh cung tứ đại thiên vương một trong tu vi điệu tiên cảnh trung kỳ một thân hỏa hệ tu vi vô cùng lợi hại chuyên môn hắn thân mang về thế thiên hỏa cựu tiên thần diễm nay hỏa vô cùng lợi hại chỉ là hắn chưa bao giờ dùng qua vợt ấy đến cùng có hay không có tựu i không người biết được nghe được hai người kia tên thanh phong suy nghĩ một phen cảm giác rất có khả năng l i ê n hắn liền cáo biệt thất tinh đi tìm hai người mọi người vốn là quen biết nghe xong thanh phong dự định hai người đều đồng ý đồng thời tiến về phía trước thanh phong để hai người chuẩn bị một phen thừa dịp này chút thời gian hắn liền đi tìm một cái mạch hồng trần gian nhà bên trong mạch hồng trần đang vì là liệu linh tiên băng b ó miệng vết thương bởi vì vừa rồi một trận đại chiến hạ xuống liệu linh tiên bị thương không nhẹ nếu không phải là mạch hồng trần liều chết cứu rút e sợ liệu linh tiên đã bỏ mình vào thời khắc này c ử a mở hai người liền thấy c ử a thanh phong mạch hồng trần nhìn thấy hắn hơi có chút bất ngờ nói ra sao ngươi lại tới đây thanh phong hờ hững cười nói ta cũng là vừa rồi đến bất quá rất nhanh cựu phải rời đi nơi này mạch hồng trần nghĩ hoặc thanh phong cựu đem sự tình nói cho nàng cũng nói chính mình chỉ có thể ngốc một hồi liền đi rồi mạch hồng trần mặc dù có chút không lớn thế nhưng cũng không có cách nào a thanh phong lúc này mới nhìn thấy liệu linh tiến nói ngươi bị thương đúng đây nếu không phải là tỷ này một lần có lẽ ta tự bỏ mình thanh phong đi tới trước người của nàng toa hạ v ư ơ tay ra dựng tại trên cổ tay của nàng chỉ thấy hắn thần nghiệm hơi động t i ể u đem thương thế của nàng nhìn rõ rõ ràng ràng khuẩn cho phép thanh phong lấy ra một hạt lập lọe nhàn nhạt kim quang đan dược nói ngươi nội thương rất nặng đan dược thông thường không cách nào chữa trị vì là không tổn thương sâu đạo cơ vẫn là ăn được viên này kim thánh đan đi liệu linh tiên nhìn đan này mắt mở thật to không khỏi cảm thán nói ra này này cũng quá quý trọng đi nghe loại này thánh dược chữa thương một viên liền muốn năm ngàn nhiều linh thạch đây ta có thể không có như vậy nhiều linh thạch trả cho người a nhìn thấy liệu linh tiên dáng dấp như thế thanh phong không khỏi bị bộ dáng của nàng làm cho tức cười chỉ nghe hắn nói ra ngươi này nha đầu còn khách khí với ta đưa cho nói g ư t đến tâm ăn là kỳ quái đan n à y một vào trong miệng nhất thời vô cùng lực lượng tự bắt đầu chữa trị nạn g thân thể liễu linh tiên không dám khinh thường lập tức quanh chân mà ngồi bắt đầu vận chuyển công pháp phối hợp dược lực này tốt hơn phát huy lên hai người giờ khác này không tốt quấy rối liền đi ra khỏi phòng đến cửa thanh phong lắc lắc đầu nhìn nói với con mắt của nàng hồng trần sức lực của một người thái quá nhỏ bé trừ phi nắm giữ cái kia loại chân chính không người nào có thể địch lực lượng mới có thể thay đổi đại cụ e sợ hiện tại ta còn là không cách nào làm được bất quá ngươi cũng đừng lo không ngại nói cho ngươi ta đã làm tới ma tiên tông tông chủ có lẽ tương lai không xa ta sẽ liên hợp ba đại tông môn cộng đồng chống lại minh giới cùng ma giới chính là không biết ba đại tông môn có hay không sẽ đồng ý à. nghe được cái này tin tức m ạ c h hồng trần không khỏi trong lòng k i n h sợ nói cái gì thanh phong ngươi thực sự là thái quá ra ngoài dự liệu của ta ma tiên tông a không phải là hạ giới vạn ma tông ngươi lại như thế nào làm được đây việc này nói rất dài dòng d u ngày n sau ta đang vì ngươi từ từ nói đến chỉ là hiện tại thân phận của ta đã thù trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải tiếp tục cần giấu đi vẫn là đem việc này nói cho sư phụ biết này để ta vẫn rất xoắn s u ý mạch hồng trần nhìn hắn chốc lát nói ra việc này quan hệ rất lớn hiện ở vào thời điểm này cũng không cần bại lộ ngươi cái thân phận này tốt dù sao ba đại tông môn so với năm đó ngươi tại hạ giới cái kia mấy đại môn phái đối với chính ma quan niệm càng là nghiêm trọng rất nhiều à. Trước tiệu t yêu yêu. h a đối với chính ta kỳ thực mọi chuyện đều là không sao cả chẳng qua là ta trong lòng lo lắng quá nhiều ngươi cùng dư t ử tâm thân tại trong chính đạo chỉ sợ bị ta mệt mỏi kỳ thực trong lòng ta vẫn rất xoắn suýt cái này cũng là cho tới nay ta không nghĩ cùng ngươi có dính dáng nguyên nhân hồng trần tuy rằng ta này một đời có thể đấu tranh với thiên nhiên có thể không có gì lo sợ thế nhưng ta cũng có sợ thời điểm ta sợ ta sợ mất đi tốt nhiều đồ vật ta không sợ chết nhưng sợ để cho các ngươi rơi vào vô tận trong thống khổ nghe được lời nói của thanh phòng mạch hồng trần dắt hắn tay nói còn nhớ thỏa đáng năm ta đã nói với ngươi sao ta này một đời chưa bao giờ nghĩ che giấu chính mình ta thích ngươi t i ể u lạc ưa thích ngươi yêu t i ể u yêu ta mạch hồng trần một đời không sợ trời không sợ đất sinh lại có làm sao chết có gì sợ thanh phong ngươi nguyện vì là ta chín chết không hối hận ta cũng nguyện ý vì ngươi thập tử vô sinh của chúng ta số mệnh đã sớm tại ngươi không cố kỵ chút nào lao ra phía chân trời một khắc đó t i ể u thật chặt buộc ở cùng nhau có lẽ cũng là từ năm đó ngươi gặp phải ta một khắc đó của chúng ta số mệnh thì có liên lụy đi lúc này nàng nhìn về phía hắn dội ra cái t i ế như hành trắng giống như dài nhỏ trắng non ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má của hắn nói thanh phong bất luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ yên lặng ủng hộ ngươi nếu quả như thật có như vậy một ngày ngươi bị tất cả mọi người nhằm vào ta cũng nhất định sẽ đứng tại bên cạnh ngươi coi như bỏ hết thệ thì thế nào ta có thể theo ngươi đi nghe xong lời nói của nàng thanh phong trong lòng trong lúc nhất thời đủ mùi vị lẫn lộn hắn không biết mình có tài c ắ n g hắn gì có thể có được như vậy một cô gái c h â n tâm nếu như vậy kỳ thực càng thêm để hắn khó có thể lựa chọn hắn không là một cái ôn nhu do dự người bằng không cũng sẽ không dùng thủ đoạn lôi đ ì n h cướp đoạt ma tiên tông tông chủ bảo tọa nhưng là người không phải văn năng giống như cùng năm đó thanh di đã nói một chữ tỉnh quá mức lợi hại c o ba hơi ư ư là n g ngọt lĩnh n h t t i có chút mát mẻ tung cảm giác thơ lụa cảm giác mạch hồng trần sắc mặt trở nên hùng nói ngươi thật là hư hai người nhìn nhau nở nụ cười thời khắc này bọn họ thật sự cảm giác mình thật hạnh phúc thanh phong cũng thật sự nghĩ vào đúng lúc này từ bỏ tất cả cùng nàng vung kiếm chân trời nhìn một nhìn thế gian tất cả phồn hoa đáng tiếc là hết thầy đều chỉ có thể nghĩ nghĩ thôi hắn trên người còn có rất nặng trọng trách hắn lưng beo quá nhiều căn bản không cách nào dừng bước lại a có lúc hắn thật sự nghĩ muốn dừng bước lại cùng người mình yêu tư thủ một đời nhìn phồn hoa tàn mất nhìn đoạn kiểu tàn tuyết nhưng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm đúng là cáo biệt bảo trọng mạch hồng trần trong mắt lóe nước mắt thanh phong vươn tay ra xoa xoa nàng mặt cười nói ân ta biết rồi ngươi cũng vậy hai người tuy rằng không có quá nhiều lời nói, nhưng là hết thể đều tại riêng mình trong lòng mạch hồng trần bỗng nhiên nhìn hắn nói ra ta nghe nói có mấy người cả đời chỉ có thể gặp phải một lần ta rất cảm kích tự tin để cho chúng ta có thể vẫn gặp gỡ thanh phong gật gật đầu quay về nàng cười nhạt một tiếng nói tổng có một bọ quang đúng là ngươi mà tới sau một khắc hắn xoay người ly khai hắn sọ hắn sợ không nhịn được nghĩ muốn lưu lại thanh phong rời đi không biết vì sao mạch hồng trần tổng có một loại không tốt cảm giác nàng muốn cứ gọi ở hắn nhưng là cuối cùng nàng vẫn bỏ qua bởi vì nàng biết sứ mệnh của hắn nhất định càng trọng yếu hơn thiên mã phi xa một đường bay nhanh mà đi tốc độ cực nhanh bởi vì bọn họ tại cùng thời gian thi chạy thanh phong đám người đương nhiên sẽ không tới giới này tận đầu lại làm vượt danh giới mà đi mục tiêu của hắn là thượng thanh cung bởi vì hắn đã sửa xong nơi đó truyền thống trận từ thượng thanh cung qua đi khoảng cách sẽ nhanh lên rất nhiều ở nơi này một ngày thanh phong nhìn thấy phía trước trong hẻm núi dĩ nhiên có tiếng nổ vàng không ngừng vang lên dường như xảy ra đại sự gì một loại hắn vốn muốn mặc kệ không để ý dù sao bọn họ thời gian cấp bách nhưng là hắn đột nhiên nhìn thấy một thanh phi kiếm màu tím ngút trời bầu trời tùy theo trên bầu trời mây đen nằm dày đặc một đạo lôi điện bị cái kia phi kiế cái kia phi kiếm màu tím thanh phong đương nhiên nhận được chính là tiểu sư tỷ tử điện thanh sương kiếm kiếm thử tâm trong miệng hắn kinh ngạc nói liền hắn không chút do dự liền hướng bên trong thung lũng kia bay nhanh mà đi bên trong thung lũng dư tử tâm đang cùng một nam một nữ liên thủ đối phó hai cái tu vi độ kiếp kỷ quỷ vật một chính là t h ầ n cao mười triệu bạch quất khô lâu một chính là trên đầu sinh có màu đen nhọn sừng ác quỷ hai người này hung tàn không l ớ t chỉ tiếp ba người bọn họ chỉ có nam tử kia tu vi độ kiếp sơ kỳ còn lại hai người đều là hợp đạo tu vi tuy rằng những năm gần đây dư tử tâm nỗ lực tu luyện có thể cuối cùng vẫn là kẹt ở hợp đạo đỉnh cao không cách nào bước ra cái kia một bước đến ba người đối với hai quỷ cũng chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi chỉ thấy bên trong thung lũng khắp nơi đều bị nổ tung ra mà giờ khắc này một cái khác nữ tử cũng chịu một ít thương tổn khoe miệng nơi không ngừng có dòng máu chạy mà ra cái kia ác quỷ phát rộ vận ra vô thượng quỷ công nhất thời toàn bộ thung lũng đều bị vô tận quỷ khí bao phủ đi giống ác quỷ một tiếng rít mà lên quay về phía dưới t i ể u vận ra vô số quỷ trào ảnh điên cuồng cắn rết mà xuống cái kia bạch cốt khô lâu cũng không cam chịu l ạ hậu trong tay một thanh cốt thương mang theo vô tận lực lượng hủy diện vừa bổ mà xuống một đạo kinh khủng bóng th dư tử tâm ấy người kinh hãi dồn dập vận chuyển ra pháp bảo của chính mình chống lại lên vê anh hủy diệt lực lượng ép hạ xuống mấy người lập tức tự bị trùng kích cực lớn mắt thấy trên đầu phòng ngự pháp bảo muốn bị đánh vỡ tan đông nhiên bọn họ liền thấy một bóng người xuất hiện quay về phía trên hai cái quỷ vật đấm tới một q u y ề n người tới dĩ nhiên không phải người khác chính là thanh phong chỉ thấy hắn nhìn thấy dư tử tâm tính mạng nguy cấp nhất thời l ó e lên mà đến tận đây nơi đón lấy h ắ n tự quay về cái kia ác quỷ đấm tới một quyển thời khắc này hắn tu vi thông thiên một độ kiếp sơ kỷ quỷ vật mà lên nơi nào có thể thừa nhận được hắn cái kia mấy trăm triệu cân lực lượng nhất thời đã bị hắn đánh hồn phi phát tán cái kia bạch cốt khô lâu nhìn thấy hồn hỏa lấp loe trong đó liền muốn trốn đi nơi đây thanh phong nơi nào sẽ để nó như ý nhất thời quay về hắn một chỉ điểm ra một đạo lôi điện t ự u từ đầu ngón tay hắn bay ra n g á y mắt đánh trên người nó cái kia bạch cốt khô lâu kinh sọ lập tức phát hiện cũng không thế nào dạng thế là nó không chút do dự xoay người chạy vào thời khắc này trên bầu trời một đạo bằng thùng nước lôi điện nổ van mà xuống nhất thời đánh trên người nó huy hoàng tiên uy bên dưới bạch cốt khô lâu lúc đó đã bị nổ thịt nát xương tan hòa Thanh phong này một chiêu c h í nghìn h là n ũ lôi o một trăm linh bảy ngày sau ta muốn vì là chính mình mà sống lúc này hắn mới nhìn về phía dư tử tâm đến dư tử tâm nhìn thấy thanh phong tự nhiên cao hứng vô cùng nói ra sao ngươi lại tới đây ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây nhìn thấy ngươi t ử điện thanh s ư ơ n g kiếm tự biết ngươi ở nơi này không nghĩ tới các ngươi gặp phải mạnh mẽ như vậy quỷ vợt giờ khác này một nam một nữ kia cũng nhìn lại vẻ mặt nghi hoặc vẻ dư tử tâm lập tức vì là hai người giới thiệu nói vị này chính là chúng ta thượng thanh cung thuần dương tử thuần dương tử cái gì n g ư ơ i dĩ nhiên là thuần dương tử cô gái bị thương k i ê u kinh ngạc vô cùng nói thanh phong gật gật đầu nói chính là ta sư minh sư minh thật sự không nghĩ tới ta gặp được chân nhân nữ tử âm thanh vô cùng kích động nói nam tử biểu tình cũng thật bất ngờ nói ra ta chính là vân c h i thiên cung mã vân đây là sư m g ộ i ta mã ngọc bái kiến thuần dương tử tiền bối chúng ta đã sớm từng nghe nói tiền bối đại danh hôm nay gặp mặt thật là có phúc ba đời thanh phong đổi vội và nói đạo hưu nói quá lời lúc này cô gái kêu bỗng nhiên dặn dò một tiếng không nhịn được che nơi ngực nàng cố nén đau đớn nói ra đa tạ tiền bối ân cứu mạng dư tử tâm lập tức đi tới vì nàng bắt mạch sau một khắc nàng hơi thay đổi sắc mặt nói ra ngọc mội mội bị thương nghiêm trọng dĩ nhiên thương tổn tới tâm mạch nam tử hơi thay đổi sắc mặt nói phải làm sao mới ở đây trên người ta vẫn chưa có quá tốt đan dược chữa trị vết thương thực tại không được chúng ta chỉ có thể trước tiên về tô n g môn thỉnh cầu môn bên trong trường lao trợ giút dư tử tâm than thở một tiếng nhìn về phía thanh phong thanh phong đương nhiên sẽ không ngồi xem không quản hắn trên người vẫn là có không ít loại này trị liệu thương thế đang đ n dược một ít là hắn bình thường dùng lọ đá luyện thành một ít là hắn đã từng giết qua những nhân thân kia trên đ ạ t được hắn tìm kiếm một hồi mặc dù không có kim thánh đan cái kia cái cấp bậc đan dược nhưng có chỉ so với nó kém hơn như vậy ném đi ném vàng ngọc đan hắn lấy ra đan này để mã ngọc n u ố t vào hai người nhìn thấy như vậy cao cấp đan dược nhất thời tự muốn từ chối dù sao loại đan dược này trong lòng hai người đương nhiên biết được một viên liền một m bốn năm n g h n linh thạch đây thanh phong lập tức nói ra các người hạ tật như vậy lưu ý tiểu tiết cứu người trước quan trọng nghe được lời nói của hắn mã vân suy nghĩ một chút liền ở trên người tìm t ỏ i chốc lát tùy theo gặp được hắn lấy ra một cái túi nhỏ nói tiền bối ở nơi này có ba ngàn linh thạch đã là trên người chúng ta tất cả hơi không đủ chờ ngày sau chúng ta tại cho người bù đắp thanh phong không nghĩ tới người này dĩ nhiên sẽ như vậy quang minh lỗi lạc trong lòng hắn cũng rất là xem trọng tính cách của hắn đáng tiếc là hắn còn có việc muốn làm nếu không thì nhất định phải cùng hắn kết giao bằng hưu liền hắn lập tức lắc đầu nói không muốn nói thêm cái gì cứu người quan trọng nếu người cố ý như vậy linh thạch này tính là các người thiếu ta dù sao các ngươi cần phải biết giới này linh khí tuy rằng khôi phục một nửa thế nhưng chúng ta một khi tranh đấu lên tiêu hao to lớn căn bản không cách nào đúng lúc bổ sung đã không có linh thạch chẳng khác nào đã không có pháp lực hậu quả rất nghiêm trọng chờ giới này hai hỏa l ắ n g lại các ngươi tại còn ta không chậm mã ngọc trong mắt hào quang lấp lóe tự nhiên minh bạch thanh phong đây chỉ là cho hai người một cái bậc thềm hạng liên năng mở nhẹ hương c ầ u nói chúng ta đã sớm nghe văn tiền bối thâm minh đại nghĩa không tầm thường hôm nay gặp mặt thật là biết chuyển ngôn không phải là giả đã như vậy chúng ta cũng không phải cái kia loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi ngày sau nếu như muốn gặp chúng ta tự nhiên báo lại đáp một hai thanh phong giờ khắp này không có tại nói thêm cái gì t i ể u để mã vân mau mau đem đan dược cho mã ngọc uống mã vân cũng không dài dòng nữa dù sao cứu người quan trọng đan dược này vừa rồi bị mã ngọc nuốt xuống sắc mặt của nàng t i u hưởng luận hai người không khỏi hô to đan dược này cũng thật là thần kỳ cực kỳ lúc này dư tử tâm t i ể u hỏi do thanh phong muốn đi nơi nào thanh phong không có ẩn giấu nói cho nàng biết chính mình sắp sửa đi hạ giới một trên ngăn cản những ma đầu kia kế hoạch cứu viện nghe được muốn về hạ giới dư tử tâm suy nghĩ luôn mãi vẫn là nói ra thanh phong có thể đem ta cũng mang về sao ngươi phải đi về nghĩ muốn nhìn nhìn người trong nhà sao dư tử tâm gật đầu nói đúng đấy đi ra nhiều năm như vậy trong lòng ta làm sao sẽ không có lo lắng thanh phong suy nghĩ một chút nói đã như vậy vậy ngươi tựu cùng ta trở về đi thôi dư tử tâm mặt lộ vẻ vẻ cao hưng nói ân hai người cùng mã vân còn có mã ngọc cáo biệt liền muốn rời đi mã ngọc lúc này nhưng là nói ra tử tâm tỉ tỉ ngày sau có thời gian muốn đi nhìn ta dư tử tâm gật gật đầu cũng lưu lại mang có thần thức mình ấn ký phi hạng đại kiếp sau đó ta nhất định sẽ đi nhìn n g ư ơ i chỉ là hy vọng các ngươi hai cái cũng cẩn thận nhiều hơn mã ngọc chỉ trỏ đón lấy nhìn về phía thanh phong nói thuần dương tử tiền bối ngươi là trong lòng ta ngẫu tượng này một lần tính ta thiếu ngươi ngày sau tiểu nữ tử nhất định báo đáp tốt ngày sau đến thượng thanh cung thời điểm có thể tới tìm ta đến thời điểm ta mời các ngươi ăn bữa t i ệ c lớn mấy người không khỏi nhìn nhau n ở nụ cười bầu không khí khá là ấm áp chỉ là thời gian không đám người thanh phong cùng hai người cá biệt liền mang theo dư từ tâm đi lên phương bay đi thiên mã phi sa còn treo đậu ở chỗ này hoàng long trân nhân cùng nam thu la cũng chờ ở nơi đó hai người tới trên đường dư tử tâm cùng thanh phong hàn huyên hai người nhiều ngày không gặp tự nhiên có thật nhiều lời muốn nói dư tử tâm tâm tình có chút kích động nói cho thanh phong nói ta đã hoàn thành chính mình sứ mệnh trong lòng ta đã đã quyết định ngày sau sẽ không lại vì người khác mà sống ta muốn vì là chính mình mà sống nói nàng nhìn về phía thanh phong trong mắt tung bay cùng dĩ vãng không bình thường phong thái thanh phong hỏi dò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dư tử tâm liền nói cho thanh phong nàng trở lại dư gia tổ sự t ì n h cũng nói cho thanh phong dư gia tổ đã không có tổ phụ giao cho nhiệm vụ của nàng cũng coi như là hoàn thành qua nhiều năm như vậy nàng vì gia tộc đã bỏ ra rất nhiều cũng coi như là hoàn thành gia tộc đào tạo chỉ ân từ đây phía sau nàng cũng sẽ không mắc nợ bọn họ vì lẽ đó ngày sau thời kỳ mặt nàng muốn vì mình mà sống thanh phong nghe đến mấy câu này trong lòng rất cao hưng nói ra những năm gần đây ngươi l ư n g đ e o quá nhiều đồ vật nếu ngươi bông u xuống t u tốt ngày sau cũng có thể biện rộng mặc cá nhảy trời cao mặc chi bay giờ khác này hai người nhìn nhau không khỏi lộ ra hội ý tiểu dung mấy ngày phía sau thiên mã phi x a rốt cuộc đã tới thượng t h a n h cung bên trong thanh phong tìm tới sư phụ nói rồi toàn chân tử giao cho hắn nhiệm vụ cũng muốn khởi động bản môn truyền tống trận nhân thánh chân quân này mới biết truyền tống trận đã bị sửa sóng hắn để thanh phong tức khắc xuất phát trận Phong đ một người đ nghìn một trăm linh tám ước ao hạ giới thiên địa lao lung bên trong đạo huyền tông truyền tống trận bỗng nhiên hảo quang lóe lên trông coi nơi này trưởng lão có chút choáng váng lập tức tốt giống nghĩ tới điều gì hắn sát mặt kích động nhìn truyền tống trận qua không chốc lát thời gian c h u y ề n tống trận hào quang càng ngày càng thêm tránh sáng lên sau đó liền thấy truyền tống trận trong trận vang lên ở mầm tiếng lại có ngũ s ắ c hào quang tránh hiện ra cuối cùng một cột sáng phóng lên trời chờ cột sáng tàn đi liền thấy mấy người xuất hiện ở nơi đó dư tử tâm thanh phong thế nào lại là các ngươi người nói chuyện dĩ nhiên là nam đạo thất tinh bên trong và bảo người này năm đó cùng với tiết lê sơ qua bất quá cuối cùng hai người vẫn là t á c h ra đã cách nhiều năm mọi người không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như thế gặp lại dư tử tâm cao hưng nói ra ồ nguyễn lai là vạn sư h u n h ngươi ở nơi này không đúng rồi bằng mượn tu vi của ngươi vì sao lại ở chỗ này bảo vệ này vô dụng truyền tống trận đây vạn bảo bất đắc dĩ nợ nụ cười nói việc này nói rất dài dòng vẫn là quái ta trêu chọc xảy ra chuyện gì vì lẽ đó bị sư phụ trách phạt đi tới nơi này hối lỗi chẳng qua là ta không nghĩ tới các ngươi sẽ tới nơi này còn có hai vị này là dư tử tâm lập tức nói ra hai vị này chính là thượng giới cao nhân hoàng long chân nhân còn nhiều năm thu la vạn bảo lúc này mới phát hiện bất luận là hai người kia vẫn là dư tử tâm cùng thanh phong tu vi đều đã không phải là hắn có thể đủ nhìn ra được trong lòng hắn không khỏi cảm thán không gót thanh phong bản không nghĩ phản ứng người này dù sao hắn làm xin lỗi tiết lê sơ sự tỉnh không tự mình ra tay thu thập hắn một phen coi như là tốt không biết vì sao hắn nhưng trong lòng thì có nghĩ cho tiết lê sơ xả giận ý nghĩ chỉ là do thân phận hạn chế hắn đương nhiên không thể làm ra chuyện như vậy đồng thời việc này đã cách nhiều năm tình huống cụ thể hắn cũng không biết vì lẽ đó cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này vạn bảo giờ khắc này suy tư một phen lập tức lên trước b á i kiến hoàng long chân nhân cùng n a m tu h la cũng nói ra kính xin hai vị hơi trở ta này phải đi để trưởng môn lại đây hoàng long chân nhân nhưng nói chúng ta mượn nói nơi đây còn phải lập tức lên đường tự không nên kinh động những người khác lời này vừa nói ra vạn bảo đương nhiên không dám phản bác chỉ là hắn nhìn về phía thanh phong n g h ị muốn xem hắn nói như thế nào đến thanh phong cũng gật gật đầu nói chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu tử tâm ngươi trước đi cùng vạn đạo h ư u đi gặp một cái đạo huyền tông người đi phía sau ngươi nhanh xử lý chuyện của chính mình đến thời điểm nếu như chúng ta không cách nào gặp lại ngươi thiệu từ nơi này trở lại thừa giới dư tử tâm trong lòng minh bạch chính mình không có khả năng cùng thanh phong đi đồng thời thanh phong cũng sẽ không đồng ý nàng tuy rằng n g h ị cùng thanh phong sóng vai chiến đấu đáng tiếc nàng tu vi thái quá thấp kém liền nàng chỉ có thể gật đầu nói được rồi ngươi mau nhanh ly khai đi thanh phong nhìn n à n g nói bảo trọng nói thiệu cùng hoàng long chân nhân còn nhiều năm thu la li mở ra vạn bảo giờ khắc này nhìn về phía dư tử tâm cẩn thận hỏi rõ không biết dư sư mội bây giờ là tu vi bực nào dư tử tâm nhìn hắn nói hợp đạo đại viên mãn vạn bảo trong lòng kinh sợ nhất thời không ngừng lắc đầu nói xem ra thượng giới cùng nơi này s á t thực không đồng nhất giống như thực sự là ước ao các người à. nói hắn không khỏi thấy thèm nhìn về phía truyền thống trận đáng tiếc trong lòng hắn minh bạch mặc dù chỉ là một cái truyền thống trận nhưng là nối liền hai thế giới bất đồng a dường như nhìn thấu trong lòng hắn nghĩ dư tử tâm liền nói ra vạn sư huynh ngươi cũng không nên hâm mộ hiện tại thế giới kia yêu ma khắp nơi so với chúng ta năm đó giới này chuyện đã xảy ra còn lợi hại hơn vài lần vạn bảo lập tức nghi hoặc nói cái gì các ngươi nơi nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a việc này nói rất dài dòng ngươi trước dẫn ta đi gặp minh đạo tổ sư đi vạn bảo gật đầu nhưng trong lòng thì suy nghĩ tầm t ầ n tùy theo hắn đông nhiên n g ẩ n g đầu lên nói ra dư tử tâm ngày sau ta nhìn n g ư ơ i v ẫ n là không n ê n g ọ i sư minh của ta, dù s a o hiện tại lấy tu v i của ngươi so với tổ sư đều lợi hại hơn mấy phần a dư tử tâm không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy cuối cùng nàng cười nhạt một tiếng nói không sao có lẽ nếu như vậy mới có thể để ta càng có lòng trung thành đi vạn bảo hơi xứng sở lập tức thoải mái hắn liền dẫn dư t ử tâm lập tức hướng phía trước núi mà đi thanh phong cùng hoàng long chân nhân còn nhiều năm thu là thương lượng một phen trước đây ly khai thời điểm toàn chân tử nói cho hắn địa ma chỉ chuẩn bị phong ấn tại bất chu sân hạ như vậy mấy người quyết định trực tiếp đi nơi nào ô m cây lời thỏ việc này không nên chậm trễ mấy người lập tức tự xuất phát mặt khác một bên ma giới đoàn người tại thiên dạ dẫn dắt bên giới rốt cuộc đã tới giới này tận đầu nhìn về phía trước trên mặt biển vô tận lôi bạo khu vực thiên dạ liền lấy ra một cái màu đen hình tròn pháp khí pháp khí này bắt tô lớn nhỏ hình như vòng tròn hai bên đều là t r ố n g không bên trên có vô số thần ma đ i ệ u tượng vật ấy tên là lớn uy thiên la có thể dùng vật ấy đánh vỡ kết giới nơi chỉ cần tìm được kết giới lối vào là có thể dùng vật ấy phá vỡ kết giới thiên dạ lúc này quay về vật ấy đưa vào cú pháp lực lớn uy thiên la bắt đầu phát sinh n h n u ngắm tiếng giờ khác này thiên đô nói ra đại nhân đã tra xét ra kết giới lối vào nói hắn chỉ hướng về phía trước cách đó không xa thiên dạ gật, gật đầu dùng vật ấy quay về chỗ kia chiều tới nhất thời cựu có một đạo màu đen cổ sáng bắn nhanh ra mọi người sau một khắc liền nghe được dường như cái gì vỡ vụn một loại âm thanh văng lên sau đó liền thấy chỗ kia bị chiếu xạ địa phương lộ ra một đạo xoay tròn quang muốn đến thiên đô mấy người nhìn thấy nhất thời không chậm trễ chút nào nối đuôi nhau mà vào đảo mắt đều đi vào tiếp theo thiên dạ đám người cảnh s á t trước mắt biến đổi liền đi tới hạ giới thiên địa lao lung bên trong ồ đám gia hỏa này cũng thật là đ i ê n rồi nơi đây linh khí dĩ nhiên mỏng manh thành bộ dáng này chỉ sợ là vì là ngăn cản địa ma c h i c h ụ khôi phục thần lực đi thiên đô lầm bầm nói thiên dạ gật đầu nói đứng này chút nhân tộc cũng thật là vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào cai nguyện nhiều người như vậy trôn cùng a đại nhân ta tiếp theo làm sao tìm kiếm địa ma chỉ chủ thiên đô lại lần nữa nói thiên dạ vươn tay ra một viên lớn chừng bàn tay màu đen trung nhỏ t i ể u rơi họ trong tay của hắn cái kia trung nhỏ bên trên ma khí vân quanh phát sinh nhạt màu đen nhạt hà o quang trung này tên là cho đòi trung ma chính là chuyên môn dùng để tìm ma sử dụng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia trung nhỏ dặn dò một tiếng v a n g d ò n t i ể u có một cái màu đen tiểu l o n g từ cái kia trung bên trong bay ra tiểu long giờ khắp này phun ra một viên hạt trâu màu đen hạt trâu kia càng là lộ ra nhàn nhạt, nhạt kim quang lúc này thiên dạ lấy ra một thanh kiếm lớn kiếm này đ e n thui dài đến bốn thước tên là đại huyên kiếm này chính là là năm đó địa ma chỉ chủ lúc còn trẻ sử dụng đồ vật bên trên mặt còn có hắn một tia linh hồn đăng ký lúc này hắn đem kiếm này thả tại cái tia tiểu long trước người cái tia tiểu long đem cái tia hạt trâu nhỏ quay về kiếm này liền đánh tới có thể gặp được hạt trâu nháy mắt phân hóa ra đem toàn bộ đại kiếm gói lại cái tia mini tiểu long quay về đại kiếm hút một cái đại kiếm t i ể u bắt đầu không ngừng biến nhỏ cuối cùng bị cái tia tiểu long hút vào trong bụng tiểu long lắc lắc đầu lại gật gật đầu lập tức tự con mắt sáng hướng về một phương hướng bay ra ngoài chúng ta đổi tới nó rất nhanh i ể u có thể tìm tới địa ma c h i chủ thiên dạ cầm lấy chung nhỏ nhanh chóng đi theo thiên đô i ể u la đám người cũng không chút do dự đi theo c h ư một nghìn một trăm linh chín vọng tưởng lại nói thiên dạ đám người tốc độ cực nhanh chăm chú theo cái kia mini tiểu long đi về phía trước một khắc đều không dám trì hoãn rốt cục tại mười ngày phía sau bọn họ thấy được một t o à núi lớn ngọn núi này cao tới v ặ t trượng căn bản là không nhìn thấy tận đầu đồng thời hắn kéo dài hàng trăm hàng ngàn dặm to lớn phi thường thiên dạ mang theo mọi người tới này trong lòng đã rõ ràng địa ma tri chủ nhất định ở nơi này phía dưới không biết vì sao thời khắc này tâm tình của mọi người đều rất kích động chính là cường đại như thiên dạ cũng là như thế thiên dạ giờ khắc này lại lấy ra một mặt bảo kính quay về bất chu sơn dò xét rất nhanh hắn liền thấy bảo kính bên trong cho thấy một cái màu đen đường v i ề n đó là ở đây núi trăm trượng bên d ư ớ i địa phương nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản chính là tỉnh lại địa ma c h i chủ mọi người không nghĩ tới nhiệm vụ của lần này thuận lợi như thế liền mọi người liền lập tức thì đi dưới đất giải cứu địa ma c h i chủ ngay vào lúc này mọi người chỉ nghe có người lạnh dên một tiếng nói m ắ đầu chúng ta đã chờ ngươi thật lâu vọng tưởng cứu ra địa ma tri chủ các ngươi thực sự là cùng dải vọng tưởng nói chuyện là hoàng long chân nhân giờ khác này thiên dạ đám người trước người hào quang nói lên tự xuất hiện ba bóng người đến chính là thanh phong hoàng long chân nhân còn nhiều năm thu la thiên dạ nhìn thấy thanh phong con ngươi không khỏi hơi co r ụ t lại thiên đô cựu la cùng trích tỉnh cũng đều là trong lòng kinh sợ đều còn tưởng rằng gặp quỷ xuống đây lúc này thiên dạ tâm tình hơi kích động nói ra thế nào lại là ngươi không có khả năng tu vi của ngươi không chỉ có bị phế rốt cuộc lại cao thâm rất nhiều này không nên à ngươi đến cùng l ạ như thế nào làm được nghe được lời nói của hắn thanh phong hừ lạnh nói thiên dạ ta thật sự không nghĩ tới ngươi biết tới đây như vậy cũng tốt tiết kiệm ta đi ým ngươi nay một lần ta thủ mới hận cũ cùng tính một lượn ngươi năm đó cùng bắt thần h è n hạ đánh l é n ta nhất định cho là ta không chết cũng sẽ tu vi hủy diệt sạch đáng tiếc chính là bọn ngươi hai người không biết hậu quả của việc làm như vậy nhưng là thành toàn ta để ta biến được càng thêm lợi hại chỉ là hôm nay ta cũng muốn ngươi đ ế m thử bị người móc sạch trái tim tư vị nói tới chỗ này thanh phong ánh mắt lãnh khóc nhìn về phía hắn thiên giả hư một tiếng nói tốt có bản lĩnh ngươi thì tới đi bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là không nên quản việc không đâu tốt chờ ngày sau ta ma tộc công chiếm giới này có thể cho phép ngươi các gia tộc hưởng thụ vạn thế vinh quang như vậy chẳng phải là rất tốt nghe đến lời này vẫn luôn không thích nói chuyện năm thu la nhưng là nói ra ma tộc không muốn đang nằm mò nhân gian giới há lại là ngươi nói d i ệ t t ử d i ệ t ngươi hay là trước cầu khẩn chính mình không ngã xuống đi thanh phong xem thường nói thiên dạng ngươi muốn lấy rụ rỗ đó chính là nghĩ lầm rồi thiên dạng sau lưng cựu la giờ k h ắ c này từ sau bên nhảy ra ngoài không biết hắn có phải hay không tâm tình thái quá kích động chính là nói ra t h u ầ n dương tử ngươi một kẻ hấp hối sắp chết lại vẫn dám xuất hiện hôm nay nhìn ta cựu là không phải chết ngươi không thể nói hắn dĩ nhiên g i à n h t r ư ớ c động thủ lên hắn nơi nào biết bây giờ thanh phong xưa đâu bằng nay tu vi càng thêm lợi hại cực kỳ hắn nhìn thấy cựu la ra tay nhất thời cũng không h à n h ồ một quyền nổ vang mà ra to lớn lực lượng để không gian cũng bắt đầu biến vào mẹo phát sinh anh thanh em b ù n g n g ù n g cựu la vốn muốn tiên phát chế nhân có thể không nghĩ hắn cùng thanh phong nắm đâm chiến ở chung với nhau thời điểm nhất thời cảm giác được một luồng không có gì sánh kịp to lớn lực lượng kéo tới tự hình như mấy trăm tòa núi lớn quay về hắn đẻ xuống một loại v anh cựu la toàn bộ cánh tay tại cự lực đánh bên dưới đứt thành t ư n g khúc đức、Gân、gây xương trong miệng hắn phun mạnh máu tươi bay ngược ra ngoài chỉ nhìn thấy hắn một đường đụng gầy mười mấy căn c ự m ộ t này mới phịch một tiếng lại đụng vào một gốc cây m u ố n trăm người bao bọc trên cây đại thụ này mới dừng lại t i ự u la che nơi ngực trong mắt tràn đầy vẻ khó tin nghĩ hắn chính là đường đường địa tiên cảnh trung kỳ cường giả làm sao sẽ bị người một q u y ề n tựu i hoành thành dáng giấc này thật sự là để người trăm bể bất đắc kỳ giải mà hắn kinh tâm nhất vẫn là cái k i a thanh phong lực lượng thái quá khủng bố hắn cũng không cách nào phán đoán ra tên tia đến cùng có bao nhiêu lực lượng hắn chỉ là cảm giác khủng bố như vậy thiên g i đám người nhìn thấy tình cảnh này cũng là một mặt h thành phong, phong,、e、phong hiện khắc h này biểu i tại ra n g o tưởng bản nguyên lực lượng ba trăm năm mươi triệu cân đã tiến vào không giai đoạn này thế nhưng muốn đi vào tỉnh thần đoạn vẫn có một ít khoảng cách dù sao lực phá tinh thần nhất định muốn đi đến hai tỷ cân mới có thể chỉ bất quá lực tu một khi tiến vào chân tiên cảnh giới dựa vào vô cùng cự lực là hoàn toàn có thể nghiền ép cùng cấp bậc người t u tiên dù sao lực tu khẳng đánh lực lớn vô cùng một khi gần người vật lộn những tu pháp giả kia ở đâu là đối thủ của hắn a thông thường đều muốn cao lên một cái cấp bậc có lẽ mới có thể chế ngự lực tu thanh phong không chỉ là lực tu đồng thời kiêm tu pháp đây mới là hắn địa phương càng kinh khủng hơn hai cái kiêm dung bên d ư ớ i càng là vô cùng lợi hại a hắn pháp tướng tiên địa còn có thể đại phúc độ tăng cường lực lượng vì lẽ đó dựa vào như vậy cự lực hắn mới có chiến thắng hết thệ tiền vốn hắn thời khắc này trải qua hắc long gia trì nếu như tại cùng ma chủ như vậy cấp bậc nhân vật chiến đấu hắn dám cam đoan coi như là không cách nào chiến thắng hắn cũng sẽ không đang e sợ ma chủ toàn chân tử như vậy độ kiếp thất bại nhân vật thanh phong lại có thể bảo đảm chiến thắng ở hắn giờ k h ắ c này đối mặt mấy người hắn tự nhiên không chút nào sợ bởi vì này tiên h dạ cũng bất quá là đ ị a tiên đại viên mãn mà thôi thiên dạ giờ k h ắ c này hai mắt hiếp lại nói t ố t ngươi thực sự là hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của ta à chỉ là ngươi cho rằng như vậy thì thật sự có thể ngăn cản chúng ta sao ngươi nghĩ tới thật sự là quá đơn giản thanh phong nhìn về phía hắn nói giả thần giả quỷ tùy theo hắn t i ự u một trưởng đầy r a quay về thiên dạ đánh tới thiên đô tự nhiên cũng lập tức bắt đầu d á n g trả trích tỉnh đám người không yếu thế chút nào dồn dập quay về thành phong đánh tới hoàng long chân nhân lạnh dên một tiếng nhất thời trong nháy mắt ngày phù bảo bừa chú đã bị hắn lấy ra chỉ thấy ngày phù bảo bừa chú vô cùng lợi hại nháy mắt hóa thành một bức to lớn đồ vật bao phủ bên trong đất trời từng cái từng cái p h ù văn bắt đầu bay ra xoay tròn tại trên bầu trời những p h ù văn kia quay về phía dưới ma đầu bắn ra dường như vô cùng vô tận một loại thần diễm cựu thiên nam thu la chỉ thấy hắn tự tay một chiều trên tay tự xuất hiện một thanh t i ê u đ sau đó trên người hắn hô một cái t i u dựng lên cao mấy trượng hóa d i ễ m đến người này hỏa công vô cùng lợi hại thanh phong đứng ở đằng xa đều có thể cảm thụ cái t i ê u cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ nam thu la g i ế t vào ma bảy bên trong nhất thời t i u liên lụy ở nhiều người đến thanh phong thẳng thắn thoải mái vận chuyển tam hoa tụ đ ỉ n h công chỉ thấy trên đầu hắn sinh ra năm cánh hoa này cánh hoa lấp lóe năm màu hà o quang hắn huyền công vận chuyển cái t i ê u cánh hoa dĩ nhiên biên ảo dường như vật thật giống như vậy xoay tròn sông hướng thiên dạ mà đi trên tay nhất thời xuất hiện một cái tám góc nhỏ thuẫn cái kia nhỏ thuẫn bên trên có vô số ma hồn kích đãng mà ra nhưng là những ma hồn kia dường như đụng tới thiên địch giống như vậy cái kia cánh hoa trôi đi qua ma hồn rồn rập đã bị tiêu tan sạch Vâng anh. lệnh thanh phong đều có chút bất ngờ chính là hoa này mặc dù là biến ảo đồ vật nhưng là cứng rắn cực kỳ càng là đem cái kia nhỏ thuẫn trực tiếp đánh nổ phía sau liền thấy hoa này dĩ nhiên uy lực không giảm tiếp tục hướng về thiên dạ trên người đánh tới thiên dạ trong lòng kinh hãi tùy theo đấm ra một quyển lại là một tiếng vang thật lớn thiên dạ toàn bộ bàn tay lại bị cái kia cánh hoa cắt thành hai nửa tùy theo cái k i a cánh hoa lúc này mới bị đánh bay ngược mà đi thanh phong lấy tay cánh hoa bay trở về một lần nữa biến ảo đến rồi trên đầu hắn đi thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cũng là kinh ngạc không nghĩ tới sư phụ truyền thụ cho hắn công pháp này dĩ nhiên lợi hại như vậy một chiêu mà thôi tựu để thiên giả nhân vật như vậy bị thương hại thiên giả hai mắt hiếp lại m a công vận c h u y ể n h ạ cánh tay của hắn chọn bắt đầu khép lại bất quá chốc lát hắn tay tựu hoàn hảo không chút tổn hại lên hắn nhìn thanh phong nói ra không sai ngươi xác thực so với trước đây lợi hại rất nhiều ta thật sự rất buồn mực ngươi đến cùng là làm sao làm được thanh phong không nói hắ chỉ thấy phía sau hắn ngưng tụ ra to lời một đoá hoa ảnh thẳng nghe trong miệng hắn quá t nói tật nhất thời cái kêu hoa ảnh bên trong năng lượng khổng lồ sự ngưng tụ thành vô số quan ngô quay về thiên dạ cùng một đám ma đầu bắn nhanh ra trong lúc nhất thời trong thiên địa ánh sáng lấp lóe thiên dạ cùng mấy cái ma đầu đều bị bao phủ quan g mâu bên trong mấy người đều liều mạng chống lại lên đáng tiếc vẫn là có điệu tiên cảnh sơ kỳ r a hỏa căn bản đỡ không được năng lượng to lớn như vậy đã kích chỉ thấy vũ khí trên tay của hắn phá nát thân thể nháy mắt tựu bị vô số quan ngô xuyên thủng tự như vậy ngã xuống rơi mất rất nhiều ma đầu kinh hãi đến biến sắc liều mạng ch hoàng long chân nhân giờ khắp này cũng coi như là mở mang tầm mắt càng là lần thứ nhất thấy có người lợi hại như vậy cảm t h á n sau khi hắn lập tức phát động ngày phù bảo bữa chú hiệp trợ thanh phong công kích thiên giả đám người không nghĩ tới thanh phong lấy sức lực của một người là có thể như vậy nhìn thấy như vậy tiếp tục nữa e sợ mọi người không thấy địa ma c h i chủ sẽ bị người này giết chết hắn người mang sứ mệnh đương nhiên không thể thất bại liền hắn nhất quan tâm liền lấy ra một vật đến này dĩ nhiên là một viên màu đỏ thấm đan dược hắn đem cái kia đan dược một khẩu nuốt xuống tùy theo liền thấy hắn trên người bùng nổ ra vô cùng n lực hắn hét lớn một tiếng thân thể nháy mắt tựu đảo mắt hắn liền biến thành một cái thân cao mấy chục trượng ma đầu có thể thấy được thiên dạ bắp thịt cả người nhô lên mạch máu thật cao nhô ra cả người dĩ nhiên hiện hiện ra đỏ đỏ vẻ hai mắt của hắn cũng bắt đầu biến được càng ngày càng đỏng đầu lập tức liền thấy hắn vươn tay ra một thanh màu đen búa lớn biến ảo mà ra hắn một búa đầu quay về thanh phong chém vào mà đi năng lượng kinh khủng để thanh phong không thể không né tránh ra tùy theo phía sau hắn cánh hoa tịu i tiêu tan t a n hết đã không có q u a n g mâu tập kích này mới để mấy cái ma đầu thở phào nhẹ nhom đến thiên dạ khuôn mặt dữ tợn nói ra thiên đô ngươi cùng trích tỉnh đi đem đ i ệ ma chỉ chủ cứu ra ta tới ngăn cản hắn. thiên đô gật đầu thân thể lóe lên liền hướng cái kia bất chu sơn trước bay nhanh mà đi thanh phong nghĩ muốn đuổi theo nhưng là thiên dạ đ ố n g nhiên biến lực lớn vô cùng vô cùng h u n g á c cũng có mấy cái ma đầu đem hắn bao vây cùng đối với hắn phát động tấn công thanh phong bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể trước tiên đối phó trước mắt mấy người hoàng long chân nhân muốn ngăn cản hai người cái kia trích tình nhưng bước ra một bước quay về hắn đánh tới đám người nháy mắt đánh nhiệt liệt hướng lên trời vô cùng kịch liệt thiên đô đi tới bất chu sơn trước liền thấy hắn lấy ra một cái hổ lô màu đen tiếp theo liền thấy hắn quay về bất chu sơn một trường đồ ra bất chu sơn nhất thời phát sinh nhầm toàn bộ núi lớn đều đang run rẩy lên nhưng vào lúc này toàn bộ núi lớn đ ỗ n g nhiên kim quang lấp lóe tiếp theo thiệu bị một tầng kim quang gói lại nguyên lai、like、này bất chu sơn vì là phòng ngựa có người cứu viện ma chủ s ơ n có một tầng cấm chế thủ hộ nơi đây một lần này để người có chút ư ớ n g phó không kịp thiên đô bắt đầu công kích mạnh lên nhưng phát hiện cấm chế này còn vô cùng kiên cố thanh phong nhìn thấy tình cảnh này mới xem như là yên lòng việc này không nên chậm trễ thanh phong cũng không muốn làm trễ lại thời gian hắn ngáy mắt t h i mở ra pháp tướng thiên địa bất quá hắn cũng chỉ mở ra đến rồi tầng thứ hai chân n ô n mà thôi coi như là như vậy hắn lực lượng giờ khác này cũng đạt tới một tỷ năm mươi triệu cân như vậy c ự lực bên dưới những ma đầu kia thế nào lại là đối thủ của hắn chỉ thấy hắn vận chuyển c ự lực nhất thời t i u một quyền đánh nổ một cái địa tiên cảnh sơ kỳ ma đầu sau đó hắn d ơ lên thái dương thật vòng quét ngang mà qua lại một ma đầu bị hắn trực tiếp cắt thành hai nửa kinh khủng c ự lực bên dưới đại địa đều bị đánh tính ra hiện vô số khe nức dưới đất không ngừng bốc lên nóng h ổ i r u n g nham thiên giả khổ, khổ kiên h ổ k trì thiên đô điên quần công kích tới cái kia hộ sơn cầm chế mỗi người đều liều mạng đều đang điên quần chết giết thế nhưng tất cả mọi người cũng không biết là tại bất chu sơn mặt khác một mặt một kẻ loài người bộ dáng tu giả chính ở chỗ này nhìn cái kia tầng cấm chế người này con mắt dài nhỏ mọc da nằm tầm lông mày c ả m có chút đầy nhìn thấy được có một luồng tà khí nếu như thiên dạ ở đây nhất định sẽ nhận ra người này dĩ nhiên là ma giới trong đại quân duy nhất một cái ma giới cao tầng nhân loại mặt thiên phong là vậy nguyên lai、like、này m ặ thiên t phong đã tính ra có lẽ bên này sẽ có người tới ngăn cản vì lẽ đó tại thiên dạ đám người ly khai phía sau hắn tự cùng bắt thần nói rồi việc này hai người ăn nhịp với nhau mặt thiên phong liền mang theo cho bảo chính mình tìm chỗ này thanh phong bên kia đánh kịch liệt phi thường mặt thiên phong giờ k h ắ p này liền lấy ra một vật khiến người bất ngờ chính là này dĩ nhiên là một cây bút lông này bút lông thân bút lộ ra màu b ạ cóng bút đầu xanh s ố m màu sắc hắn bút lớn bung lên một cái đông dưng vẽ ra một vòng tròn nói đến kỳ quái cái kia vòng tròn nhất thời biến ả o trở thành một vật thật vật ấy vừa xuất hiện t t h a n h minh v à về phía cấm chế bắt đầu điên cùng đối với cấm chế ma sát mặt thiên phong trên tay bút không ngừng bung lên vòng tròn càng ngày càng lớn này chút vòng tròn một hoàn trùm vào một hoàn dồn dập tấn công về phía cấm chế bên trên chỉ là cái kia cấm chế thái quái á g chắc nhiều như vậy vòng tròn dĩ nhiên cầm cái k i a c ầ m chế không có cách nào có thể thấy được c ầ m chế này đến cùng lợi hại bao nhiêu bất quá mặt thiên phong dường như có dự liệu vẫn chưa sốt ruột hắn lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái hồ lô màu đen hắn mở ra hồ lô cái nắp bên trong dĩ nhiên bỏ ra ngoài một trắng c h è o non nớt bất quá lớn chừng ngón tay cái sâu này sâu vừa ra tới liền nhanh chóng biến lớn hóa thành một cái thước dài năm đấm lớn bằng đại trung tử đồng thời dáng dấp của nó cũng bắt đầu cấp tốc biến hóa một cái đầu tiểu chiếm thân thể một phần ba cả người còn sinh ra đen thủy lùi lông thơ trong miệm một vòng hàm răng óng ánh trong suốt d nó mũi lỗ mỗi lần hít thở trong đó dường như một cái hát xà không ngừng ở nơi nào đi khắp một loại nó nhìn một chút mặt thiên phong lập tức liền chui đến cái kia vòng tròn bên trong này sâu nhưng không một loại đồ vật chính là ma giới một loại rất quý trọng đồ vật tên là phệ linh trùng tịu đem cấm chế cắt ra một cái hang lớn đi ra mặt tiên h phong nhìn đến chỗ này không chút do dự tịu chui vào cái kia cấm chỉ tùy theo cũng lập tức khép lại mặt tiên h phong trên mặt lộ ra cười gắn tiếng liền hướng về cái kia trong núi bay nhanh mà đi mặt khác một bên thanh phong cùng thiên dạ đám người đánh sống đánh chết trong lúc nhất thời đánh trời long đất lợ không ớt thanh phong dựa vào sức một người không ngừng chém giết rơi những ma đầu kia chỉ là thiên dạ cái tên này thái quá khó chơi thế nhưng tại thanh phong đả kích bên dưới hắn cũng bắt đầu lảo đảo đảo trích tinh càng bị thanh phong trong tay thái dương thật vòng cắt thành hai nửa n g a nằm Hắn vì ậ n chuyển linh lực không ngừng chính lực chữa trị m n thân thể, nhưng h thể, lẽ à này nào thiên dương thật vòng bên trên có một tầng thù thái thể vết thương chân hỏa, này hỏa không cách nào hại người, nhưng những khép người, miệng kia lại. bên dương vòng dương ngăn cản những miệng vết thương kia khép lại. Vì có đặc có l đó bất luận trích t ỉ n h cố gắng như thế nào thương thế của hắn chính là không cách nào khép lại này mới để hắn vô cùng hoảng sợ mặt khác một bên mặt thiên phong đã tới bất chu sơn hạ trăm triệu nơi nơi này xuất hiện một cái to lớn sơn động bên trong hang núi kia r u n g nham lan lộn kỳ nóng cực kỳ mà tại cái tia dung nham bên trong có một cả người chân trụi đủ có trăm triệu cao ma nhân bị vững vàng khóa tại trên vết động khiến người kỳ quái là lúc này hãn từ trong lồng ngực lại lấy ra một cái hồ lô màu đỏ ngòm hắn rút mở hồ lô cái nắp có thể nhìn thấy bên trong lập tức chuyển tới sông vào mũi mùi máu tanh nói hắn cầm lấy miệng hồ lô bên trong nói lẩm bẩm hồ lô kêu bên trong t ự u bắt đầu có huyết không ngừng bay ra vô số máu đỏ tươi hóa thành một cái huyết long giống huyết long rít gào một tiếng t i ể u quay về cái kia địa ma c h i chủ bay qua nó đi tới địa ma c h i chủ trước người s o á t một cái liền hướng nó lồng ngực bên trong chui vào làm cái kia huyết long hoàn toàn biến mất thời điểm vẫn tại ngủ say bên trong địa ma c h i chủ đông nhiên mở hai mắt ra hắn có một ít nghi ngờ nhìn về phía mặt thiên phong trong lúc nhất thời vô số ký ức trào hiện ra sau đó t i ể u nghe thanh â m hắn huy áp nói ra đêm nay là năm nào mặt thiên phong vô cùng kích động nói ra đại nhân khoảng cách ngươi bị chấn áp đã qua vài chục vạn năm thời giờ vì là cứu ngươi ta ma giới đã cùng giới này sinh linh chiến đấu mấy vạn năm thời gian xa xôi t u ế nguyện bất quá một cái búng tay tiên liên giới ta đ ị a ma nhất định muốn để cho các ngươi trả giá bằng máu nói tới chỗ này liền thấy trên người hắn không ngừng có vô cùng khí thế tạt ra sau một khắc toàn bộ hạ giới bên trong nhất thời hiện đầy vô tận mây đen trên bầu trời lôi đ ì n h rít gào không n ứ t thanh phong trong lòng kinh sợ nhất thời một q u y ề n mánh liệt nổ ra thiên g i ả t i ể u bị đánh bay ra ngoài hắn nhìn về phía phía sau trong lòng dâng lên một luồng không tốt cảm giác v â n h đ ị a ma một thanh kéo đoạn trên người xiềng xích đón lấy một q u y ề n hướng về trên đầu v à n h kích mà đi to lớn lực lượng mang theo diện ngày tư thế xông thẳng tới chân trời bất chu son tại hắn một đòn bên dưới ẩm ẩm nổ tung ra thanh phong cùng đám người chỉ cảm thấy một luồng không có gì sánh kịp năng lượng từ bất chu son hạ bộc phát ra đón lấy toàn bộ bất chu sơn t i u vỡ vụn thành vô số hòn đá bắn bay đi ra ngoài một tòa núi lớn cứ như vậy biến mất làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc sợ hãi đây chờ khói thuốc súng tàn đi một cái to lớn bóng người đứng ở nơi đó người này mái tóc màu đen nên gió bay lên một luồng tuyệt bá thiên địa khí thế trên người hắn tàn ra thanh phong đám người ở trong mắt hắn bất quá là sâu kiến m à hắn nhìn về phía trên bầu trời nhất thời phát sinh một tiếng phẫn nộ gầm rú a một tiếng oai nhất thời trong vòng ngàn dặm bên trong quần sơn r ồ n dập bị thanh âm này chấn đổ sổ xuống chu vi một triệu dặm bên trong vô số nhân loại đều bị chấn động n g ấ t đi vô số sinh linh run l ư y bảy bên trong đất trời vô tận uy áp bao phủ bốn phương tám hướng bên trong đất trời thanh phong nhìn người này chỉ cảm thấy hai hùng k i ế p vĩa hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như thế vô cùng nhân vật ma chủ ma chủ e sợ cũng không đuổi kịp nhân ra một căn ngón tay ú t đ ỗ n g nhiên hắn một q u y ề n quay về trên trời b o à n h kích mà ra một luồng g ư ờ n g như diện thế lực lượng hung hãn phát sinh anh, toàn bộ thiên địa dường như đều bị cú đấm này đánh vo vụn giống như vậy phát sinh ẩm ẩm tiếng lập tức lại là bột một tiếng hình như thật sự có đồ vật vỡ vụn ra thanh phong lập tức cảm giác được vô tận linh khí tràn vào đi vào giới này thiên địa lao lung cấm chế dĩ nhiên hoàn toàn bị đ ị a ma chỉ chủ cho đánh nổ thanh phong nhìn tên kia đúng là không thể nào tưởng tượng được tu vi của người này đến cùng có cao bao nhiêu một quyền lực lượng khủng bố như vậy thiên g i ả chờ ma đầu ánh mắt kích động nhìn đ ị a ma chỉ chủ tất cả mọi người không khỏi rồn d ậ p quỳ xuống lạy hô hoáng tên chúng ta cung nên đ i ệ ma đại nhân lúc này cái kia đ i ệ ma nhìn về phía chúng nó lập tức liền thấy thân thể của hắn bắt đầu không ngừng biến nhỏ cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một người bình thường loại dán dấp có thể thấy người này dòng lông mày mắt phượng tướng mạo uy áp cực kỳ hắn chắp hai tay sau lưng nhìn thiên dạ đám người nói các nơi g ư cứu giá có công trở lại phía sau tự có khen thưởng thiên dạ mừng rỡ nói ra cảm ơn đại thần quan đại nhân chỉ là người này nhiều lần xấu ta chuyện tốt tính xin đại nhân ra tay đem hắn thuận tiện dọn dẹp sạch nghe đến lời này địa ma liền nhìn về phía thanh phong lập tức trong mắt hắn tinh quang lóe lên nói ồ t ố t người kỳ quái dĩ nhiên liền ta đều nhìn không thấu được ngươi đã như vậy ngươi tựu đi chết đi hắn vươn tay ra quay về thanh phong một chỉ điệp da một đạo màu đen cổ sáng nháy mắt tựu đối với hắn đá thanh phong chỉ cảm giác mình thật giống như bị mánh hổ nhìn chằm chằm giống như vậy màu đen kia trong c ổ sáng tràn đầy vô tận kinh khủng lực lượng thanh phong nhất thời dơ lên thái dương thật vòng chống lại lên đáng tiếc là mọi việc đều thuận lợi thái dương thật vòng tại đạo này hào quang bên dưới còn giống như thủy tinh yếu đuối đùng một cái tựu i vỡ vụ ra biến thành hư vô cái kia hào quang không ngừng chạy chút nào tiếp tục hướng phía trước thanh phong trong lòng kinh hãi giờ khác này hắn giơ tay lên vận chuyển có công pháp chống lại Hắn h lồng ngực n ấ tất điểm đánh ngoài lên, dĩ nhiên tại trước người cái tại thời tại một cảm hồng hắn hình thành một cái nửa trong suốt tròn thuẫn. Hác chính tại thời khắc này đánh tại tròn thuẫn bên trên, Thanh Phong chỉ h sáng lên, nửa trong tròn quang cũng này tròn bên trên, suốt dĩ trước t y cái kia lực cùng, kia lượng lớn vô u y rằng bị tại r ò n thuẫn chống đỡ đỡ được, nhưng là hắn lại không tự chủ được, đỡ lỡ là k hắn ô n đánh bay ra ngoài, liên tiếp 3 đoạn trên giới 100 căn cử một này mới dừng. g giới tự tiếp tốt tại chủ được cử h bị bay ra mới Lại, hiện tại bá thể quyết càng gần hơn một bước vẫn chưa nhận được cái gì thực tế thương tổn bất quá này hết thể công lao lớn nhất đều là cái kia nửa trong suốt màu đỏ q con thuẫn b ấ t quá sau một khắc nó tự co về tới trong thân thể của hắn thanh phong giờ khắc này mới biết nguyên lai mới vừa cái kia màu đỏ q u a n thuẫn dĩ nhiên là cái kia tích đế huyết biến thành một lần này càng là để hắn kinh dị này tích đế huyết điểm mạnh ồ đó là vật gì lại có thể chống đối ta một đòn đ ị a ma có chút hiếu kỳ nói thiên giả đám người cũng là cực kỳ kinh ngạc không nghĩ tới thanh phong có thể tiếp nhận đ ị a ma đại nhân một đòn đ ị a ma chi chủ hơi thay đổi sắc mặt lại một lần dò ra tay đến vào thời khắc này thanh phong trong lòng minh mạch ở lại chỗ này chắc chắn phải chết vì lẽ đó hắn không chậm trễ chút nào lấy ra một tờ phá giới phụ một lần này hắn tính là thật cảm nhận được này địa ma chỉ chủ chỗ kinh khủng hắn hét lớn một tiếng nhưng cũng không thể ra sức bất quá lúc này hắn trên người cái kia tích đế huyết lại lần nữa phát sinh to lớn hào quang một luồng không có gì sánh kịp lực lượng soạt một cái tựu đem hắn từ địa ma cầm cố trong sức mạnh thả ra mà bóng người của hắn cũng là loại lên đã không thấy t â m hơi t â m hơi hoàng long c h â n nhân cùng n a m thu la nhìn thấy tình cảnh này nơi nào còn dám ở lại đây dồn dập bóp nát phá giới phủ chạy trốn mà đi chỉ là thân phận của hai người còn chưa đủ lấy để địa ma chỉ chủ ra tay tốt tại như vậy hai người mới có thể chạy ra thăng thiên địa ma nhìn về phía trong hư không một mình nghĩ nó nói thực sự là không nghĩ tới một cái phản trần sâu kiến mà thôi trên người thứ tốt nhưng không phải ít đáng tiếc ta hiện tại pháp lực bị áp chế quá mức lợi hại nếu không thì nói cái gì cũng muốn giữ hắn lại thiên dạ đám người nhìn thấy tình cảnh này nhưng cũng không dám tùy ý phát ngôn đ ị a ma nhìn mấy người nói tốt rồi nếu sâu kiên chạy mất chúng ta cũng ly khai nơi này đi tiên giới những người kia giờ k h ắ c này nhất định biết ta đi ra ta muốn không được bao lâu bọn họ thiệu sẽ phái người hạ xuống tra xét hiện tại ta thực lực hao tổn thái quá nghiêm trọng đồng thời nơi này có thiên đạo quy tắc áp chế không bao lâu nữa tu vi của ta cũng sẽ bị ép rơi xuống bây giờ còn chưa phải là dây dưa với bọn họ thời điểm chúng ta đi về trước ma giới nói sau đi thiên dạ vội vàng gật đầu bất quá hắn lập tức nói ra đại nhân ngài có chỗ không biết nay một lần cứu ngài làm chủ bất quá chúng ta cũng nghĩ chinh phục giới này đứt đoạn mất cái kia tiên giới ngọn mờn địa ma lạnh dê một tiếng nói nói chuyện việt vông nho nhỏ nhân gian giới mà thôi nơi nào sẽ ảnh hưởng đến tiên liên giới ta xem là các ngươi trông mà thèm nhân gian giới tài nguyên đi bất quá ngươi nơi nào biết tiên giới mỹ hảo a nay một lần trở lại chúng ta nhất định phải chinh phục chân tiên liên giới nơi đó tài nguyên nhiều đến các ngươi không tưởng tượng n ổ i a nghe được địa ma c h i chủ như vậy nói thiên giạ không khỏi trong lòng động d u n g bất quá hắn thực tại cũng không tưởng tượng ra được tiên giới tài nguyên đến cùng có nhiều đầy đủ a địa ma tri chủ giờ khác này không tải phí lời chỉ thấy hắn đông nhiên đoạn hạ một ngón tay hạ xuống cái k i ê u bàn tay biến hóa không ngừng cuối cùng dĩ nhiên biến thành địa ma c h i chủ dáng vẻ thật là khá là thần kỳ không l ớ t giờ khác này địa ma nói ra nếu các ngươi như vậy nghĩ muốn chiếm linh giới này t i ể u để ta hóa thân cũng r a nhập đi có hẳn tại thế gian này t i ể u cũng không còn có thể có chống lại các ngươi lực lượng thiên dạ đám người lập tức trong lòng vui mừng nói ra cảm ơn địa ma đại nhân Địa ma chi chủ hơi gật đầu, đón lấy nói ra, đã ma ra, ta ma gian làm một một năm chi chủ trước bước, chút, chục cũng hơi như hết nhìn thời không biết thế nói lại giới vài biết gật trong vậy, trở bên lên vạn lấy à, bóng người của hắn vừa vừa biến mất địa ma hóa thân trong mắt này mới chậm rãi có s á t thái sau đó hắn nhìn về phía thiên dạ đám người âm thanh lanh không nói nhân gian giới ta c h ư a hết thu một điểm lõi tức đi dư tử tâm đang cùng phù diêu tổ phụ nói chuyện cũng cảm giác được linh khí trong thiên điệu bỗng nhiên bắt đầu tăng lên hai người ngạc nhiên nghỉ ngờ chuyện gì thế này thời điểm t i ự u có đệ tử đến thông báo nói ra tổ sư căn cứ long khí nghỉ biểu hiện giới này phong ấn giải trừ chúng ta dĩ nhiên mà về thượng giới liên thông đến cùng một chỗ cái gì cái gì phù diêu cùng dư tử tâm đều là trong lòng kinh sợ nói cái kia đệ tử không rõ vì sao nói tổ sư này không phải là chuyện tốt à vì sao các ngươi như vậy biểu tình phù diêu hơi lắc đầu nói tại trước đây cái này có thể là chuyện tốt nhưng là hiện ở thượng giới quỷ vật hoành hành chúng ta vừa rồi nghỉ ngơi mấy trăm năm thời gian lại cần trải qua trước k i a kiếp nạn nói tới chỗ này hắn không khỏi than thở một tiếng cái k i a đệ t ử n g h e xong vẫn còn có chút mờ mịt không biết cụ thể chuyện gì xảy ra phù diêu phất phất tay để hắn đi tìm trường môn lại đây dư tử tâm cao mày nói cũng không biết thanh phong bọn họ như thế nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à hoàng long chân nhân cùng thần diễm cựu thiên nam thu la bởi vì sử dụng phá giới phủ ngáy mắt đã bị chuyển tới đưa bên ngoài một triệu dặm nguyên lai、like、này pha giới phụ không chỉ có thể phá vỡ kết giới còn sẽ đem người tiễn đi rất xa chỉ bất quá cái này khoảng cách không có thể khống chế hai người gần như cùng lúc đó xuất hiện tại một địa phương kinh hại sau khi bọn họ mới phát hiện không nhìn thấy thuần dương tử hoàng long t r â n nhân nghi hoặc nói thuần dương tử đi nơi nào nam thu la mã trên thả ra t h ầ n thức tra xét trong vùng khu vực rộng mấy vạn dặm nhưng chưa phát hiện thành phong thân ảnh hắn chỉ có thể lắc đầu nói ra có lẽ một khác đó hắn pha giới trốn đi thời điểm bị cái kêu ma đầu chậm chế chốc lát vì lẽ đó chỗ cần đến bị cải biến đi bất quá không có chuyện ta tin tưởng dựa vào bản lãnh của hắn trừ phi địa ma như vậy tồn tại nếu không thì ai cũng không cách nào uy hiếp được hắn n g h e xong n a m thu la hoàng long t r â n nhân rất tán thành thời khắc này t i ể u nghe hắn tiếp tục nói ra đã như vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm gì cái kia địa ma chỉ chủ đã xuất thế việc này không phải chuyện nhỏ không biết sẽ cho tương lai chiến trường mang đến loại nào không thể k h ô n g chế nhân tố chúng ta nhất định phải lập tức đổi u về tôn g môn đem việc này đăng báo trở lại t ố t đã như vậy chúng ta hay là đi đạo huyền tông dùng truyền t ố n g trận trở lại mới có thể càng nhanh hơn một ít ngay được hoàng long chân nhân kiến nghị năm thu la nói nhưng mà vậy một mảnh mở tối trong không gian thanh phong chậm rãi mở mắt ra hắn chỉ cảm thấy cả người đau nhức nguyên lai tại cái kia địa ma chỉ chủ can thiệp bên dưới không gian phát sinh không ổn định thanh phong còn lâm vào một luồng không gian phong bạo bên trong nếu không phải là hắn tu luyện bá thể quyết cả người cứng rắn cực kỳ sớm đã bị không gian phong bạo cho xé rách ra giờ khác này hắn cũng không biết thân tại nơi nào nhìn trên đầu mở mịt một mảnh hắn từ từ đứng dậy kiểm tra một phen tốt ở trên người không có nhận được tổn thương gì đây là nơi nào hắn nghỉ ngờ tự nói nói yên tĩnh vì là này hắn chỉ có thể sử dụng thần thức tạt ra t r ư ớ c một nghìn một trăm mười ba một kiếm không thành lương chừng núi hàn thanh phong động dùng thần thức t r a xét một phen này mới biết chính mình dĩ nhiên tại một cái to lớn bên trong hang núi không biết vì sao bên trong hang núi này mặt khói sám bao phủ hắn nhận đúng một địa phương t i u cấp tốc mà đi quanh một tiếng vang thật lớn thanh phong phá vỡ sơn động vách đá mà ra đi tới bên ngoài giờ khác này có thể thấy được bên ngoài một mảnh đen nhánh trên đầu mây đen c u ộ n c u ộ n già thiên thế nhật mưa to gió lớn đang không ngừng gào thét hạ xuống mà xuống như vậy cảnh tượng hắn căn bản không thấy rõ bên ngoài rốt cuộc là tình hình gì bất đắc gì bên dưới hắn chỉ có thể ngồi tại cửa động nơi ngắm nhìn sau một khắc hắn khoanh chân mà ngồi thần thức phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng mà đi hắn đương nhiên không thể thật ngu ngồi ở đây bên trong chờ hắn nghĩ muốn nhìn nhìn chính mình đến cùng ở nơi nào vì sao hắn cảm giác mình dường như không tại nhân gian giới một loại đây hắn thần thức lan tràn đi ra ngoài trước mắt của hắn xuất hiện một bộ khiến người không thể tin được cảnh tượng đâu đâu cũng có một tòa tòa thật to phân mộ có cao tới mười t r 10 ư ợ n g trăm t r ư ợ n g ngàn t r ư ợ n g từng cái từng cái bia đá to lớn sừng sững trong đó ghi lại người này khi còn sống họ tên cùng tên gọi trắng khô gầy trắng non tay dường như không cam lòng giống như vậy không ngừng đi lên vồ lấy một tiếng vang ẩm ẩm nổ vang một đạo to lớn t h i ể m điện nối liền trời đất nháy mắt tịu đánh trên tay trước kia việt nam một tiếng không thuộc về mình kêu thảm thiết vang vọng mà lên tùy theo cái tay kia mới rút về phần mộ bên dưới lại hướng phía trước đi một mảnh to lớn bên trong chiến trường nam càng nhiều hơn thi thể có thần có ma còn có một chút mọc ra cánh dị giới sinh linh phóng tầm mắt nhìn tới bọc họ hải cốt khắp nơi chỉ là không biết đã trải qua bao nhiêu năm nơi này hải cốt còn đều bảo trì bọn họ chiến chết thời điểm rắn dớp đây rốt cuộc là đang ở đâu、vậy? nhân thánh trân quân cùng mấy vị trưởng lão đã tới này bọn họ nhìn cái kia trên tế đàn sắc mặt đều là biến ảo không ngừng giờ khác này một dâu tóc bạc trắng ông lão nói ra này chẳng lẽ tiên giới sư tổ nhóm nghe được chúng ta triệu hoán rốt cục chịu đi ra nhân thánh c h â n quân nói tử lộ sư thúc có lẽ thật sự như ngươi đoán cũng không nhớ do đây lúc này môn bên trong lưu lại đệ tử dồn dập lại đây nhìn này kỳ quan mọi người trong lòng đều đang nghi ngờ chẳng lẽ bầu trời tiên nhân thật muốn phủ xuống vê anh trên bầu trời tiếng sâm chấn động đ ỗ n g nhiên một cột sáng bắn hạ soi sáng tại trên tế đàn cột sáng kia muôn màu m u ô n vẻ tỏa ra mông l ư u khí sau đó một người mặc đạo bảo thân ảnh từ từ rơi xuống tiếp theo một cái lại một cái người xuất hiện tại trên tế đàn đầy đủ hạ xuống bảy người trên đầu cột sáng kia này mới ngừng chuyển động lập tức thông đạo biến mất bầu trời cũng khôi phục kiến tĩnh giờ khác này những người kia mới nhìn về phía nhân thánh chân quân đám người có thể nhìn thấy bảy người này chính là năm nam hai nữ một h uy vũ người đàn ông trung niên thân vắt trường kiếm xem ra hắn là những người này người đ l u lĩnh mấy người chân đạp mây mù mà đến tự nghe trong đó một cái người thanh niên trẻ nhẹ giọng nói ra ai nơi này linh khí thật là mỏng mạnh cực kỳ điều kiện như thế này này chút người có thể có thành tựu này cũng thật là kỳ tích đây một cô gái xinh đẹp lập tức nói ra h ừ câm miệng không nên có mất chúng ta tiên nhân phong độ nam tử k ê u bí môi dường như có chút sợ nữ tử liền không lại nhiều lời nói rất nhanh mấy người rơi xuống nhân thánh chân quân, trước người. Nhân thánh chân quân cảm thụ một phen nhất thời cũng cảm giác được người này tu vi cao thâm không ót hắn lập tức nói ra đệ tử bái kiến tiền bối không biết tiền bối có hay không từ tiên giới giáng lâm lại là phái nào đệ tử người trung niên gật đầu nói ta chính là thượng thanh cung đệ tử đời thứ sáu đạo hiệu hoa dương chân nhân nghe được tin này nhân thánh chân quân không khỏi sắc mặt kích động nói ra cái gì hoa dương chân nhân chính là cái kia một kiếm không thành lưng chừng núi hàn hoa dương sư tổ hoa dương chân nhân gật gật đầu nói ân h ư danh mà thôi ngươi là vị nào đệ tử đó là thượng thanh cung đương nhiệm trưởng môn nhân thánh đệ tử cung tỉnh sư tổ nghe được trưởng môn như vậy nói vô số tham viếng đệ tử dồn dập quay về cái kia người bái kiến lên hoa dương chân nhân tự nhiên trong lòng cao h ư n g nói h ả o h ả o h ả o ta thượng thanh cung có trẻ tuổi như vậy tuân t i ệ t để trong lòng ta rất an ủi nhân thánh chân quân kỳ thực giờ khắc này trong lòng có vô số lời nghĩ c ò n muốn hỏi nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ nơi nào hỏi suy nghĩ chốc lát hắn liền nói ra sư tổ giới này đ ạ i k i ế p không biết sư tổ có hay không nhìn thấy chúng ta phát ra tin tức mới chỗ này đồng thời vì sao những năm gần đây tuyệt địa thông thiên chẳng lẽ tiên giới từ bỏ chúng ta nghe đến lời này hoa dương chân quân cũng là than thở một tiếng nói việc này nói rất dài dòng chúng ta đi trước ngơi nơi nào nói sao đi đại điện bên trong hoa dương chân nhân nhìn nhân thánh chân quân đám người một mặt chờ đợi này mới than thở một tiếng nói ra tiên giới hiện tại bất đồng trước đây việc này quan hệ quá lớn các ngươi biết cũng chỉ có thể tăng thêm b một phiền đợi các ngươi đi tới phía sau t i ể u sẽ biết nơi đầy sự t ì n h cho tới tuyệt địa thiên thông còn chưa phải là hóa tiên chỉ đã không lại chúng ta trong tay không người đúng lúc mở ra tiếp dẫn trừ phi có đặc thù sự t ì n h phát sinh có lẽ sẽ tự động phát động hóa tiên chỉ mở ra chỉ là loại này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ tốt tại trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực chúng ta tiêu hao hết vô số tài nguyên này mới một lần nữa đả thông tới chỗ này con đường chỉ l à k h ô nay g có trải q u hóa tiên chỉ dựa, coi như là lên rồi cũng không cách nào chân chính trở thành nhân. Bất quá coi như như dựa, tiên trở tiên Bất gợi coi rồi lên cũng nào coi là quá v ậ cũng có có giỡn nơi này tốt, dù sao tại hạ giới có tiên linh so sao với giới lại tại đùa dù ở hạ tốt, thể hấp thu. khí hấp một à này m lần chúng ta tiêu hao giá cả to lớn hạ xuống là tiên giới tông môn cha xét ra bị phong ấn địa ma chỉ chủ trốn đi đi ra ngoài đồng thời giới này đ ạ i kiếp mở ra e sợ không có ngoại lực giúp đỡ các ngươi khó có thể vượt qua kiếp nạn này thượng giới tông môn mới để cho chúng ta hạ xuống lấy giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực nhân thánh chân còn nghe đến mấy cái này tuy rằng mình bạch đại khái nhưng là chuyện mấu chốt nhân ra một câu không có để hắn cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì a đồng thời giờ khắc này hắn cũng biết thanh phong đ á m người nhiệm vụ hắn là thất bại mà cái kia địa ma chỉ chủ chắc cũng là đột phá phong ấn nghĩ tới những thứ này hắn không khỏi thổn thức không ngót lúc này hoa dương chân quân vì là hắn giới thiệu mấy người khác cho hắn nhận thức trong mấy người này có hai cái là thượng thanh cung một cái vân trị thiên cung còn lại ba người chính là tiên giới đệ tử bất quá mọi người đều là xiến giáo bên trong người hiện tại tự nhiên không phần có chức là tông môn nào đồng thời hắn nói cho nhân thánh chân quân nay chút người đều là thiên tiên tu vi thiên tiên mặc dù là tiên giới thấp nhất tiên nhân tu vi nhưng lại là chân, chân thực thực tiên nhân a thực lực đó còn mạnh hơn nhân tiên trên gấp mấy lần nhân thánh chân quân nhưng là biết tại thiên tiên bên trên còn có càng thêm lợi hại tiên nhân lúc này cũng không phải nói này chút thời điểm hắn nhìn hoa dương chân quân nói có tổ sư giúp đỡ ta nhân gian giới tựu i an toàn